Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, Phó Thanh Thu một giấc ngủ dậy Trước mắt liền đứng cái cười tủm tỉm nam nhân Còn không có tới kịp hỏi rõ ràng tình huống Nam nhân liền vẻ mặt ưu nhãm mà đạp nàng một chân Sau đó nàng liền biến thành một con linh sủng Mỗi khi hồi tưởng khởi lúc này Phó Thanh Thu liền hối hận Vì cái gì lúc trước chính mình không có tiên hạ thủ vi cường Đem nàng giấu giày khắc ở người nọ trên mặt Hơn nữa nàng cái này linh sủng làm được cũng tương đương không thư thái. Không phải nói tốt muốn chỉ làm nàng trợ giúp đáng thương nam chủ đi bước một trưởng thành lên trở nên cường đại sao. Này như thế nào còn muốn một bên mang hài tử, một bên đấu trí đấu dũng đâu. Sinh hoạt chính là như vậy khó xử nàng. Phó Thanh Thu mấy độ tưởng bỏ gánh không làm, không có kết quả. Chủ yếu là nam chủ quá đáng thương, nàng cũng không đành lòng A. Sau lại chờ mỗ đáng thương nam chủ một phen méo nàng cái đuôi muốn nàng thân thân thời điểm, phó Thanh Thu luôn cuống. Ta cực cực khổ khổ làm ngươi trở thành nhân thượng nhân, không phải làm ngươi tới nắm đuôi của ta muốn thân thân. Chưa một tới cái tùy cơ. Thủy kính là một cái quần áo tả tơi tiểu nam hải. Hắn thành kính mà quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng mà niệm lắp bắp chú ngữ. Bọt nước dán hắn tóc mái, tí tách mà dừng ở toái gạch thượng. Phó Thanh Thu mở mắt ra, trước mặt chính là cái này phiếm từng trận gợn sóng cảnh tượng. Thế nào, có cái gì cảm giác sao? Một cái người mặc thiển lục cao gấm nam tử đã đi tới. nhẹ nhàng quạt xếp chặn hơn phân nửa khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi con con mắt đào hoa ngươi là người phương nào ngươi đoán hắn đôi mắt cười đến thành một loan trăng non không nhanh không chậm mà vây quanh phó thanh thu đi rồi hai vòng tàu hỏa nhập ma nổ tan xác mà chết thật sự không có gì cảm giác sao không có phó thanh thu thấy hắn này chạm liệu định hắn sẽ không trả lời nàng vấn đề cũng liền không hề hỏi ta đã chết ân hử nam nhân rất có thú vị mà lắc lắc cây quạt như thế nào không tin Ngươi làm, là, cũng không phải. Như ngươi chứng kiến, ta chỉ là giúp ngươi một phen mà thôi. Phó Thanh Thu dối người, thần sắc bình tĩnh, đa tạ, ta rốt cuộc có thể lười biếng. Dứt lời, ngươi có điều kiện gì? Đường đường Phó gia đại tiểu thư, Phó Thanh Thu, nhất có tiềm lực người tu tiên, đã đạt đại thừa kỳ ngươi, bỏ được vứt bỏ ngươi đã có được hết thể sao? Nếu ngươi đổi ý, bản tôn còn có thể đưa ngươi trở về, đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Không có gì có bỏ được hay không? nàng thân sắc nhàn nhạt, nhạt có chút xa cách chính là mệt mỏi không nghĩ tu Ý gì theo hắn quanh thân huy áp người này ít nhất đã mọc cánh thành tiên tuy rằng không biết hắn muốn làm gì nhưng là nàng thật sự mệt mỏi tu tiên thực nhàm chán nàng là phó gia đại tiểu thư không sai nàng có tuyệt hảo thiên tư cũng không sai chính là tu đến cuối cùng chỉ còn một người nàng cha mẹ muội muội đệ đệ mười mấy phòng thân thích bao gồm phó gia bọn hạ nhân toàn bộ đều đã chết nàng trơ mắt mà nhìn bọn họ chết già Phó gia chỉ còn lại có nàng một người, kia không phải nàng Phó gia. Cho nên nàng mệt mỏi. Nam nhân giảo hoạt mà chớp chớp mắt, một khi đã như vậy, ngươi giúp bản tôn một cái vội. Phó Thanh Thu không kịp hỏi là gấp cái gì, nam nhân đối với nàng chính là một chân, thẳng tắp đem nàng đá vào thủy tinh giữa, ta sẽ cho ngươi tiếp theo cái phong ấn, làm ngươi trở thành hắn linh sủng, ngươi chỉ cần che chở hắn, làm hắn bình bình an an sống đến 25 tuổi là được. Phó Thanh Thu, ta Cái này cậu nam nhân Phó Thanh Thu khuyên can mãi cũng là danh môn vọng tộc đại tiểu thư, là đi đến chỗ nào đều cùng bảo bối linh vật tử cung phụng tồn tại, ai dám đá nàng. Nói cách khác, có thể đá nàng cũng chưa mấy cái. Phó Thanh Thu hung tận mà nghiến răng can, trong lòng tính toán nếu là có cơ hội tái kiến người này, nên như thế nào trả thù trở về. Nàng Phó Thanh Thu, khác không dám nói, mang thù năng lực tuyệt đối là nhất đẳng nhất hảo. Từ từ, kia nam nhân nói cái gì? Cho nàng hạ phong ấn, biến thành linh sủng. Phó Thanh Thu vào thủy kính lúc sau cũng không có lập tức xuyên qua đến một cái khác thời không, mà là cả người đều bị bao vây ở một cái trong suốt thủy cầu. Cho nên ngươi muốn đem ta biến thành cái gì chủng loại. Phó Thanh Thu bất nhã mắt trợn trắng. Cùng với nói đúng không nhã, không bằng nói là bại lộ bản tính. Rốt cuộc thân phận của nàng cùng tu vi bãi tại nơi đó, nếu là không đoan trang một ít, thực sự xem bất quá đi. Nam nhân thanh âm sâu kín truyền tới bên hai, ta cũng chưa nghĩ ra, ngươi tưởng biến thành cái gì linh sủng. Cá long tím quên điểu liền không tồi, ngàn điểu liệt phách hạ cũng có thể Phó Thanh Thu bàn ngón tay, nghiêm túc mà hồi tưởng những cái đó quý trọng linh thú. Hảo, một khi đã như vậy, quyết định, vậy tới cái tùy cơ đi. Phó Thanh Thu, người này, rốt cuộc có hay không nghiêm túc nghe nàng nói chuyện. Chương hai trống rông xuất hiện, thủy cầu đống nhiên co rút lại, Phó Thanh Thu cũng dần biến nhỏ lại, nam nhân vung tay lên, thủy cầu liền phiêu vào một phiến mở ảo môn trung. Thật là cái phê vật a. liền linh sủng đều triệu hoán không ra chính là nay tiểu công tử cũng quá bất thức thầm bạch mặc đã tới tới lui lui đem chú ngữ niệm ba lần nhưng thủy tinh cầu không hề động tĩnh bên cạnh hạ nhân thanh âm càng lúc càng lớn nói ra nói cũng càng ngày càng khó nghe hắn bất lực mà cắn cắn môi nhưng không cam lòng cứ như vậy từ bỏ khởi tay kết ấn, tưởng một lần nữa tới một lần một đôi mặc cũng dâm đến hắn mu bàn tay thượng hung hăng nghiền hai hạ tiểu phế vật ngươi cho rằng tới sớm một chút liền có thể giành trước một bước triệu hồi ra tốt linh thú sao thẩm bạch mặc gan đau muốn thu hồi tay nhưng thẩm sao trời không bông chân hắn chỉ có thể sinh sôi chịu tiểu phế vật một chút lễ nghĩa đều không có quả nhiên là hạ tiện xuất thân có phải hay không ngươi kia nô tỳ nương không giáo ngươi nhìn thấy trưởng huynh trưởng tỷ nên hành lễ một cái khác nữ tử đi lên trước không chút nào thương hại mà nhìn về phía thân thể cơ hồ phục đến bụi bặm thẩm bạch mặc xem ra là có đoạn thời gian cho các ngươi hai mẹ con quá thanh tịnh đúng không thẩm bạch mặc phẫn hận mà gắt gao cắn môi thẳng đến môi giang ràn có cổ nhàn nhạt gì xác vị mới thấp thấp gọi một tiếng gặp qua trưởng huynh trưởng tỷ nay con kém không nhiều lắm thầm sao trời trầm gì gì thu hồi chân đương thẩm bạch mặc cho rằng bọn họ chọn thứ sau khi kết thúc thẩm nhược tuyết dùng hơn phân nửa sức lực lại là một roi ném đến hắn trên lưng như thế nào cho rằng không có việc gì ngươi dĩ hạ phạm thượng không tuân thủ quy củ phụ thân không giáo hơn ngươi kia chỉ có thể từ ta thay quảng giáo thẩm bạch mặc ai hạ roi không nói một lời xác thật, nếu không phải một roi này tử làm hắn thanh tình chút, hắn thật đúng là đã quên chính mình sớm thành thói quen chịu đựng đánh chửi. Một roi này đi xuống, quần áo hẳn là phá đi. Trở về nương lại muốn mang hắn. Thẩm nhược tuyết thấy này tiểu phế vật dám không trở về nàng lời nói, hỏa khí càng tăng lên. Bất quá cũng là, dù củ sớm tới lại có ích lợi gì đâu, còn không phải cái gì đều chịu hoán không ra. Không có linh căn phế vật không có khả năng triệu hồi ra linh thú. Tay nâng tay lạc. Tỷ tiên liền giống như rắn độc giống nhau rơi xuống, giảm cắn thẩm bạch mạc. Hắn phát ra một tiếng kêu rên, khoe miệng máu tươi chậm rãi tràn ra. Hắn dùng mu bàn tay lau lau vết máu, như cũ không có mở miệng xin tha. Này doi hắn gặp qua là trước hai ngày phụ thân thấy thẩm nhược tuyết đột phá luyện khí hậu kỳ, cao hứng rất nhiều, liền ban trưởng tỷ cái này phát khí, mây tía tiên. Đến nỗi thẩm sao trời càng là không cần phải nói, đã đạt luyện khí đỉnh kỳ. Bọn họ huynh muội hai người ở thanh dương đều là hiếm thấy tu luyện kỳ tài. Đây là thanh dương đại lục mỗi cái người tu tiên đều biết đến sự. Tháng sau, bọn họ cùng mặt khác một ít người liền phải đại biểu thanh dương, cùng Cực hỏa cùng với thiên hạc đại lục tỷ thí. Mà hắn, lại liền linh căn đều không có, linh thú cũng triệu hoán không ra. Như vậy hắn, tồn tại lại có cái gì ý nghĩa? Thầm bạch mặc ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, mắt thấy thế tới rào rạc đệ tam tiên cũng đem rơi xuống trên người hắn, đột nhiên bang kỷ một tiếng, một cái tròn vo vật nhỏ từ giữa không trung trống rông xuất hiện. Lộc cục lộc cục một đường từ hắn trên đầu lăn xuống tới, tập đến mu bàn tay thượng. Một trận chói mắt bạch quang hiện lên, đem mây tía tiên bắn trở về, nếu không phải thẩm nhược tuyết trốn đến mau chỉ sợ nàng kia trương khuôn mặt nhỏ liền phải phá tướng. Phó Thanh Thu cũng hoảng đến đầu góc choáng váng, thật vất vả bỏ dậy, mới phát hiện chính mình nằm ở cái kia thủy kính trung Nam Hải trong lòng bàn tay. Chi chi! Chi chi! Ta! Nãi nãi cái chân! Cái kia nam nhân rốt cuộc đem nàng biến thành cái gì? chương ba thương làm bằng chuột phó thanh thu xoay người đối tượng nam hải ướt rầm rề con ngươi từ hắn đôi mắt ảnh ngược nàng có thể tinh tưởng nhìn đến một con lão thử lão thử ta ngươi lại ra không phải lão thử nga đây là bản tôn cố ý xé rách thời không phát hiện một loại tân giống loài gọi là gì hamster nói ngắn lại liền an cho ngươi làm. nam nhân cười hì hì thanh âm phiêu tiến nàng lỗ thai ngươi lại ra người này là ngươi kẻ thù đi Làm nàng biến thành cái gì đồ bỏ hamster tới bảo hộ hắn. Ngươi nghiêm túc. Không đúng, hắn cư nhiên có thể nghe được nàng trong lòng suy nghĩ cái gì sao. Đúng vậy, có thể đâu. Phó Thanh Thu, càng muốn tấu hắn. Bản tôn cũng không nghĩ tới như vậy tiểu A, nhìn cũng không có gì lực công kích, qua loa. Đều nói là chuột, có thể lớn đến chạy đi đâu. Này tuyệt đối là cố ý. Phó Thanh Thu đã vô lực phun tảo lại tinh tế nhìn Nam Hải. Trong mắt chính mình. Đừng nói, còn quái đáng yêu. cùng cái gạo nếp bánh dày giống nhau. Người ngoài không biết phó Thanh Thu bí mật trí nhất, thích hết thể đáng yêu đồ vật. Nhìn cũng vô pháp sửa lại, thôi, kia cái này vẫn là còn cho ngươi hảo. Một mặt màu lam nhạt ánh huỳnh quang từ thủy tinh cầu trung bay ra tới, chui vào phó Thanh Thu nho nhỏ trong thân thể, ngay sau đó, thủy tinh cầu liền ở không trung phóng ra ra mấy hàng chữ nhỏ. Thương lam băng chuột, quý trọng trình độ không biết, băng thuộc tính, đã cùng thẩm bạch mặc ký kết huyết khế. Phó Thanh Thu nhìn kêu đoàn quen thuộc ánh hình quang bay đến chính mình trước mặt, không chút do dự dùng tiểu nhân đáng thương móng nuốt bắt lấy nó, một hơi nuốt đi xuống. Đây là nàng phía trước sở hữu tu vi, người bên cạnh cũng xem ngây người. Này tiểu phế vật không phải không có linh căn sao? Còn có cái này thương lam băng chuột, quý trọng trình độ thế nhưng không biết. Linh thú triệu hoán cầu theo lý mà nói hẳn là đã đem sở hữu linh thú đều thu nhận sử dụng trong danh sách mới đúng. Ngay cả Thẩm Bạch Mặc đều ngây ngẩn cả người. Hắn đây là. Thành công! Thẩm nhược tuyết trước hết phản ứng lại đây, lại nghĩ đến vừa mới roi thiếu chút nữa chịu đến trên người nàng, tức khắc trong cơn giận dữ, hảo A, cư nhiên thật đúng là bị ngươi cái này tiểu tạp chủng triệu hồi ra tới. Bất quá kia thì thế nào, phế vật linh thú vẫn là phế vật. Kẻ hèn một con láo thử thôi, có thể thành cái gì khí hậu? Đủ rồi! Thẩm sao trời ý thức được không thích hợp, ngăn cản Thẩm nhược tuyết, ngươi đừng nội chúng ta đi về trước, đem việc này nói cho phụ thân. hắn lạnh lùng liếc liếc mắt một cái thẩm bạch mặc ngươi tự giải quyết cho tốt đi hai người vừa đi bọn hạ nhân cũng không dám nhiều lưu lại sôi nổi đi theo đi rồi thẩm bạch mặc thật cẩn thận mà nâng lên lòng bàn tay hamster trong mắt toàn là mong đợi ngươi chính là ta linh thú sao phó thanh thu có chút ghét bỏ mà nhìn xem chính mình móng vuốt nhỏ thượng vết máu ở trên tay hắn tìm khối sạch sẽ địa phương xoa xoa bất quá cũng còn hảo nàng lăn xuống tới thời điểm lầm đánh lầm dính vào hắn huyết trực tiếp ký huyết khế đem roi văng ra Nếu không kiêng một roi đi xuống, nàng thật đúng là không dám bảo đảm đứa nhỏ này có thể hay không dư lại khẩu khí thở dốc thẩm bạch mặc tựa hồ cũng biết chính mình bị ghét bỏ, giống cái bảo giống nhau ôm nàng chạy như bay hồi chính mình trụ rách nát tiểu việt lạc. Nương! Nương! Ta đã trở về nương! thẩm bạch mặc kích động mà chạy tiến sân, đem linh thú phủng cấp nữ nhân xem. Nữ nhân sắc mặt tái nhuận, đang ở giặt quần áo, phía sau còn đôi một đống lớn chăn đơn. Mặc nhi! Ngươi bạch mính nhìn đến thẩm bạch mặc bị đánh đến cả người la huyết, lập tức liền mang lên khóc nức nở, cũng mặc kệ quần áo, túng hắn cánh tay chính là một trận ninh, ta cùng ngươi nói cái gì, ta cùng ngươi nói cái gì, ngươi tất cả đều đã quên có phải hay không. Ta làm ngươi đừng tiếp cận bọn họ, ngươi như thế nào vẫn là không nghe lời. Chương bốn lấy ánh sáng không tồi. Thẩm bạch mặc cũng khóc lên, rất là ủy khuất, nương. Ta không nghĩ làm cho bọn họ lại khi dễ ngươi. Ngươi đứa nhỏ này. Bạch mính giơ lên tay. Nhưng chậm chạp lạc không đi xuống, sau một lúc lâu, nàng hung hăng chịu chính mình một cái tác, đều do ta vô dụng. Thầm bạch mặc ôm lấy bạch mính tay không cho nàng đánh chính mình, nương, không có việc gì, ngươi xem, ta chịu hồi ra linh thú. Chúng ta lập tức liền không cần bị khi dễ. Bạch mính cười khổ một tiếng, cẩn thận kiểm tra rồi một chút hắn miệng vết thương, sau đó sờ sờ đầu của hắn, bất quá là chỉ tiểu lao thử thôi. Mặc nhi, ngươi không cần lấy này lao thử tới lửa gạt ta, nương, có ngươi liền cảm thấy mỹ mãn. nương cũng không hy vọng xa với ngươi có thể tu tiền, chỉ cần ngươi có thể khỏe mạnh bình bình an ăn mà lớn lên nương ăn nhiều ít khổ đều đáng giá thầm bạch mặc há mồm cái lại nói không ra mặc nhi ngươi đã 10 tuổi nương biết ngươi hiểu chuyện ngoan ngoãn nghe lời hảo sao ân ngươi đi trước trên giường nằm ta nhớ rõ lần trước trương đại phu cấp dược còn thừa một ít đợi lát nữa ta lại lặng lẽ đi ra ngoài thỉnh trương đại phu tới một chuyến cho ngươi nhìn một cái phó thanh thu ở tiểu hải tử trong lòng bàn tay đánh cái lăn Dối người. Nếu là không có này thân Tu Vi, nàng khả năng phải nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. Nhưng cũng may kia cẩu nam nhân còn tính dài quá điểm tâm, nhưng thật ra đem nàng đại thừa kỳ Tu Vi cho nàng. Đời trước nàng đã tưởng khai, cho nên mới ngộ đạo đại thừa kỳ. Sống lại một đời, có phải hay không ý nghĩa nàng có thể bông ra tính tình? Bất quá đầu tiên là muốn đem đứa nhỏ này dưỡng đến 25 tuổi mới được, còn có 15 năm, nàng bán mình kết thúc, cũng liền giải phóng. Chỉ là khế chủ này sinh tồn hoàn cảnh thực sự ác liệt, đây là nàng không nghĩ tới. Bất quá, nàng này tân chủng loại có cái gì kỹ năng A? Nàng cũng không nhìn kỹ quá linh thú sổ tay, đối với linh thú tri thức có thể nói là rốt đặc cắn mai. Có hay không học cấp tốc sổ tay? Không có. Nam nhân thiếu tấu thanh âm lần thứ hai xuất hiện, thời gian không sai biệt lắm, bản tôn cần phải đi, nhớ kỹ, nếu là hắn không có thể sống đến 25 tuổi sinh nhật, vậy ngươi phong ấn cũng không giải được. ngụ ý. khế chủ yếu là trên đường ngọn củ tỏi nàng cũng liền vĩnh viễn là chỉ hamster ta ngươi lại ra nam nhân uy áp biến mất lúc này là thật đi rồi phó thanh thu không hiểu ra sao như cũ không rõ nội tình cho nên nàng nên làm như thế nào a thầm bạch mặc đem nàng bông xoay người chạy đi ra ngoài khi trở về đã bưng một chậu nước ta giúp ngươi đem lao lau khô hắn đem một khối phá vài cái lỗ nhỏ rửa mặt khăn vắt khô tịnh điệp hảo đặt lên bàn. ách ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao Tuy nói này bố phá điểm, nhưng khá tốt nghe, như là dương cam cúc mùi hoa. Phó Thanh Thu bỏ dậy, không nhanh không chậm mà dịch đến bố thượng, ở mặt trên đánh mấy cái lăn, theo sau liền nằm bỏ bất động. Thẩm bạch mặc thấy nàng không phản ứng, tiểu tâm mà vươn tay chọc chọc nàng. Phó Thanh Thu có điểm không kiên nhẫn mà đẩy ra hắn tay, từ trong miệng. hào đi, nói đúng ra là trứng giái, móc ra cái gì vật nhỏ, nhỏ đến mắt thường thấy không rõ lắm cái loại này, trực tiếp ném tới trên bàn. kia đổ vật một đụng tới cái bàn liền tự động biến đại khôi phục nguyên bản bộ dáng một lọ màu lam nước thuốc nói đến quái ngượng ngùng nàng nhẫn chữ vật cậu nam nhân cũng còn nàng nhưng nàng thật sự không địa phương phóng chỉ có thể trước bản năng ném trứng rái đi a đây là cái gì thẩm bạch mặc khiếp sợ mà nhìn về phía trên bàn hamster nhỏ ngươi chi phó thanh thu trở mình phơi nắng căn nhà nhỏ rất rách nát bất qua lây ánh sáng không tồi chương năm hồi nguyên dịch Tuy rằng Phó Thanh Thu nhất thời lười đến phản ứng hắn, nhưng thẩm bạch mặc vẫn là minh bạch nàng ý tứ. Rốt cuộc nói như thế nào cũng ký kết quá huyết khế, ít nhất tâm linh cảm ứng vẫn là có một chút. Cái này là khôi phục nước thuốc, đúng không? Chi? Không được, đến làm nàng ngẫm lại như thế nào giúp khế chủ nhịn qua 25 tuổi. Kia cầu nam nhân yêu cầu như vậy thấp, chỉ hộ đến 25 tuổi có thể, thuyết minh hoặc là khế chủ mặt sau có đại tạo hóa, hoặc là chính là căn bản không cái kia mệnh sống đến lúc ấy. Phó Thanh Thu thình lình nhìn do dự muốn hay không uống nước thuốc thẩm bạch mặc, gần như không thể nghe thấy mà thở dài. Thấy thế nào đều là người sau khả năng tinh khá lớn a. Bất quá, nàng là ai? Nàng là Phó Thanh Thu. Không mang theo vướng bận sống lại một đời, nàng như thế nào có thể bị như vậy một cái nho nhỏ suy sụp đánh bại? Hùng chi hiện tại nàng còn cùng khế chủ ký kết khế ước, vậy càng đến che chở hắn. Sao, tuy rằng quá trình thực không thể hiểu được, bất quá không cần để ý nhiều như vậy chi tiết. ở phó thanh thu lăn qua lộn lại nghĩ biện pháp thời điểm thẩm bạch mặc vẫn là quyết định uống đây là hắn ký huyết khế linh thú cho hắn nó khẳng định sẽ không hại hắn rốt cuộc huyết khế là mạnh nhất chế tính khế ước nghi thức một khi khế chủ bị thương linh thú cũng sẽ đã chịu phản vệ hắn rút ra mềm tắc bóp mũi ủng ngục cùng ngục liền dẫn theo bình thuốc nhỏ một hơi hướng trong bụng rót ngay từ đầu cũng không có cái gì cảm giác nhưng là thức mau thẩm bạch mặc toàn thân nóng lên bạch minh lanh trương đại phu tiến vào thời điểm vừa lúc nhìn đến thẩm bạch mặc một đầu ngã quỵ trên mặt đất nàng càng là nóng nổi chỉ kém không có cấp trương đại phu quỳ xuống trương đại phu người mau nhìn xem mặc nhi thẩm bạch mặc bị đánh là chuyện thường ngày cho nên trương đại phu cũng là lao người quen hắn tiến lên đem nằm trên mặt đất đau đến đưa ra hạn thẩm bạch mặc bế lên tới phóng tới ván dường thượng tinh tế mà thế hắn bắt mạch thần sắc tùy theo trở nên ngạc nhiên đứa nhỏ này mạch tượng hỗn loạn nhưng thân mình đang ở nhanh chóng khôi phục phó thanh thu kiêu ngạo mà gật gật đầu Đáng tiếc cũng không có người có thể thấy. Kia nhưng không, đây chính là nàng chân quý hồi nguyên dịch. Một ngụm đi xuống là có thể chạy về phía khắp người, so với kia một ít đan dược thấy hiệu quả mau nhiều, đặc biệt là nhằm vào khế chủ loại này không có linh lực, vô pháp thúc giục người thường. Phó Thanh Thu Linh Quang hiện ra. Đúng vậy, ký chủ hắn không có linh căn khẳng định vô pháp tự bảo vệ mình, việc cấp bách hẳn là cho hắn trước an một cái đi lên. Nàng nhớ rõ nhẫn chữ vật giống như còn là có mấy bình tẩy tùy đan bất quá cái loại này đan dược quá cấp thấp nàng không xác định chính mình có hay không ném xuống bạch minh thấy thẩm bạch mặc không có việc gì cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi đa tạ trương đại phu bằng không mặc nhi còn không biết sẽ như thế nào đâu phu nhân quá khen này đều không phải là là ta công lao trương đại phu chút nào không dám kể công đứa nhỏ này trong cơ thể có cổ linh khí nghĩ đến là vị nào cao nhân ra tay giúp hắn mới là vị nào cao nhân bạch minh trong lòng thình thịch nhảy cả người đều giống như rơi vào hầm băng giống nhau, ngăn không được dùng mình, không, không có khả năng. trương đại phu thấy nàng như thế sợ hãi, không tiện hỏi nhiều, giơ tay liền cáo tử. bạch minh chịu đựng sợ hãi, đem hắn tặng đi ra ngoài, khám phí ta lần sau đưa đến ngải phòng khám đi. phu nhân khách khí, đến nơi khám phí liền không cần, trương mẫu người bất tài, lần này cũng chưa từng giúp được cái gì, cấp hải tử thêm vào chút xiêm ý thì cũng là tốt. bạch minh miễn cưỡng gật gật đầu, đem người tiến đi sau, lại về tới mép giường. Nhìn thẩm bạch mặc lẳng lặng rơi lệ, mặc nhi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện, bằng không nương làm sao bây giờ đâu. Chương sáu xui xẻo hải tử. Phó Thanh Thu tạm thời không rảnh quản bên này sự, nàng gắt gao nhắm hai mắt, ở thần thức chung xem xét nhẫn chữ vật chung đan dược bảo khí, tìm kiếm tẩy tùy đan. Này liền thế cho nên bạch mính cho rằng, nàng đã không khí. Rốt cuộc nàng này tư thế, cuộn tròn thành một cái cầu, nhầm người như thế nào chọc cũng chưa cái động tĩnh. Bạch Mính đột nhiên nghĩ đến Thẩm Bạch mặc phía trước cùng nàng nói qua, nay chỉ lao thử là hắn khế ước Linh Thú, nếu là nó đã chết, kia Mặc Nhi chẳng phải là cũng không được, nàng không thể trơ mắt nhìn này chỉ Linh Thú liên lụy Mặc Nhi. Bạch Mính hạ quyết tâm, từ tủ bát nhất phía dưới ám cách chung lấy ra một quyển trục, bưng tới một cái chén, tiểu tâm mà dùng châm đâm thủng Thẩm Bạch mặt tay, tích hai giọt huyết ở bên trong, theo sau lại lấy một giọt phó thanh thu huyết, phó thanh thu chính tập trung ý niệm lục tung đầu, chỉ cảm thấy tựa hồ bị cái gì đinh một chút. nhưng cũng không có để ở trong lòng nàng đem huyết tích ở quyển trục thượng trong miệng lẩm bẩm thiên huyền mạc cường khế linh huyết hướng chú ngữ niệm tất quyển trục phát ra ra trói mắt màu đỏ tươi huyết quang hóa thành cường sóng nhằm phía phó thanh thu thầm bạch mặc mơ mơ màng màng chung cảm giác đến linh thú có nguy hiểm cố sức mà mở mắt ra liền thấy huyết quang cắn nuốt cái kia nho nhỏ bạch đoàn hắn trên người vết thương chống chất hồi nguyên dịch cơ hồ là tại thân thể mỗi một chỗ đều ở phát lực mặc dù chuyển qua một cái chu thiên hắn vẫn cứ vô pháp nhúc nhích hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn giọng nói lại như là thất thanh giống nhau cái gì thanh âm đều phát không ra hồng quang thực mau biến mất bạch minh nhẹ nhàng thở ra tính toán đêm này chỉ chết thấu lao thử vứt bỏ rốt cuộc cưỡng chế giải trừ huyết khế linh thú bất tử cũng thương nhưng là đối khế chủ ảnh hưởng lại cực kỳ bé nhỏ cho nên nàng mới có thể tưởng thế thầm bạch mặc giải trừ khế ước không ngờ đến gần vừa thấy tiểu lao thử không chỉ có không chết còn chính mùi ngon mà nhai cái gì Phó Thanh Thu cũng không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Kia hồng quang sát thật là đánh tới trên người nàng. Phong ấn. Cậu nam nhân tốt xấu cũng vụ hóa, tuy tuy tiện tiện véo cái phong ấn, ở thế gian không người như giải. Nghĩ đến là hồng quang cùng này phong ấn tương bội, cho nên phong ấn thành nàng đùa hộ mệnh. Sau đó, không biết vì cái gì nó ngưng tụ thành huyết đoàn sau, tản mát ra một cổ thực ngọt hương vị. Cứ việc Phó Thanh Thu nội tâm thực kháng cự, nhưng thân thể bản năng liền bắt đầu ôm gặm, nàng thật sự không phải tự nguyện. Bạch Minh còn không kịp nói cái gì, cửa liền truyền đến ồn ào tiếng bước chân, nàng chỉ có thể hốt hoảng mà đem quyển trục tàng hảo chạy đến mép giường bảo vệ Thẩm Bạch Mặc. Cha, Thẩm Bạch Mặc liền ở bên trong. Là thẩm sao trời thanh âm. Thẩm Phong Dương cầm đầu một đám người đẩy cửa ra, sắc mặt tâm trầm, nhìn liền tới giả không tốt. Gia chủ, Bạch Mặc đứa nhỏ này không hiểu chuyện, nếu có cái gì va chạm ca nhi tỷ nhi, ngài tạm tha hắn đi. Đây là Thẩm Phong Dương 10 năm tới lần đầu tiên đặt chân hai mẹ con bọn họ phá sân. Bạch Mính ngày thường chỉ là không tiếng động mà chịu ức hiếp, chưa bao giờ gặp qua lớn như vậy trường hợp, trong lòng khó tránh khỏi hoàn thần. Tiêu nghiệp trứng đâu? Thẩm Phong Dương hừ lạnh một tiếng, cũng không đem Bạch Mính để vào mắt. Thẩm Nhược Tuyết mắt sắc đã sớm nhìn đến bị hộ đến kín mít thẩm bạch mặc, cha, tiểu phế vật ở cái kia nô tì mặt sau. Phó Thanh Thu gặm huyết cầu gặm đến chính cao hứng, đột nhiên nghe thế sao một câu hết muốn ăn nói, toàn ra một đám thật là đủ rồi. Khế chủ này xui xẻo hải tử, đời trước tạo bao lớn nhiệt. mới sinh tại như vậy cái gia tộc. Bất quá hiện tại khế chủ thẩm bạch mặc đã bị hoa vào nàng quản hạt phạm vi, đến nỗi khế chủ hắn nương. Liên cố mà làm cũng hộ một chút đi. Bất quá đến thu bảo hộ phí, đây là mặt khá giá. Ai làm nàng vừa mới còn tưởng mạnh mẽ giải trừ huyết khế đâu, vạn nhất làm không tốt, phong ấn ra đường rẽ, kia nàng chỉ có thể cả đời đương cái hamster. Kia còn không bằng không nặng tới đâu. Đại tỷ, này tiểu phê vật phạm chuyện gì? Một cái 12-13 tuổi bộ dáng nam hài tiến đến thẩm nhược tuyết bên người, trên mặt mang theo chút chế nhạo, trước kia phụ thân nhưng cho tới bây giờ mặc kệ hắn. Nếu diệp, ngươi như thế nào cũng tới, nương không phải làm ngươi hảo hảo ở trong phòng tu luyện sao. Trưng bảy xương mù quyết hoa. thẩm nhược tuyết không khách khí mà gõ gõ hăn chán, tiểu tâm ta trở về nói cho nương, làm nàng lấy bản tử giáo hơn ngươi. Đừng! Ta đây liền trở về! Thầm nếu diệp nghe nàng nói như vậy, lập tức liền héo, đi rồi à! đại ca ngươi cũng ngàn vạn đường đi cáo ta trạng thầm sao trời gật đầu tự nhiên sẽ không ngươi xem ta khi nào đi nhị nương nơi đó nói ngươi không phải phó thanh thu một bên găm huyết cầu một bên xem diễn còn một bên gật đầu tấm tắc bảo lạ. nghiệp trướng ta đều nghe sao trời nói còn không mau mau công đạo linh thú một chuyện cảm giác hảo chút Thẩm bạch mặc cũng không muốn tránh ở nương mặt sau liền miễn cương đứng dậy đứng ở thẩm phong dương trước mặt phụ thân muốn ta công đạo cái gì ngươi lại như thế nào triệu hồi ra kia chỉ linh thú Cẩn thận nói đến. Thẩm Phong Dương thấy thầm bạch mặc quần áo lam lũ, rất là ghét bỏ mà nhữ nhữ mi. Nghĩa ba lần chú ngữ, chỉ thế mà thôi. Cứ như vậy. Thẩm Phong Dương có chút hoài nghi, nhưng tưởng tượng đến hắn không có linh can, lại cảm thấy nói được thông. Liền kia chỉ thương lam băng chuột cũng chưa nghĩ đến xem, liền xoay người rời đi. Thôi, chúng ta đi. thẩm Nhược tuyết cơ hồ là giống trôn giống nhau, chạy ra tiểu viện, nơi này thật là quá phá, còn có cổ kỳ quái hương vị. nàng thấy thẩm phong dương không có trách cứ cái kia tiểu phế vật trong lòng rất là không hài lòng phụ thân ngươi xem kia tiểu phế vật căn bản là không có đem ngươi để vào mắt sao hắn triệu hồi ra tân chủng loại linh thú lại cất giấu không nói cho chúng ta biết triệu hoán phương pháp băng linh căn nhiều ít thấy a cầm mồm thẩm phong dương chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái kia thân là thẩm gia đại tiểu thư có thể nào như thế hô to gọi nhỏ phụ thân hào như tuyết hắn bất quá là kẻ hèn một cái không có linh căn phế vật tôi Có thể thành cái gì khí hậu, mặc dù chó ngáp phải rồi khế ước một cái linh thú, cũng vô pháp sử dụng, càng miễn bản uy hiếp đến các ngươi. thẩm phong dương trung quy vẫn là yêu thương thẩm nhược tuyết, tuy rằng trách cứ một câu, nhưng thực mau ngự khí lại phóng nhu hòa xuống dưới, việc này vi phụ trong lòng đều có suy tính, ngươi thật cũng không cần lo lắng. Xuất hiện triệu hoán cầu vì thu nhận sử dụng trong danh sách linh thú, là một kiện rất quan trọng sự, rốt cuộc này quan hệ đến sở hữu người tu tiên. Nhưng này thương lam băng chuột là cơ duyên xảo hợp dưới bị một cái không hề linh cảm phế vật triệu hồi ra tới, nghĩ đến cũng không lực công kích, cho nên chẳng sợ thuộc tính lại hảo cũng không dùng được. Tương phản, hắn nếu là tùy tiện đem việc này đăng báo, vô cùng có khả năng ném thẩm ra mặt mũi. Thẩm ra phế vật, như thế nào nghe đều thực thất mặt mũi. Đúng rồi, như tuyết, vì phụ nghe nói ngươi gần nhất lại muốn đột phá luyện khí tầng thứ 6, chính là thật sự. Đó là tự nhiên. Đã nhiều ngày, thanh âm càng lúc càng xa Phó Thanh Thu một tay đem huyết cầu nhét vào trong miệng, từ trên bàn nhảy xuống, chân ngắn nhỏ vèo vèo mà đuổi kịp rời đi đoàn người. Nàng là băng linh can, mọi người đều biết. Cho nên nếu là nàng tùy tiện ra tay, ai đều sẽ biết việc này cùng nàng thoát không được căn hệ, cho nên muốn chế lấy. Vừa vặn, nàng vừa mới ở sửa sang lại nhẫn chữ vật thời điểm, phát hiện chính mình hàm chơi bỏ vào đi xương mù quyết hoa. Sương mù quyết hoa là cái mới lạ ngọn ý, nó chỉ có thể ở thiên hạc đại lục chỗ sâu nhất đầm lầy trung tồn tại Mặc dù là nàng như vậy người tu tiên, có khả năng thu thập đến cũng không nhiều lắm. Đến nỗi nó công hiệu. Hắc hắc. Đã lâu không có chỉ người, Phó Thanh Thu có điểm hứng phấn. Cứ như vậy, Phó Thanh Thu hoài kích động tâm, suy run rời tay, ý niệm vừa động, một cái phong chi quyển trục liền hiện ra tới. Sương mù quyết hoa phấn hoa trải qua quyển trục, lặng yên không một tiếng động mà phụ tới rồi thẩm phong dương vài người trên người, đến nỗi vô tội gã sai vặt, nàng nhưng thật ra tùy tay thiết cái kết giới tạm thời bảo hộ một chút. có đại thừa kỳ tu vi nàng chỉ cần sử dụng ý niệm là có thể thay thế niệm chú kết tấn chương tám tiểu khóc bao cuối cùng nàng bằng vào nhĩ thức cùng thiếu giác tìm được rồi cá lọt lưới thẩm nếu diệp bao chế đúng cách hoàn thành sau phó thanh cuối thu cao hứng hưng mà trở về thẩm bạch mặc nương hai trụ sân kỳ thật nàng cũng không có như vậy mang thù lạp báo xong thù lúc sau không phải đã quên sao nay chẳng lẽ còn không rộng lượng phó thanh thu mới vừa vào cửa liền nghe thấy thẩm bạch mặc ở khóc đây là thấy chính mình không được phụ thân sủng ái, cho nên không cam lòng. Một phen nước mũi, một phen nước mắt, khóc tương thiệt tình chẳng ra gì. Tiểu khóc bao. Phó Thanh Thu nhảy lên cái bàn, phun ra huyết cầu tiếp tục gặm. Bạch Minh không ngừng an ủi thẩm bạch Mặc, nhưng là lại không có cái gì dùng. Rốt cuộc hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi nàng tưởng phá hư huyết khế, cho nên trong lòng có điều đoán nghiệm cũng thực bình thường. Cho nên Phó Thanh Thu thượng cái bàn thời điểm, vừa lúc bị xoay người Bạch Minh cấp thấy được. Chủ yếu là như vậy tiểu một cái cục bộ trắng. Ở không trung vẽ ra quỹ đạo như vậy lại, thực thấy được. Mặc nhi ngươi xem, ngươi linh thú đã trở lại. Ở nơi nào? thẩm bạch mặc mở mông lung hai mắt đấm lệ, quả nhiên thấy được quai hàm phỉnh phỉnh ham sơ nhỏ. Cái này hắn không khóc, qua đi nâng lên phó thanh thu liền phải hướng trên mặt dán ô ô. Tiểu đoàn tử ngươi đã trở lại. Phó thanh thu thực ghét bỏ, đang ra một cái móng nước dùng sức mà đem thẩm bạch mặc đầu cấp đẩy ra. Chi? Khóc vẻ mặt nước mắt, quá bẩn. còn có tiểu đoàn tử là cái gì cách gọi. Tuy rằng rất đáng yêu, nhưng là này từ không thích hợp nàng. Bạch minh trải qua lần này phong ba, đã minh bạch này chỉ linh thú đối thẩm bạch mặc mà nói có bao nhiêu quan trọng, huống chi hai người sở kết chi khế vô pháp phá hư. Việc này tuy rằng kỳ quặc, nhưng nàng cũng chỉ có thể duy trì hắn, trừ cái này ra không còn hắn pháp, chỉ cần mặc nhi có thể vui vẻ lên, kia liền thôi. Mặc nhi, ngươi linh thú đối với ngươi nói cái gì? Nàng ôm trầm thẩm bạch mặc dùng ống tay háo thế hắn lau mặt lần sau không được khóc nam hải tử phải kiên cường sao lại có thể bởi vì một chút việc nhỏ liền khóc đâu ta không biết thẩm bạch mặc đem tiểu đoàn tử hộ ở lòng bàn tay thẳng thắn thành khẩn mà lắc đầu ngươi nghe không hiểu nó nói cái gì sao thẩm bạch mặc lắc đầu cũng đúng rốt cuộc mới vừa lập khế ước bình thường không nóng nảy bạch minh sờ sờ thẩm bạch mặc đầu ngươi lại hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát đúng rồi mặc nhi thân thể của ngươi sao lại thế này nói đến cái này thẩm bạch mặc càng thêm tiêu ngạo là tiểu đoàn tử cho ta nó cho ta một lọ nước thuốc làm ta uống xong đi phó thanh thu đá hắn một chân còn gọi tiểu đoàn tử bạch minh phát khai tóc của hắn tính cả thẩm bạch mặc 6 tuổi năm ấy khái xuống dưới thái dương dấu vết đều phai nhạt rất nhiều càng miễn bản trên người bị thương mặc nhi trên người có bao nhiêu thương bạch minh đều là nhớ rõ rành mạch hiện tại vén lên quần áo cánh tay hắn thượng hoàn hảo như lúc ban đầu một đạo vết sẹo đều không có thực không đơn giản. Nay không phải mới sinh linh thú có thể làm được, huống chi nó vẫn là băng thuộc tính, không có chữa khỏi năng lực. Bạch Minh buông thẩm bạch mặt tay, ngược lại xoa hắn khuôn mặt nhỏ, kia mẫu thân về sau cũng liền không ngăn cả ngươi, ngươi hảo hảo cùng nó ở chung, nhớ kỹ, nó là ngươi linh sủng, ngươi muốn yêu quý nó. Có lẽ này chỉ linh thú sẽ cho Mạc Nhi mang đến chuyển cơ. Tưởng tượng đến 10 năm trước sự, Bạch Minh nắm chặt tay. Mặc Nhi còn nhỏ, thượng là hài tử tâm trí, không thể nói cho hắn hiện tại nàng chỉ ngóng trông mặc nhi có thể bình an lớn lên đến lúc đó nàng lại đem hết thảy đều nói cho mặc nhi như vậy nàng cũng coi như là không phụ gửi gắm. bạch minh thực mau liền đi ra ngoài ra đồ lưu lại thẩm bạch mặc ở trong phòng thủ chính mình tiểu linh thú chương chín nói chuyện phương thức ta muốn kêu ngươi cái gì hào đâu cái gì cũng tốt chính là thỉnh không cần gây trở ngại nàng một bên găm huyết cầu một bên phơi nắng nám thế nào cũng không thế nào bằng không kêu nguyên tiêu đây là nghĩ nhiều ăn dứt khoát kêu nàng gạo nếp bánh dày được có không bằng kêu gạo nếp bánh dày đi phó thanh thu động tác dừng một chút theo sau lại tiếp tục nhai huyết cầu nay huyết cầu ẩn chứa linh lực đại ngại gặm nàng có điểm nghiện rồi phó thanh thu thẩm bạch mặc nghe được xa lạ giọng nữ nhìn quanh bốn phía có điểm kinh hoàng là ai ai đang nói chuyện Chật. là ta thẩm bạch mặc chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía lông xù sù nắm vừa mới là ngươi đang nói chuyện ta ta có thể nghe hiểu. Hắn còn không kịp mừng như điên, lại nghe được chi một tiếng, tiểu đoàn tử đã thay đổi cái phương hướng, ngồi gắm huyết cầu. Vì thế, vị này 10 tuổi hải tử, loáng thoáng ý thức được, hắn bị chính mình linh thú ghét bỏ. Cho nên, có phải hay không chỉ có nắm tưởng phản ứng hắn thời điểm, hắn mới có thể nghe hiểu được. Nắm liền có lệ đều lười đến có lệ thời điểm, hắn chỉ có thể nghe được chi chi chi. Sự thật chứng minh, thẩm bạch mặc đoán đúng rồi. Ngươi vừa mới nói ngươi kêu phó thanh thu phải không? thẩm bạch mặc ngồi xổm xuống thân mình hai tay lót khuôn mặt nhỏ gác ở trên bàn giống chỉ mèo con giống nhau có chút đáng yêu chi kia kêu ngươi phó phó không cần thanh thanh chi chi kia thu thu lúc này thẩm bạch mặc liền chi cũng chưa nghe được trong lòng đại để cũng biết nàng đây là đồng ý vì thế hắn nhanh chóng thăm dò phó thanh thu nói chuyện phương thức trừ phi tất yếu bằng không lười đến mở miệng chi là có lệ đồng ý chi chi là có lệ không đồng ý đáng thương thẩm bạch mặc còn không có ý thức được chính mình có bao nhiêu hèn mọn phó thanh thu là như thế nào gặm sáng sớm thượng huyết cầu thẩm bạch mặc liền như thế nào nhìn chằm chằm nàng sáng sớm thượng chờ bạch mính bưng tới cơm trưa thời điểm phó thanh thu nhanh chóng đem huyết cầu hướng trong miệng một tắc sau đó chờ mong mà xoa xoa tay cái này ngay cả bạch mính đều có chút buồn cười ta nhưng thật ra đã quên phải cho linh thu chuẩn bị linh thảo nói đến linh thảo đều tương đối sang quý đây cũng là vì cái gì người bình thường ra sẽ không triệu hoán linh thú nguyên nhân trí nhất muốn cùng linh thú lập khế ước có hai loại phương pháp thứ nhất là đến này sinh tồn địa phương bắt giữ thuần hóa sau đó khởi trận lập khế ước vì bình đẳng khế ước nếu hai bên nguyện ý nhưng trực tiếp giải trừ khế ước đệ nhị loại đó là thông qua triệu hoán cầu tùy cơ triệu hoán tân sinh linh thú kết thành huyết khế giống nhau chỉ có thế gia đại tộc mới có điều kiện lựa chọn phương thức này rốt cuộc huyết khế uy lực bất đồng với bình khế chỉ cần vận khí không quá kém Triệu Hồi ra linh thú phần lớn thực lực mạnh mẽ, từ khởi điểm liền so hoang dại linh thú cao. Bất quá này cũng ý nghĩa triệu hoán thú chăn nuôi điều kiện so hoang dại linh thú cao, cho nên muốn lấy linh thảo vì thực, mới có thể làm linh thú linh khí nhanh chóng đầy đà. Nay liên truyền toái, hai mẹ con bọn họ sinh tồn vốn là túng quẫn, lại nơi nào có nhàn hạ bạc đi chợ mua linh thảo. Phó Thanh Thu ngao ngဲ့ dục dịch. Nàng nghe thấy được, Màn Đầu hương khí. Nói thực ra, nàng từ trúc cơ sau liền rốt cuộc không ăn qua đồ vật. Mỗi khi tưởng ăn vụng, liền sẽ bị sư phó bắt được. con sẽ bị hấn, nói phàm trong cốc mặt tạp chất quá nhiều, linh khí quá ít, bất lợi với tu hành. Nhưng linh cốc với nàng mà nói, một chút hương vị đều không có. Vì giữ được linh trong cốc đầy đủ linh khí, thường thường mới nửa thục, đã bị thịnh ra tới. Không có thục đến nhiệt nhiệt mà tản ra hương khí, vị thô giác, không có linh hồn, nàng không ăn. Phó Thanh Thu là cái phi thường có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt người, nói không ăn, liền thật sự một ngụm cũng không ăn qua. chương mười trở thành máy phiên dịch khí chi phó thanh thu dồn dập mà kêu một tiếng bạch minh nghe không hiểu nhưng là rơi xuống thẩm bạch mặc lỗ thai mau mau mau nói cho người nương ta muốn ăn muốn ăn muốn ăn ta không chọn thẩm bạch mặc hảo quá phân nga đối màn thầu như vậy nhiệt tình đối hắn lại tuy rằng chú ý điểm sai rồi nhưng thẩm bạch mặc vẫn là ngoan ngoãn mà thế nàng truyền đạt nương thu thu nói nàng không chọn nàng muốn ăn màn thầu thu thu Tên nàng sao? Nhưng là triệu hoán thu không ăn linh thảo nói. Chi, nàng nói không thành vấn đề. Thẩm Bạch mặc hoàn toàn trở thành máy phiên dịch ký. Bạch Mính do dự một chút, xoay người cầm cái chén, phóng tới phó thanh thu trước mặt. Phó thanh thu bái trụ chén duyên, nhảy đi vào, sau đó hướng tới Bạch Mính giang hai tay. Đến đây đi, nàng chuẩn bị tốt. Bạch Mính nhìn nàng kia bộ dáng cũng không có biện pháp, liền dựa vào nàng, đem màn thầu đặt ở trên người nàng. Không biết vì cái gì. Này chỉ Linh thú cũng quá Nói như thế nào đâu, độc nhất vô nhị Phó Thanh Thu nắm lên màn đầu Không chút khách khí bắt đầu gặm Hai cái quai hàm phình thình, rất là thảo hỉ Người khác nếu không nhìn kỹ Thực dễ dàng xem nhẹ, trong chén còn có cái nắm Nương, ngươi xem Thu Thu Hảo đáng yêu Thầm bạch mặc nhịn không được chọc chọc nàng quai hàm Tuy rằng phó Thanh Thu không kiên nhẫn Mà đẩy hắn ra tay, nhưng chính là thực đáng yêu Bạch mính gật gật đầu Ân, mặc nhi thích liền hảo Phó Thanh Thu lấy gió cuốn mây tan tốc độ xử lý một cái màn thầu. Mặc nhi, ngươi hỏi một chút thu thu, xem nàng còn có muốn ăn hay không? Chi chi. Hẳn là ăn no, không ăn. Têu hai tiếng, quả nhiên ăn một lần xong đồ vật liền bắt đầu không phản ứng hắn. Phó Thanh Thu cảm thấy mỹ mãn mà lau lau miệng, không được hoàn mỹ chính là màn thầu không có nhân, bằng không nàng còn có thể lại ăn nhiều một cái. Bất quá nói tóm lại đã thực không tồi, tuy rằng bọn họ sinh hoạt khó khăn, nhưng tốt xấu còn có màn thầu có thể chắc bụng. Sinh tồn không phải hỏi. Nương, chúng ta màn thầu có phải hay không ăn xong rồi? Thầm bạch mặc nhìn về phía mâm cuối cùng hai cái bánh bao, vươn đi tay lại thu trở về. Không có việc gì, mặc nhi ăn đi. Ta không ăn, nương ăn. Phó Thanh Thu, nàng này miệng là khai quá con sao. Nàng vừa mới tới ngày đầu tiên, nay liền muốn ăn không nổi cơm. Nàng liền biết không trọng sinh tốt như vậy tiện nghi sự. Cái này hảo, còn phải vì sinh kế phát sầu. Nga đối. bị thẩm bạch mặc hắn cha đánh xóa nàng đều đã quên đem tẩy tủy đan đưa cho hắn phó thanh thu nhổ ra một cái quang đoàn rơi xuống trên bàn là một cái mang theo thần bí hoa văn màu trắng bình xứ tẩy tùy đan tẩy tùy đan thẩm bạch mặc cũng không biết tẩy tủy đan là vật gì liền ngây thơ mà nhìn về phía bạch minh nương ngươi biết tẩy tủy đan là cái gì sao bạch minh mí mắt hung hăng nhảy một chút đây là tẩy tùy đan ân thu thu cùng ta nói bạch minh trầm mặc thật lâu Thẩm bạch mặc không có thấy nàng không có mở miệng, cũng liền vẫn luôn chờ. Tẩy tùy đan có thể trọng tố thân thể, khơi thông kinh lạc, dùng sau, nhưng tạo linh căn. Mặc nhi, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Một khi đi lên tu tiên con đường này, ngươi liền vô pháp quay đầu lại. Cứ việc người tu tiên đối với ba cái đại lục tới nói, cũng không hiếm thấy. Có linh căn giả càng là chỗ nào cũng có, nhưng nàng không nghĩ làm mặc nhi tu luyện, làm không có linh căn người thường. Cứ việc nhật tử khổ, nhưng ít ra gió em sóng lặng. Nương! ta tưởng tu luyện, ta muốn học tiên thuật, bảo hộ nương. ta đã nói rồi, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Mặc Nhi, nương tôn trọng quyết định của ngươi, nhưng là đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện, trên người của ngươi sở gánh vác, vĩnh viễn so ngươi tưởng tượng đến muốn trầm trọng đến nhiều. mặc dù như vậy, ngươi vẫn là tưởng tu luyện sao? ân, ta muốn. thẩm bạch mặc thực kiên định. chương 11 một thủy hệ thiên linh căn. thẩm bạch mặc gan xong màu nâu thuốc viên, cả người bắt đầu nóng lên. phó thanh thu ở trên giường đánh hai cái lăn yên lặng che lại lỗ thai nhân tiện cấp tiểu viện tử thiết hạ kết giới mạnh mẽ an linh can giống như rất đau ngoài dự đoán thẩm bạch mặc không có kêu chỉ là gắt gao cắn môi cho dù đau đầy đất lăn lộn cũng không chịu kêu ra tiếng mà bạch mính đã sớm đánh hảo thủy chuẩn bị tốt khăn lông phảng phất đã biết tẩy tủy quá trình có bao nhiêu gian nan giống nhau nói thật phó thanh thu ngay từ đầu liền nhìn ra tới nàng không đơn giản giải trừ huyết khế quần trục mặc dù là thầm gia. cũng không nhất định có huống chi nàng tình cảnh như thế gian nan cũng không phải được sủng ái chủ cho nên không có khả năng là ra chủ tặng cùng nàng tẩy tủy rằng có suốt một canh giờ kết thúc thời điểm thẩm bạch mặc cả người đều như là bị từ trong nước vớt ra tới giống nhau phó thanh thu cọ tới cọ lui mà cọ qua đi muốn nhìn một chút khế chủ cái gì linh can nàng chỉ là có một chút để ý mà thôi chỉ có một chút điểm nàng nhưng thật ra rất tưởng cho hắn an cái biến dị băng hệ thiên linh can như vậy thuộc tính tương đồng có thể trồng lên thương tổn bất quá tẩy tùy đàn cũng là tùy cơ tẩy ra linh căn chủ yếu vẫn là xem hắn mộ tính nàng bình tĩnh mà vươn móng vuốt huy một chút hy vọng không cần quá tạp đi tam linh căn là nàng có thể tiếp thu thấp nhất hạn nếu là tứ linh căn ngũ linh căn kia cùng không có linh căn không có gì khác nhau nhất hư tình huống cùng lắm thì làm hắn lại tẩy một lần phó thanh thu thở dài cảm thấy chính mình có chút quá mức nhọc lòng ngẫm lại cũng là Nếu là hắn thật sự chú định không có cái kia tiên duyên, vất vả điểm bảo vệ hắn, thật cũng không phải cái gì việc khó. Một thốc thanh doanh thủy cầu ở phó thanh thu dưới sự chỉ dẫn, tư thẩm bạch mặc giữa mày bay ra. Bạch mính nhịn không được che miệng lại, nỗ lực làm chính mình không khóc ra tiếng tới. Đây là, thủy hệ thiên linh căn. Quả nhiên. Quả nhiên trời cao vẫn là chiếu cố đứa nhỏ này. Mười năm trước, hắn một thân thủy hệ thiên linh căn bị phế, mười năm sau, thiên linh căn lại trở về trên người hắn. mỗi cái hài tử sinh ra thời điểm liền có thể thông qua linh trụ thí nghiệm ra linh căn chẳng qua linh căn thức tỉnh thời gian bất đồng nàng đến nay còn rõ ràng mà nhớ rõ mặc nhi 10 năm trước giữa mày thủy cầu nhan sắc có bao nhiêu thuần túy cùng hiện tại giống nhau như lúc thậm chí so sánh với tới còn hơi hiện kém cỏi phó thanh thu phun ra huyết cầu lại bắt đầu gặm kỳ thật nàng vẫn luôn có ở gặm chẳng qua có một chút điểm điểm điểm lo lắng thầm bạch mặc không có gì tâm tư ông nhai cho nên thu hồi tới nay huyết cầu không biết vì cái gì mỗi lần nàng gặm không mấy khẩu lại sẽ phục hồi như cũ phó thanh thu đem tia thủy cầu lại dung hồi thẩm bạch mặc giữa mày trong lòng rất là vừa lòng ra ngoài nàng dự kiến mầm không tồi chỉ cần nàng hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ phụ lấy nàng nhẫn chữ vật trung thiên tài địa bảo khế chủ nhất định sẽ thực mau trưởng thành lên sau đó biến tưởng sau đó nàng liền không cần nhọc lòng thẩm bạch mặc bị đau hôn tỉnh lại cũng là bị đau tỉnh hắn miễn cương tử trên giường ngồi dậy chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều bị xoán nát nếu là lại dùng lực chút chỉ sợ một búng máu là có thể nhổ ra bạch minh đi ra ngoài cấp các phòng đưa tẩy tốt quần áo đi phía trước làm ơn phó thanh thu chăm sóc thẩm bạch mặc phó thanh thu gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết sau đó liền một mông ngồi ở tương đối mềm mại gối đầu thượng tỉnh phó thanh thu hiển nhiên tâm tình không tồi thu thu thẩm bạch mặc che lại bụng nhỏ đau đến nghe răng trợn mắt mà thở hổn hển khẩu khí ta ta là cái gì linh căn ngũ linh căn thẩm bạch mặc thực rõ ràng mất mát ngũ linh căn sao như vậy a chương 12 không thích hợp thẩm bạch mặc hể vải thời gian cũng không có liên tục thật lâu bất quá một hồi hắn lại ngẩng đầu nắm chặt nắm tay không được ta không thể như vậy cho dù là ngũ linh căn cũng tốt hơn không có linh căn còn không phải là tu luyện chầm sao không quan hệ phó thanh thu đậu tiểu hải từ đậu đến không sai biệt lắm trong lòng kháp cái tỉnh trần quyết cùng ngự thủy quyết thẩm bạch mặc trên người liền lập tức sạch sẽ thẩm bạch mặc mới lạ thực cũng không màng đau đớn trên người Trực tiếp nâng lên Phó Thanh Thu dán đến trên mặt, đây là cái gì linh thuật? Ta có thể học sao? Thu Thu có thể dạy ta sao? Không ngoài sở liệu, Phó Thanh Thu như cũ vẻ mặt ghét bỏ mà đẩy ra thẩm bạch mặt mặt. Trên người hắn là sạch sẽ, nhưng là này quần áo. Như cũ là thảm không nỡ nhìn. Thay quần áo. Thẩm bạch mặt phản ứng một chút, ngay sau đó gật gật đầu. Nga. Hảo. Chờ hắn đổi xong, Phó Thanh Thu xoay người vừa thấy, trên người hắn quần áo cũng vừa mới thay thế không có gì hai dạng. trừ bỏ phía sau lưng một khối không có bị roi phá vỡ bên ngoài đều rơi rất tan tắc mà đánh một vá tay hào ống quần thật dài đến cô sức cuốn lên tới mới phương tiện làm việc bất quá tốt xấu là thơm nào ngạt phó thanh thu cố mà làm mà bỏ đến hắn trên đầu bắt đầu ngủ kỳ thật nàng đã sớm mệt nhọc khả năng cái này tiểu thân thể nhất thời không chịu nổi nàng như vậy cường đại thần hồn linh lực cho nên yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng một phen nay liền dẫn tới thẩm bạch mặc cũng chưa làm sao dám động Sợ phó Thanh Thu từ hắn trên đầu lăn xuống tới, sau đó hắn một cái xoay người áp đến nàng. Bất quá phó Thanh Thu vẫn là lăn xuống tới, bởi vì nàng tư thế ngủ vốn dĩ liền không tốt, biến thành hamster cũng giống nhau. Cũng may chỉ là lăn đến cổ, phó Thanh Thu nâng lên chuột đầu, nhìn thoáng qua, thuận thế nằm xuống. Lười đến bỏ lên trên đi, ngủ này cũng không tồi. Chờ bạch mính đưa xong quần áo trở về, nhìn đến thẩm bạch mặc đã ngủ rồi, nàng nhịn không được khẽ cười ra tới. Nhưng là ánh mắt chạm đến phó Thanh Thu thời điểm. một sợi u sầu lại leo lên trong lòng này linh thú không thích hợp tuy nói linh thú có thể bảo hộ khế chủ nhưng nàng chưa bao giờ gặp qua giống thu thu như vậy linh thú cũng không nghe nói qua cái này chủng loại mới sinh linh thú trên người không có khả năng sẽ có tẩy tủy đan như vậy đang ăn dược huống chi đó là ngũ phẩm đang ăn dược thế gian ít có một con thân thể trình bạch bụng trình lam chim nhỏ từ bên ngoài phi tiến vào phành phạch lăng bay đến bạch mính trên vai nghiêng đầu thân mật mà cùng nàng trải vớt một chút tóc tuyết vũ thế nào Thần phong dương nơi đó có động tĩnh gì sao? Hắn một cái buổi chiều đều không có dị động, trừ bỏ ở thư phòng xử lý sự tình, chính là tu luyện. Chủ nhân yên tâm, hắn hẳn là tạm thời sẽ không đem tiểu chủ nhân sự đăng báo đi lên. Bạch Mính nghe nó nói như vậy, trong lòng hơi chút yên tâm chút, vậy là tốt rồi, ở mặc nhi cường đại phía trước, không thể làm cho bọn họ biết hắn đã có thể bắt đầu tu luyện, bằng không mặc nhi tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Trừ cái này ra, còn thám tính đến cái gì tin tức sao? Thẩm Sao Trời cùng Thẩm Nhược Tuyết thấy tiểu chủ nhân sử dụng Triệu Hoán cầu, liền đem Triệu Hoán Linh thú nhật trình kéo dài tới ngày mai. Nói trắng ra là chính là cảm thấy đen đủi. Thẩm Sao Trời năm nay 14 tuổi sinh nhật vừa qua khỏi, Thẩm Nhược Tuyết còn lại là 13 tuổi, thẩm ra cũng coi như là thanh dương có uy tín danh dự đại gia tộc, bởi vậy phá lệ coi trọng linh thú Triệu Hoán. Mặt khác gia tộc giống nhau đều là linh căn thức tỉnh rồi, liền sẽ làm con cháu nhóm tiến đến Triệu Hoán Linh thú tiến hành khế ước, thời gian dài ở trung xung dưới. có thể bồi dưỡng ra rất cao ăn ý cùng thực chiến kinh nghiệm. Mà thẩm gia vì gia tăng cao cấp linh thú sát suất, giống nhau đều là lựa chọn chờ tu luyện đến luyện khí trung hậu kỳ, mới làm cho bọn họ đi triệu hoán linh thú. Chương 13 Tuyết Vũ Điểu. Đến nỗi mặc Nhi, nghĩ đến là bị người nào sui dụ, cho nên mới sẽ đi triệu hoán linh thú. Bạch Minh sâu kín thở dài, nhìn đến một bên thẩm bạch mặc thay thế phá quần áo, liền đáp đến cánh tay thượng lấy ra đi giặt sạch. Phó Thanh Thu mở mắt ra nhìn thoáng qua, Tuyết Vũ điểu cũng không có đi theo bạch mính bay ra đi. Ta biết, người rất mạnh. Nó bay đến mép giường thượng đứng yên, đối với Phó Thanh Thu ai vai đầu. Hừ, Phó Thanh Thu chấp trước mắt, so cái thủ thế. Tuy rằng cái này động tác thoạt nhìn rất kỳ quái. Ta kêu Tuyết Vũ, là chủ nhân huyết khế linh thú. Ngươi đã là tiểu chủ nhân linh thú, hơn nữa mới đến, ta đây liền trước nói cho ngươi một ít ta mấy năm nay tìm hiểu đến tình báo đi. Phó Thanh Thu nghe hiểu được thú ngữ. Sư Phó nói cho nàng, Nàng đây là Thiên Phú dị bẩm, cho nên có thể thông thú ngữ, hiểu linh trí. Thẩm gia hiện tại gia chủ là Thẩm Phong Dương, hắn cưới một cái chính thê cùng với tam phòng tiểu thiếp. Đại công tử Thẩm Sao Trời chính là đích trưởng tử, chính thê phản thị sở ra, Thẩm Nhược Tuyết cùng Thẩm Liễu Diệp phân biệt vì trưởng nữ cùng con thứ, chính là tam phòng Cố thị sở ra. Nhị phòng Vương thị sở ra chính là nhị tiểu thư Thẩm băng, tam phòng Giang thị sở ra là tam tiểu thư Thẩm Doanh Liễu cùng tứ công tử Thẩm Hiên Nhiên. Chủ nhân không có danh phận Nhưng nhân tiểu chủ nhân là Nam Hải, thần Phong Dương liền miễn cưỡng cho tiểu chủ nhân một cái tam công tử danh vị nhưng là sau lại bị chắc ra không có linh can. Cho nên trong phủ bọn hạ nhân đều bắt đầu không đem chủ nhân để vào mắt, dần dần liền biến thành thành hôm nay như vậy, mà những cái đó công tử các tiểu thư tắc lấy khi dễ tiểu chủ nhân làm vui. Phó Thanh Thu không nhớ được nhiều như vậy, chính như kiếp trước nàng chỉ nhớ rõ chung quanh quen thuộc người tên gọi, đến nỗi những cái đó thân thích, nàng cũng chỉ biết là nàng trưởng bối, thêm nhà tộc hòa thuận. rất ít nháo ra cái gì tranh cãi, nàng liền càng không nhớ rõ, chủ yếu vẫn là bởi vì lười đến nhớ. tương đối được sủng ái ba vị, ngươi hôm nay đã đều gặp qua. nhị tiểu thư du du trong nhà, ngày thường môn cũng không ra, làm người rất là điệu thấp. tam tiểu thư cùng tứ thiếu gia chính là long phượng thai, cùng tiểu chủ nhân giống nhau, cũng thường xuyên chịu khi dễ. nô, ta đã biết, đa tạ. đến nội dư lại, có cơ hội lại cùng ngươi giảng đi. tuyết vũ thấy thẩm bạch mặc hơi hơi như mày, liền kịp thời im tiếng. Phành phạch phành phạch bay ra đi Tuyết vũ điểu cũng là một loại tương đối Quý hiếm linh thú Tuy rằng bộ dạng bình thường Nhưng linh trí rất cao Ở tìm hiểu tin tức thượng phi thường tinh thông Cho nên nói trắng ra trả thân phận không đơn giản Phó Thanh Thu tuy rằng dốc lòng tu luyện Không có gặp qua trong gia tộc lục đục với nhau Nhưng không ăn qua thịt heo không đại biểu Nàng chưa thấy qua heo chạy a Hán nương nếu là thật sự chỉ là một cái đơn giản hạ nhân Nàng cả đời đương cái hamster Bất quá lời nói lại nói trở về. Vừa mới tuyết vũ hội báo tình huống thời điểm, nó giống như nói, ngày mai thẩm sao trời cùng thẩm nhược tuyết muốn triệu hoán linh thú. Hại nàng ăn không được màn thầu người. Nguyên bản phó thanh thu chỉ là nghĩ, cấp cái tiểu giáo huấn thì tốt rồi, nhưng tưởng tượng đến ngày mai liền không có màn thầu ăn, nàng liền tim như bị đào cắt. nay nàng có thể nhẫn? Có thể nhẫn? Đáp án là không thể. Cho nên ngày hôm sau, thừa dịp bọn họ không chú ý, phó thanh thu lại trộm chạy ra sân. Đến nôi tuyết vũ, nó tinh thật sự. Thấy nàng chạy ra đi, không chỉ có không có nói tỉnh bệnh mính, ngược lại còn cho nàng chỉ lộ, dọc theo này đường nhỏ đi phía trước, cái thứ hai mở rộng chi nhánh khẩu quẹo phải, đại khái một nén nhang thời gian sau đó quẹo trái, tiếp theo thẳng đi, là có thể đến từ đường, xuyên qua từ đường trước đường, chính là triệu hoán cầu nơi ở. Không hổ là tuyết vũ điểu, cùng trong lời đồn linh trí giống nhau cao. bằng vào tuyết vũ điểu nhắc nhở, phó thanh thu thực nhẹ nhàng liền tìm tới rồi từ đường. Nàng ngày hôm qua không nhìn kỹ. Thật là không nghĩ tới thẩm ra từ đường cư nhiên như vậy cũ, chỉ sợ đều như thế nào sửa trước quá, khó trách nàng ở thủy kính nhìn đến chính là kia phó cảnh tượng. mười 14 tứ giai linh thú. Thẩm sao trời cùng thẩm nhược tuyết làm như sáng sớm liền chờ ở thủy tinh câu trước, cũng không biết ở chuẩn bị cái gì. Sao trời, như tuyết, các ngươi chuẩn bị đến như thế nào? Nghe được sườn đường truyền đến thẩm phong dương thanh âm, phó thanh thu sấn chư gã sai vật lực chú ý đều bị hắn hấp dẫn, liền nhanh chóng trốn đến cột đá mặt sau. rốt cuộc vị trí này đối diện bọn họ có thể xem đến rất rõ ràng phụ thân ngươi tới rồi thẩm nhược tuyết năm thủ đoạn kìm nén không được kích động hồi phụ thân hết thể chuẩn bị ổn thỏa thẩm sao trời tương đối trầm ổn đối thẩm phong dương tất cung tất kính hảo thẩm phong dương gật gật đầu từ trong tay háo lấy ra một cái trong suốt bình xứ bên trong nhợt nhạt một tầng bột phấn loang thoáng còn mạo chút kim sắc quang mang cái kia bột phấn có điểm quen mắt ta phó thanh thu nhất thời nghĩ không ra chỉ có thể tiếp tục xem. đem các ngươi huyết đan lại đây đi. hai người theo lời, đem vừa mới phóng huyết đan đến trước bàn. thần phong dương rút ra mềm tắc, tiểu tâm mà run lên một chút bột phấn đi vào, chỉ cần ở các ngươi huyết hơn nữa một chút cái này, liền nhất định có thể triệu hồi ra cao đẳng linh thú. thầm nhược tuyết đã sớm nghe nói phụ thân trong tay có bảo bối có thể triệu hồi ra hảo linh thú, lập tức liền cấp khó dằn nổi mà thấu tiến lên. đã là như thế, vì sao không được đầy đủ đều đảo đi vào đâu? ánh mắt nông cạn. không phang khoáng. Thần Phong Dương làm như có chút tức giận, vây vây ống tay áo, đem Thẩm Nhược Tuyết hướng bên cạnh phát chút. Đây là Lão Tổ Tông lưu lại bảo vật. Lão Tổ Tông mệnh lệnh rõ ràng quy định, mỗi người đều không thể dùng lượng quá lớn. Thẩm Nhược Tuyết bất mãn mà ở trong lòng mắng câu cũ kỹ, rồi lại không thể phản bác, chỉ có thể nhìn Thẩm Sao trời dẫn đầu kết ấn niệm chú. Phó Thanh Thu thấy Triệu Hoán nghi thức bắt đầu rồi, liền phân ra một sợi thần hồn, thần không biết quỷ không hay mà tiến vào thủy tinh cầu bên trong. Rốt cuộc nàng cũng thể nghiệm quá một lần. Trước lạ sau quen, hơi chút suy nghĩ một chút, đại khái cũng liền biết nên như thế nào đi vào. Phó Thanh Thu mới vừa đi vào, liền phát hiện thủy tinh cầu bên trong sao động bất an. Mỗi cái thủy cầu bên trong đều bao vây lấy linh thú ấu thể theo lý mà nói hẳn là thẩm sao trời lấy linh lực vì nhị tới triệu hoán linh thú, nhưng thẩm phong dương lại làm cho bọn họ trước tiên lấy máu. Là Nguyệt Hoa Hoàng Nhện một Phấn Nguyệt Hoa Hoàng Nhện là ngũ giai linh thú, thể trạng khổng lồ, nhân này sinh tồn ở huyền nhai vách đá Ban ngày lấy quý hiếm linh thảo vì thực, ban đêm hấp thu ánh trăng chi linh khí, cho nên săn giết sau đem nó bột phấn nghiên thành bột phấn, đối mới sinh linh thú có thể nói là trí mạng hấp dẫn. Cho nên có thể tưởng tượng, một chén mang theo thiên địa tinh hoa huyết bãi tại nơi đó, sở hữu linh thú đều sẽ theo bản năng tranh đoạn, phẩm dai càng cao, càng có khả năng tranh đoạt thành công. Đây cũng là vì cái gì thẩm ra tần ra cao giai linh thú nguyên nhân. thần phong dương cũng thật đủ bỏ được, vì triệu hoán cao giai linh thú, có thể nói là hạ vốn gốc. phó thanh thu cũng không tính toán đối thẩm sao trời động tay chân rốt cuộc nàng nghe tuyết vũ nói không cho hạ nhân cho các nàng cơm ăn là thẩm nhược tuyết tuyết vũ thượng có thể chính mình đi ra ngoài kiếm ăn tìm linh thảo nàng đâu nàng liên màn thầu đều ăn không được sở hưu thủy cầu đều ở hướng triệu hoán trước cửa tễ phó thanh thu một chân tùy tiện đá một cái ly nàng gần nhất đi ra ngoài trâm đã chết nàng chờ làm thẩm nhược tuyết đâu phó thanh thu sinh khí cộng thêm sốt ruột nhất thời đã quên khống chế lực độ Này liền dẫn tới, thẩm sao trời nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình, cao giai linh thú trên ông, sẽ có một cái kỳ quay bớt. Kim Linh Lôi Quang Sư Thứ giai linh thú Ở nơi xa mọi người nhìn đến Kim Quang, sôi nổi kinh hô lên, đại công tử không hổ là tu luyện kỳ tài. Nhưng rất ít có người có thể triệu hồi ra Kim Linh Lôi Quang Sư, nghe nói thượng một cái triệu hồi ra tới người, đúng là Thanh Dương Đại Lục đời trước nữa quốc sư, hiện giờ Nguyên Anh, kỳ đại tu sĩ. Thẩm Phong Dương là Kim Đan Sơ Kỳ. Nhĩ lực so người bình thường hảo, cho nên nơi xa gã sai vặt nhóm lời nói hắn đều nghe được rõ ràng. chương mười lăm nhất có thể ăn linh thú. Hắn năm đó triệu hồi ra linh thú bất quá mới tạm dai, hiện giờ sao trời trò giỏi hơn thầy, hắn sao có thể không trong lòng âm thầm cao hứng. Thẩm sao trời tự nhiên cũng là đắc ý, chỉ là tạm thời không rảnh lo người khác nghị luận, thối lui đến một bên bắt đầu lập khế ước. Thẩm nhược tuyết thấy Thẩm sao trời một hơi triệu hồi ra như thế cao đẳng linh thú, khó tránh khỏi theo bản năng hâm mộ đố kỵ nhưng là tưởng tượng đến chính mình huyết cũng có phụ thân thêm một phấn nàng liền nhịn không được tâm tình mê ngông lên nàng tư chất không thể so trưởng huynh kém nói không chừng còn có thể triệu hồi ra ngũ dai linh thú không hề nghĩ nhiều nàng cấp khó dằn nổi về phía trước vài bước đi đến thủy tinh cầu trước đối với trước mặt huyết bắt đầu kết ấn. không ngoài sở liệu triệu hoán cầu chung bắt đầu rồi tân một đợt dung chuyển nhưng là toàn bộ đều bị phó thanh thu cường đại uy áp cấp chấn trụ thẩm nhược tuyết đợi nửa ngày triệu hoán cầu không hề phản ứng Nàng phía sau lưng bắt đầu toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Sao lại thế này? Huynh trưởng còn không phải là như vậy triệu hoan sao? Như thế nào tới rồi nàng nơi này, liền cái gì phản ứng đều không có? Nàng không tin, lại khởi tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm mà niệm chú ngữ. Phó Thanh Thu cấp thẩm nhược tuyết chọn lửa kỹ càng nửa ngày, rốt cuộc nhìn chúng một cái tiểu thủy cầu. Tơ vàng ban ngày tàm, nhị dai linh thú. Theo nàng biết, đây là nhất có thể ăn linh thú, không gì sánh nổi. Tơ vàng ban ngày tầm không chỉ có có thể ăn, còn cái ăn, muốn ăn chỉ ăn kim thi thảo, mặt khác linh thảo thật cũng không phải không ăn, ăn không có tác dụng gì thôi, chỉ có thể đỡ đói. Nàng từng gặp qua một cái tu vi pha cao người tu tiên, nghèo đến len ken vang, liền bởi vì hắn linh thú là tơ vàng ban ngày tầm. Nếu là bồi dưỡng thích đáng, này tơ vàng ban ngày tầm uy lực đó là kinh người, phản chi nếu là một cái không cẩn thận, liền rất dễ dàng dưỡng phế. Phó Thanh Thu ở trong lòng câu ra một cái sởn tóc gãy tươi cười. dùng linh lực nâng đem thơ vàng ban ngày tẩm tặng đi ra ngoài đi thôi đi thôi cũng đừng làm cho chủ nhân của ngươi sốt ruột chờ nàng đều có thể tưởng tượng trong chốc lát thẩm nhược tuyết làm gì biểu tình khẳng định là giống đánh nghiêng đại trảo nhuộm dường như thanh tím lục hắc đều có ai kỳ thật nàng cũng không nghĩ như vậy mang thủ này không phải bị buộc bất đắc dĩ sao phó thanh thu nhàn nhãm mà thu hồi thần hồn vô cùng cao hứng trở về tiểu phá viện nói sương mù quyết hoa cũng không sai biệt lắm nên khởi hiệu sương mù quyết hoa sở dĩ kêu sương mù quyết hoa là bởi vì thường nhân chỉ cần lây dính thượng một đinh điểm liền sẽ ở cảm xúc kích động khi xuất hiện tạm thời tính thần trí không rõ liên tục hiệu quả bao lâu nàng cũng không thể hiểu hết hơn nữa nàng dùng lượng rất nhỏ chỉ đủ phát tác một lần bất quá làm cho bọn họ đâu đâu mặt cũng hảo tỉnh cả ngày nhàn rỗi không có việc gì tới mạo phạm nàng quản hạt mà tiểu viện từ nội biết phó thanh thu đậu thẩm bạch mặc lừa hắn nói hắn là ngũ linh căn việc này sau bạch Mính nhịn không được trong lòng âm thầm cảm thán thu thu linh trí chỉ sợ không thua kém tuyết vũ kỳ quái thu thu lại chạy đi nơi đâu thẩm bạch mặc vội vã tìm phó thanh thu cùng bạch Mính nói hắn là ngũ linh căn xong việc liền nơi nơi tìm tuyết trắng tiểu đoàn tử thân ảnh mặc nhi ngươi đều không phải là ngũ linh căn bạch Mính chịu đựng chút ý cười ôn nu mà đi qua đi sờ sờ thẩm bạch mặc đầu thu thu là đậu ngươi ngươi là thủy hệ thiên linh căn thẩm bạch mặc tuy rằng đối tu luyện biết chi rất ít Nhưng trong ấn tượng đại để vẫn là biết thiên linh căn có bao nhiêu lợi hại. Thầm sao trời đó là hỏa hệ thiên linh căn, phụ thân biết đến thời điểm cao hứng thật lâu, còn bốn phía mở tiệc, đàn thỉnh thẩm ra chi hệ tiến đến ăn mừng. Nếu là phụ thân biết hắn cũng là thiên linh căn, có thể hay không cũng sẽ thật cao hứng, sau đó đôi hắn cùng nương liền sẽ không lạnh lùng như thế. mười 16 Quái Đẹp Là đêm, thẩm bạch mặc lặng lẽ đứng dậy, đem phó thanh thu tiểu tâm mà đặt ở gối đầu thượng, giấu tới cửa đi ra ngoài Phó Thanh Thu không nhanh không chậm mà mở mắt ra, nhảy xuống giường theo đi lên. Nàng muốn nhìn một chút, này tiểu hài tử muốn làm gì? Hơn phân nửa đêm không ngủ được, lén lút, Thẩm Bạch mặc né tránh gia đình tuần tra, đi vào Thẩm Phong Dương trong viện, đêm hè gió lạnh phơ phất, Thẩm Phong Dương yêu nhất ngồi ở hồ trung đình, nghe ve minh Nghĩa thanh, nghiên cứu linh thuật bí tịch. Phụ thân Thẩm Bạch mặc khẩn trương mà sửa sang lại một chút chính mình cũ nát xiêm y, nhỏ giọng mở miệng. Thẩm Phong Dương nghe được thanh âm, tưởng Thẩm Hiên như tới, liền cũng không quay đầu lại mà với tay lại đây ngồi đi sao hôm nay như vậy vãn mới đến đa tạ phụ thân hiên nhiên vi phụ đã nói với ngươi rất nhiều lần nam tử hán muốn đường đường chính chính thẩm phong dương ngầm đầu thấy trước mặt ngồi người là thẩm bạch mặc nói ra nói đột nhiên ý bạt như thế nào là ngươi ta thẩm phong dương trên mặt kiên nhẫn tất cả rút đi ngược lại thay một bộ căm ghét thần sắc chạy nhanh đi ai làm ngươi tiến vào ta ta là thiên linh can thẩm bạch mặc cổ đủ dũng khí mới cố sức mà nói ra những lời này, nói xong lúc sau, hắn liền ngẩng đầu, nhút nhát sợ sệt mà nhìn chằm chằm Thẩm Phong Dương xem. Thẩm Phong Dương căn bản không đem hắn nói đương hồi sự, còn từ trên xuống dưới nhìn quét đánh giá hắn, cuối cùng cười nhạo một tiếng, liền ngươi, không phải ta khinh thường ngươi, ngươi bất quá là cái không có linh căn phế nhân mà thôi. Ta chịu đem ngươi lưu lại, ăn ngon uống tốt mà dưỡng lớn như vậy, đã là tận tình tận nghĩa. Chạy nhanh đi ra ngoài, đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ. Thẩm Bạch Mặc còn tưởng lại nói chút cái gì, tới vãn hồi chưa từng có quan tâm quá phụ thân hắn, nhưng hắn không mở miệng được, linh lực cũng thi triển không ra, đều ở lười biếng sao? Lớn như vậy cá nhân chạy vào, một đám bị mù sao? Thẩm Phong Dương lạnh mặt đứng lên, khuynh tay đối với tuần tra gia đình lớn tiếng quát lớn, Thẩm Bạch Mặc là bị ném ra tới, nhưng thần kỳ chính là, không đau, mấy cái cao lớn gia đình hướng bên chân phỉ nổ, hiển nhiên khinh thường Thẩm Bạch Mặc, lần sau còn dám trộm lưu tiến bảo, muốn người đẹp. cũng không biết này tiểu phế vật như thế nào chạy vào lại nói vài câu thô bị bất nhập lưu nói tới hả giận bọn họ mới xoay người sau đó bang một chút vô tình mà đóng cửa lại thẩm bạch mặc xúc trên mặt đất vẫn không nhúc ních phó thanh thu từ góc tường bóng ma chỗ ra tới thế hắn khắp cái tỉnh trần quyết lẳng lặng mà đi đến trước mặt hắn thẩm bạch mặc là thiên linh căn không sai nhưng không đại biểu hắn liền sẽ ẩn nấp chính mình hơi thở do đó lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận thẩm phong dương là nàng âm thầm giúp hắn một phen gió thêm tuổi. Nàng nhìn đến thẩm bạch mặc hướng nơi này lúc đi, liền đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Cùng với ôm vô vị hy vọng đau khổ dây rua, không bằng sớm một chút làm hắn nhìn thấu chính mình tình cảnh. Như vậy trưởng thành lên mới mau. Xa và ở không hiện thực trong ảo tưởng là thực đáng sợ, đặc biệt là ảo tưởng tan biến kia một khắc. Phó Thanh Thu có thể lý giải tâm tình của hắn, cho nên không có ra tiếng thúc giục hắn, chỉ là nằm sấp xuống tới bồi hắn. Đại khái qua thật lâu. Lâu đến phó Thanh Thu cảm giác trên người giống như phủ một tầng hơi mỏng hơi nước, thẩm bạch mặc động. Hắn bế lên phó Thanh Thu, gần sát ngực, theo sau vô lực mà đứng dậy, đi trở về. Phó Thanh Thu khó được nhìn thẳng vào cái này còn không có nảy nở tiểu hài tử. Có điểm quái, quái đẹp. Có điểm giống nàng đệ đệ khi còn nhỏ, đôi mắt đại đại, tựa hồ có thể chấp ra thủy tới. Ngũ quan đều thực tinh xảo, chính là quá gầy. Nhưng là hiện tại hắn đôi mắt khóc sưng lên, xấu. chương mười cùng đi dạo phố giống nhau thẩm bạch mặc ở thẩm phong dương nơi đó bị kích thích liền trở về mỗi ngày nỗ lực học tập linh thuật bạch minh không biết từ nơi nào nhảy ra mấy quyển bí tịch đưa cho hắn dạy hắn cơ bản nhất dẫn khí nhập thể sau liền làm chính hắn cân nhắc thẩm bạch mặc cũng thực tranh đua thiên phú hảo còn không cần người thúc dục chính mình liền đến luyện khí ba tầng tuy nói chỉ là ba tầng khả năng liền trong phủ gã sai vật đều đánh không lại nhưng tốt xấu là bán ra bước đầu tiên Phải biết rằng rất nhiều người đều tạm ở luyện khí nhất nhị tầng, không hề tiến bộ, cuối cùng sinh sôi bị ngao chết. Nếu không nói như thế nào tu tiên cũng phải nhìn tiên duyên đâu. Hơn nữa Thẩm Bạch mặc mỗi ngày tu luyện rất nhiều liền sẽ giúp Bạch Mính dùng thủy hệ linh lực ra áo. Đối với linh lực khống chế có thể nói là rất quen thuộc. Đến nỗi Phó Thanh Thu, nàng mỗi ngày buổi sáng biến mất cái một hai cái canh giờ cũng không phải việc lạ. Ít nhất Tuyết Vũ cùng Bạch Mính đều tập mãi thành thói quen. Thì như hiện tại, nàng lại vui sướng mà bước tiểu bước chân ra cửa. Rõ ràng phía trước còn sẽ né tránh các nàng tầm mắt trộm chuồn ra đi, hiện tại trực tiếp nên ngang mà đi đại môn, trước khi đi còn sẽ cố ý chạy đến bạch mính trước mặt chi một tiếng, tựa hồ là ở cố ý chào hỏi, nói cho nàng, nàng muốn ra cửa. Kỳ thật phó thanh thu chủ yếu là đi xem thẩm nhược tuyết quá đến có bao nhiêu thảm, nhân tiện nhìn xem có hay không cái gì ăn ngon mà thôi. ân, nhân tiện. Nàng ngửa quen đường cũ mà tìm được rồi thẩm nhược tuyết sân, nhanh nhẹn mà bò lên trên tường, sau đó ngồi xuống gầm huyết cầu. An, an, an. chỉ biết ăn như thế nào không ăn trên người? thẩm nhược tuyết xoay heo đem một phen kim ti thảo ném tới tơ vàng ban ngày tẩm trên người tiểu thư ngươi đừng nóng giận tới đây uống nước đi một cái tiểu nha hoàn bưng khay trà nơm nớp lo sợ mà đi đến bên người nàng thẩm nhược tuyết sáng sớm đã bị linh thú đánh thức đang ở nổi nóng nhìn đến nha hoàn khẩn trương bộ dáng tức giận mà tiếp nhận trà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái mới tới là nô tỳ vốn là làm vẩy nước quá nhà hôm nay hoàng anh tỷ tỷ sinh bệnh liền làm ta thế nàng phụng dưỡng tiểu thư run cái gì bổn tiểu thư cũng sẽ không ăn người nàng xốc lên nắp trà phất vài cái mới vừa nhấp bất quá một ngụm liền giơ tay đem cái ly ném tới tiểu nha hoàn dưới chân ngươi cấp bổn tiểu thư phao đây là cái gì cặn bã tiểu nha hoàn hoảng sợ mà quỳ xuống ôm khay trà không biết làm sao ta ta là dựa theo hoàng anh tỷ tỷ phân phó cho ngài phao mau phong trà bổn tiểu thư làm ngươi quỳ sao thầm nhược tuyết cười lạnh một tiếng tiến lên hung hăng nắm tiểu nha hoàn cầm tiêm như vậy thích quỷ, hảo à vậy ngươi liền cho ta quỷ gối cái này mảnh nhỏ thượng quỳ đến ta vừa lòng mới thôi nàng đem nha hoàn kéo tới một phen ấn đến thoái cha thượng theo sau thoán hận mà nhìn thoáng qua bị an trí ở trong ổ tơ vàng ban ngày tảm tức giận mà về phòng phó thanh thu đồng tình trong chốc lát đáng thương tiểu nha hoàn đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng liền theo thường lệ đi đông bếp nàng ở trong lòng yên lặng véo véo nhật tử hôm qua là bí đao hôm nay hẳn là có cải thìa cùng ca rốt Nàng thừa dịp bên trong không ai, chậm gì gì mà thuận đi một phen cải thịa còn có hai căn cà rốt, nhìn đến một cái lu còn có đang ở lên men cục bột, cũng xả một phen mang đi, trước khi đi còn không quên ở trên bàn để lại khối bạc vụn, thế nào cũng không thể lấy không nhân ra. Phó Thanh Thu tiểu bước chân càng thêm vui sướng. Quả nhiên có linh lực chính là phương tiện, trở về làm thẩm bạch mặc hắn nương làm tốt ăn. Từ ăn qua màn thầu lúc sau, nàng liền khống chế không được chính mình dục vọng rồi, mỗi ngày mắt trông mong mà ngóng trông bạch mình nấu cơm. không bột đấu gột nên hồ phó thanh thu tự nhiên luyến tiếc làm khó khế chủ mẹ hắn cũng luyến tiếc cùng chính mình bụng không qua được vì thế mỗi ngày đều sẽ thần không biết quỷ không hay mà thuận chút đồ ăn trở về ra tới một chuyến trình cùng đi dạo phố giống nhau chương 18 màu tím nhạt xương khói bạch minh tẩy hảo quần áo liền đi vào tiểu phòng chất ủi bắt đầu liền bàn gỗ thượng đồ ăn chuẩn bị cơm trưa rốt cuộc phó thanh thu mỗi ngày đều sẽ mang trở về một ít xuất kỳ bất ý đồ vật ở một mức độ nào đó cải thiện các nàng sinh hoạt Tuy rằng một đoán liền biết là từ Đông bếp lấy, nhưng nàng cũng không có ngăn đón nàng. Nàng cấp các viện đưa quần áo thời điểm sẽ đi ngang qua Đông bếp. Có một lần liền từng nghe đến hai cái nấu cơm bà tử nghị luận, Đông bếp luôn là không thể hiểu được mà thiếu chút đồ ăn, nhưng lấy người sẽ lặng lẽ lưu lại bạc. Hôm nay rau xanh cùng cà rốt còn tính bình thường, nhưng là này đoàn cục bột. Thiểu gia hỏa ăn uống càng lúc càng lớn, muốn ăn mì sợi đây là cảm giác thứ gì nhéo nàng ống quần một đường hướng lên trên thoáng, căn cứ đã nhiều ngày thói quen. Bạch Mính dôi tay đem bỏ đến nàng bên hông Phó Thanh Thu nhắc tới trên vai, ngồi ổn, đường rơi xuống. Phó Thanh Thu tìm cái thoải mái tư thế ngồi xuống, ôm nổ ra huyết cầu bắt đầu gặm. Hôm nay muốn ăn mặt. Chi? Thu Thu nói muốn ăn rau xanh mặt. Thẩm Bạch mặc ai hoán mà chạy vào, ủy khuất ba ba mà nhìn chầm chằm mẫu thân trên vai tiểu linh thú. Thu Thu rõ ràng là ta linh thú, vì cái gì càng thích dính mẫu thân. Tiểu hài tử bắt đầu dưng dưng lên án. Bạch Mính bị hắn chọc cười. Cô ý sờ sờ phó thanh thu đầu, khả năng nàng càng thích mẫu thân đâu. Phó thanh thu không thích người khác sờ nàng đầu, nhưng trước mắt tới nói, bạch mính ngoại trừ. Rốt cuộc khế chủ hắn nương là quả cơm. Vì ăn, cái gì đều có thể nhẫn. Thầm bạch mặc vừa thấy càng nguy khuất, quấn lấy bạch mính con lưng, theo sau hai tay cùng sử dụng, một tay đem phó thanh thu ôm xuống dưới, chạy. Ngươi là của ta tiểu linh thú, liền tính là thích mẫu thân, cũng không thể so thích ta nhiều. Nói, thấu đi lên lại là một cái rán rán phó thanh thu không có gì bất ngờ xảy ra đẩy ra hắn mặt còn lấy huyết cầu đạn hắn chán đạn trở về về sau veo cái tỉnh trần quyết tiếp tục gặm Thẩm bạch mặc bị tức giận đến oa hoa khóc mẫu thân thu thu khi dễ ta khi dễ đến hảo nhiều khi dễ khi dễ mới hảo đâu bạch Mính ở phòng chất tuổi nghe được động tĩnh xoa cục bột đồng thời còn không quên chế nhạo trêu ghẹo hắn ngay cả tuyết vũ điểu đều ở đứng ở bên cạnh tiểu giỏ che thượng xem tuyệt vui cũ nát tiểu viện tử bởi vì phó thanh thu đã đến tỏa sáng khác sinh cơ mà thẩm nhược tuyết trở lại trong phòng, lại lăn qua lộn lại ngủ không được. Nếu là thường lui tới, nàng ngủ đến mặt trời lên cao đều là chuyện thường. Đáng giận. Đến tột cùng là nơi nào ra đường rẽ. Nàng rõ ràng cũng bỏ thêm kim sắc bột phấn. Nàng thiên phú cũng chút nào không thua thẩm sao trời, dựa vào cái gì hắn thẩm sao trời là tứ giai linh thú, mà nàng triệu hồi ra tới chính là cái phế vật linh thú. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Nàng chân trùi chân, dày cũng không có mặc, liền chạy đến gương lực trước. đột nhiên một chút kéo ra nhất phía dưới ngăn kéo tìm kiếm nửa ngày mới lấy ra một cái bình nhỏ bên trong là lấp lánh bột phấn đây là trước đó vài ngày tại thế gia tiểu thư trong vòng so thịnh hành kim điệp phấn dùng để thượng trang rất là đẹp nho nhỏ một lọ giá cả cũng rất là ngừng cao nàng cắt xén bạch mính mẫu tử tiền tiêu vạt hơn nữa chính mình tiền tiêu vạt mới mua trở về này nhất tiện nghi hàng mẫu kim điệp phấn cùng phụ thân trong tay bột phấn tuy rằng bất đồng nhưng nếu là không nhìn kỹ tuyệt đối sẽ không phân biệt ra tới Hùng chi cái kêu bình nhỏ phụ thân ngày thường đều hảo hảo thu, chỉ có trong gia tộc có thân hệ con cháu tới rồi hảo triệu hoán linh thú thời điểm, mới có thể tất cung tất kính mà từ tổ tông từ đường thỉnh ra tới. Một tầng màu tím nhạt xương khói bao phủ Thẩm Nhược Tuyết, một chút hội tụ tiến năng ngực, mà nàng lại một chút chưa giác. Một cái lớn mật lại điên cuồng ý niệm ở Thẩm Nhược Tuyết trong lòng nảy sinh. Chương 19 nàng cũng muốn có. Phụ thân đối nàng triệu hồi ra gia nhị giai linh thú chuyện này cũng rất không vừa lòng, huống chi muốn chăn nuôi hảo này tơ vàng ban ngày tạm. còn cần thiết dùng nhiều tiền. Một gốc cây kim ti thảo, để được với nàng hai ngày ăn mặc chi phí. Nàng làm như vậy, đều là vì cha có thể cao hứng, vì thẩm ra có thể dương mi thổ khí. Thẩm nhược tuyết đứng dậy đáy mắt là tàng không được vặn mèo đứng vậy, không sai, chính là như vậy. Nàng đối với gương đồng sửa sang lại hảo dung nhan, đem kim điệp phấn nhét vào trong tay áo, theo sau liền lấy thượng mây tía tiên trực tiếp ra sân. Đi ngang qua như cũ quỷ trên mặt đất tiểu nha hoàng bên người thời điểm. liền xem cũng chưa xem một cái. Với lúc hôm nay thẩm phong dương mang theo thẩm sao trời đi linh chân các đi chọn lựa tiện tay bảo khí, cho nên thẩm nhược tuyết thực dễ dàng liền đắc thủ. Đến nỗi trông coi từ đường hai cái gã sai vật cũng đã bị nàng uy hiếp qua, lượng bọn họ cũng không cái kia lá gan đem nàng vào từ đường sự nói ra đi. Nàng dùng đao cắt hai lòng bàn tay, đem bột phấn tất cả đều giải tới tay thượng, sau đó liền đối với thủy tinh cầu bắt đầu kết ấn. Thức mau, một cái thủy cầu mang theo tận trời huyết quang lăn ra tới. thẳng tắp dán đến thẩm nhược tuyết trên tay bắt đầu tham lam mà hút nàng máu kia phó tình cảnh thấy thế nào như thế nào quỷ dị phó thanh thu tự nhiên là nhạy bén mà cảm giác tới rồi không tốt hơi thở nhưng là lười đến nghĩ nhiều cũng không nói cho tuyết vũ rốt cuộc nàng quản hạt phạm vi chỉ có như vậy cái tiểu viện tử ra cái này viện môn tất cả mọi người cùng nàng không quan hệ thẩm nhược tuyết một phen ném ra thủy cầu rất là hoảng sợ nhưng là nhìn đến triệu hoán cầu thượng hiện ra chữ nhỏ nàng rút lui có trật tự tâm tư nháy mắt biến mất hơn phân nửa ngũ giai linh thú hắc lân xả là ngũ giai linh thú cái này liền tính phụ thân phát hiện nàng trộm dùng song sở hữu linh phấn cũng sẽ không nhiều nghiêm khắc mà trách tội nàng thầm sao trời có nàng cũng muốn có thầm nhược tuyết đem linh phấn đổi thành kim điệp phấn vội vội vàng vàng kết huyết khế liền ra từ đường trước khi đi lại hung hăng xẻo hai cái thủ vệ liếc mắt một cái hôm nay ai tới quá nơi này nàng nói như thế liền thôi còn rút ra mây tía tiên giết gà dọa khỉ chịu hướng bên cạnh một thân cây trên người lập tức để lại một đạo thật sâu dấu vết. Hai cái gia đình đại khí không dám ra, chỉ là liều mạng lắc đầu, hôm nay ai cũng chưa đã tới, chúng tiểu nhân cũng chưa thấy qua tiểu thư. Tính các ngươi thức thời thẩm nhược tuyết hừ lạnh một tiếng, thu hảo roi, tâm tình rất tốt mà đi trở về. Nàng chỉ biết linh thú phẩm giai càng cao càng tốt, lại không biết huyết khế linh thú chỉ có thể có một cái, cũng trăm triệu không nghĩ tới, nàng ngày sau rơi xuống như vậy hoàn cảnh, thế nhưng là bởi vì chính mình ghen ghét. thẩm nhược tuyết đem tia hắc lân xà lặng lẽ mang về ngay cả thân nhất mẫu thân cũng chưa nói cho càng miễn bản thẩm nếu diệp tỷ, ngươi khiến cho ta nhìn xem bái cũng sẽ không thiếu ngươi linh thú một miếng thịt thẩm nếu diệp quấn lấy thẩm nhược tuyết vừa lên tới liền ôm nàng cánh tay không chịu bông tay thẩm nếu diệp tu vi không đạt được thẩm phong dương yêu cầu cho nên vô pháp triệu hoán linh thú hắn nhưng thật ra cũng tưởng tự mình triệu hoán nhưng là từ thẩm bạch mặc kia tiểu phế vật trộm đi lúc sau phụ thân liền phái người ở từ đường bên ngoài trông coi một đám đều là tu vi so với hắn cao gia đình, hắn lại đánh không lại, cho nên chỉ có thể nhìn xem đỡ thèm. Trường huynh nơi đó, phụ thân mỗi ngày đều sẽ đi đốc thúc tu luyện, hắn nếu là đi đến không khéo, liền sẽ bị phụ thân bắt được kiểm tra linh thuật tu luyện đến như thế nào. Nếu là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể ứng phó đến qua đi liền thôi, nếu là ứng phó bất quá đi, liền sẽ ai mắng. Một mắng chính là một canh giờ cái loại này. Thầm nếu Diệp vốn chính là tính nôn nóng, nơi nào có thể chịu đựng được ngoan ngoãn ở đảng kia sử một canh giờ. Tóm lại mỗi lần một bị bắt được, hắn phải bị cấm túc. Liền giống như hiện tại. chương hai mươi quán xử siếp. Không được, ta nói không được chính là không được, ngươi có phiền hay không a thẩm nhược tuyết ngồi vào gương lược trước, không nhanh không chậm mà hướng phát gian cắm châu hoa cùng kim trâm Liền xem một cái còn không được sao. Thầm nếu diệp chưa từ bỏ ý định, không ngừng hoảng thẩm nhược tuyết, liếc mắt một cái, liền liếc mắt một cái. Ta thể. thẩm nhược tuyết chỉ nghĩ trận trắng mắt. Nàng cái này tiểu nàng hai tuổi thân đệ đệ là cái gì đức hạnh, người khác không biết, nàng còn không biết sao. Ngoài miệng không cái then cửa, thượng một dây đáp ứng đến hảo hảo, dây tiếp theo toàn bộ sân không người không biết không người không hiểu, nếu là làm hắn nhìn đến hắc lân xả vậy tương đương là làm phụ thân đã biết. Không được, ngươi chạy nhanh trở về phòng tu ngươi luyện đi, song linh căn còn không hảo hảo tu luyện, để ý mẫu thân phạt ngươi. Quỳ hẹp hỏi, không cho xem liền không cho xem bái. Làm đến giống ta có bao nhiêu muốn nhìn giống nhau. Thẩm nếu Diệp cũng tới tính tình, lập tức tức giận đến mặt đỏ lên, nếu không phải cha bất công, ta cũng sẽ không bị phạt cấm túc. Nói nữa, ngươi có cái gì hảo kiêu ngạo, ai hiếm lạ ngươi nhị giai linh thú à, như vậy cấp thấp. Mạt ngươi vẫn là thiên linh căn đâu, ngươi chờ, ta triệu hồi ra tới linh thú khẳng định so ngươi hảo. Hắn nói xong liền xông ra ngoài, đồng thời một sợi tím yên tùy theo tiêu tán, hiển nhiên là xương mù quyết hoa phấn hoa dược hiệu phát huy. Thẩm Nhược Tuyết cũng bị tức giận đến không hảo đến chỗ nào đi. Nếu không phải xem ở nương đau hắn phân thượng, nàng cũng không biết chịu hắn bao nhiêu lần. Nàng hít sâu một hơi, đem hỏa khí áp xuống đi, sau đó thần thần bí bí mà đem phòng khóa lại, từ tháp hạ mặt kéo ra tới một cái cái hộp nhỏ, sao cứ ở bên trong, đúng là nàng triệu hồi ra Hắc lân xà ấu tể. Hắc lân xà không giống tơ vàng ban ngày tầm như vậy cái ăn chỉ cần là cao cấp linh thảo, một mực ai đến cũng không cự tuyệt, cái này làm cho thẩm nhược tuyết bất lo không ít. Rốt cuộc cắt xén là nàng quán xử xiếp. Mỗi ngày chỉ uy một phen kim ti thảo cấp Tơ Vàng ban ngày tẩm, dư lại tất cả đều khấu hạ tới chăn nuôi hắc lân xà, như vậy thần không biết quỷ không hay, ai cũng phát hiện không được. Thẩm Nhược Tuyết đi đến hậu viện, đi xem kia chỉ ở trong mắt nàng cái gì tác dụng đều không có phế vật linh thú. Tiểu Tơ Vàng tầm nhìn đến chính mình khế chủ xuất hiện, lập tức hưng phấn lên, kim ti thảo cũng không rảnh lo ăn, liền nỗ lực mấp máy thân mình, muốn dán lên tay nàng chỉ. Thẩm Nhược Tuyết có chút chán ghét mà chụp bay Tơ Vàng tẩm, trực tiếp bắt đi một đống kim ti thảo. ngay ghê tẩm đã chết chủ nhân ghét bỏ nó chính mình thích gan đồ vật cũng bị chủ nhân cầm đi thiểu tơ vàng tầm thực bị khuất tàm phát không ra cái gì thanh âm nhưng thẩm nhược tuyết là nó khế chủ cho nên có thể nghe được nó đứt quáng nước nở tiếng khóc cơm miệng phiền đã chết ngươi lại kêu ta liền bắt ngươi vi xả thẩm nhược tuyết không ở nói giỡn. này chỉ xấu tầm chính là nàng khuất nục vết nhơ chính là bởi vì nó nàng mới có thể bị trong phủ bọn hạ nhân ngầm cười nhạo ngay cả phụ thân đều rõ ràng vắng vẻ nàng nàng không chỉ có không có một ngón tay đầu nghiền chết nó còn một ngày cho nó lưu một ngụm ăn đã thực phát thiện tâm ở thẩm nhược tuyết đe dọa hạ tơ vàng tầm thực mau liền không gọi nàng lỗ thai thanh tĩnh chút liền trở về tiền viện mặc kệ tơ vàng tầm ở hậu viện đỉnh liệt dương tự sinh tự diệt. sương mù quyết phấn hoa thấy hiệu quả đã chịu kích thích thẩm nếu diệp trở lại chính mình phòng sau liền thật sự bắt đầu không biết ngày đêm tu luyện như thế phó thanh thu không nghĩ tới rốt cuộc nàng chỉ là đơn thuần muốn mượn sương mù quyết hoa làm này nhãi danh ở quan trọng trường hợp đâu đâu mặt thầm nếu diệp là song linh can hán tư chất tuy rằng không kịp thẩm nhược tuyết nhưng chân chính nỗ lực lên kết quả cũng tương đối lộ rõ nguyên bản tạp ở luyện khí tam giai dốc lòng đóng cửa tu luyện vài ngày liền một hơi đột phá luyện khí trung kỳ chương 21 người còn rất sẽ trang phó thanh thu cùng bạch mính mẫu tử thật vất vả qua hai ngày thanh tịnh nhật tử ngày này sáng sớm phó thanh thu còn mơ mơ màng màng không tình đâu Ngoài phòng liền truyền đến ẩm bị thanh âm, nàng mở mắt ra, thẩm bạch mặc cũng không ở bên người. Đi mau Chạy nhanh. Hào xảo. Phó Thanh Thu đại tài tiểu dụng mà thả ra thân thức, quét một lần nho nhỏ sân, cảm giác đến ngoài phòng chỉ có bất quá hai cái gã sai vặt. Mới hai cái gã sai vặt, tính, tiếp tục ngủ đi. Vương ta ra nương. Các ngươi làm gì? Dừng tay. Cái gì? Phó Thanh Thu lập tức phiên ngồi dậy nho nhỏ thân mình. Bọn họ muốn đem quản nàng cơm bắt đi. Nam mơ. Không đúng, nam mơ đều không được. Phó Thanh Thu sinh khí, trực tiếp vung lên móng bước, ngoài phòng hai người đã bị sốc bay ra 2 mét ở ngoài. Cái này liền bạch mính đều chấn kinh rồi, khiếp sợ đến duy trì bị giá tư thế vài giây cũng chưa biến. Nàng tưởng đều không cần tưởng, liền biết là Thu Thu bút tích, nhưng là Thu Thu từ bị triệu hồi ra tới về sau một ngụm linh thảo cũng chưa ăn qua, còn có thể lợi hại như vậy. Như vậy cường linh lực dao động, còn có cái này quen thuộc chiêu thức. Chỉ sợ chỉ có cùng vị kia đại nhân có liên quan nhân tài biết. Mà kia hai cái gã sai vật bị như vậy một hiên, trực tiếp sợ tới mức chạy ra quẩn, chạy về đi cáo trạng. Thẩm Bạch Mặc thấy bọn họ chạy, không rảnh lo khiếp sợ, vội vàng đem Bạch Mính kéo lại, "Nương, chúng ta mau tránh vào nhà, như vậy bọn họ liền bắt không được ngươi." Bạch Mính bị Thẩm Bạch Mặc như vậy lôi kéo, cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Nàng cười khổ lắc đầu, trên mặt không chỉ có không có sợ hãi chi sắc, ngược lại còn bằng thẳng, "Mặc Nhi đừng sợ." Nếu là ta còn không biết phạm vào cái gì sai, liền hoàng không chọn lộ bắt đầu trốn, này còn không phải là biến tướng thừa nhận ta làm chuyện sai lầm sao. Chính là bọn họ trước nay đều là không nói lý người, mặc dù cái gì cũng chưa làm, bọn họ cũng có vô số lý do có thể khấu đến trên người của ngươi. Thầm bạch mặc một sốt ruột liền dễ dàng nói không nên lời lời nói, hơn nữa bạch minh không hề có lui về phía sau nửa bước, ngược lại hướng trước cửa vừa đứng, tựa hồ đang chờ còn lại người tới bắt nàng, bọn họ chỉ bắt ta. Thuyết Minh chuyện này cùng ngươi không quan hệ, Mạc Nhi, ngươi đi vào trước đi. Nương! Nghe lời, Mặc Nhi! Tuyết Vũ giao cho ngươi, ngươi đem Tuyết Vũ mang đi vào, không thể làm cho bọn họ phát hiện nó, cũng tuyệt không có thể làm cho bọn họ phát hiện ngươi có linh căn chuyện này. Đến nỗi vừa mới thu thu linh lực, ta sẽ thừa nhận nói là ta làm. Tuy rằng không biết thẩm phong dương vì cái gì muốn bắt nàng, nhưng vừa mới thu thu tùy tiện ra tay, đã hỏng rồi sự. hiện tại tốt nhất biện pháp giải quyết chính là nàng một người đỉnh hạ sở hữu chịu tội nếu không rất có khả năng sẽ ương cập mạc nhi thẩm bạch mặc không phải chưa thấy qua mẫu thân nghiêm túc bộ dáng nhưng hắn cảm giác lần này có chút không quá giống nhau cho nên thẩm bạch mặc do dự luôn mãi vẫn là mang theo tuyết vũ ngoan ngoan vào phòng thần phong dương thực mau liền lánh mười mấy gia đinh nổi giận đùng đùng mà tới hắn ở phía trước đi đầu trực tiếp đá môn mà nhập khiến cho vốn là rách nát cửa gỗ càng là nguy ngập nguy cơ bạch mình. Người nữ nhân này còn có lá gan đứng ở nơi này. Hảo thật sự. Thẩm phong dương tựa hồ là khí tới rồi cực hạ, ngực lúc lên lúc xuống. Người tới, cho ta đem nàng trói lại mang đi. Hôm nay ta một hai phải chầm nàng lồng heo không thể. Từ từ, bạch mính đột nhiên ngăn lại gia đình hành vi. Bắt ta có thể, vì cái gì bắt ta? Ta bất quá là dựa vào chính mình tay mưu sinh thôi, hay là bạch mính làm sai cái gì, chọc đến thẩm gia chủ không mau. Bạch mính giả vờ chấn định. nỗ lực tưởng từ thẩm phong dương trong miệng bộ ra lời nói tới chọc ta không mau thẩm phong dương gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng trong ánh mắt giống như tẩm độc giống nhau nhìn không ra tới ngươi còn rất sẽ trang chương 22 năm đó sự bạch minh liễm hạ con ngươi gia chủ nô tỳ thật sự không biết ngài đang nói cái gì không biết vậy ngươi hảo hảo xem xem đây là cái gì hắn cười lạnh một tiếng đem kim điệp phấn tử trong tay háo lấy ra ném tới nàng bên chân ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ bạch Mính chịu đựng khuất nhục túi người nhặt lên trang kim phấn cái chai tinh tế nhìn vài lần như cũng lắc đầu nô tỳ không biết đây là vật gì trộm đổi linh phấn còn không thừa nhận trói lại mang đi thần phong dương lười đến cùng nàng vô nghĩa tay áo vung lên liền giải quyết dứt khoát hai cái thể trạng kiện thạc gia đình cầm dây thừng chiều nàng đi tới bạch Mính không tiếng động mà lui ra phía sau vài bước ẩn ẩn có một mạt linh khí ở lòng bàn tay lưu chuyển nàng sấn hai người không chú ý nhất chiêu lưới dao gió liền hướng tới bọn họ bay nhanh mà đi Tuy rằng hai người đều lau mình né tránh, nhưng như vậy, thì tốt rồi. Nàng là tam linh căn, trong đó vừa lúc có một cái phong linh căn, có thể miễn cưỡng che lấp qua đi. Thần phong dương nhìn đến là nàng sử dụng linh lực, liền sẽ không hoài nghi mặc nhi cùng thu thu. Còn dám phản kháng. Bạch minh bị nhéo tóc, đi phía trước lão đảo hai bước. Này đàn bà là tưởng ra tay tàn nhẫn A. Một người khác lòng còn sợ hãi mà quay đầu lại nhìn thoáng qua lưới dao gió phá vỡ cửi lửa. Vung ta ra. ta nói không phải ta làm. Bạch Mính không tính toán thúc thủ chịu trói động tác càng lúc càng kịch liệt, thẩm phong dương, ngươi đừng quên ngươi năm đó đáp ứng quá ta cái gì. Thẩm ra có thể có hôm nay chi địa vị, ngươi cho rằng. Thẩm phong dương cơ hồ là chạy tới, bang một tiếng liền đánh đến Bạch Mính ngã ngồi trên mặt đất, cơm miệng, ngươi cái này điên nữ nhân. Thẩm bạch mặc xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn này hết thảy, tay gắt gao mà thu hoạch quyền. Hán biết, nương là một cái hiếu thắng người. Nhưng hiện tại cư nhiên bị nhục nhã đến như thế nông nỗi. Hắn tưởng lao ra đi, nhưng Tuyết Vũ ngăn cản hắn. Bạch Minh sở dĩ làm Thẩm Bạch Mặc mang Tuyết Vũ tiến vào, cũng không phải tưởng đem Tuyết Vũ cùng nhau giấu đi, mà là muốn cho nó ngăn lại hắn. "Như thế nào, ngươi nóng nảy?" Bạch Minh bộ mặt, câu ra một cái trào phúng tươi cười, "Thẩm ra chủ không phải một thân ngạo cốt sao? Ngươi không phải khinh thường chúng ta mẫu tử sao? Sao hiện tại như thế sợ hãi?" "Ngươi?" Thẩm Phong Dương có chút hoảng loạn, Nhưng hắn không tính toán làm Bạch Minh tiếp tục nói tiếp. Quả nhiên lưu lại nữ nhân này chính là cái tai họa. Lại như vậy đi xuống, năm đó sự tình sớm hay muộn bại lộ. Các ngươi đều đi về trước. Thẩm Phong Dương đột nhiên bình tĩnh lại, đem hạ nhân tất cả đều quát lớn đi ra ngoài. Thẩm gia chủ đây là làm gì? Muốn giết người diệt khẩu sao? Bạch Minh đứng dậy, không thèm để ý mà vỗ vỗ trên người thổ. Giao ra hoàng đệ phấn. Thẩm Phong Dương nhìn chằm chằm nàng. giống như một cái rắn độc nưu tính như thế nào bắt giữ chính mình con người giống nhau. Hoang liệt phấn. Bạch Minh túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên cười rộ lên, nguyên lai là cái loại này nhận không ra người linh phấn. Như thế nào? Ta năm đó cho ngươi, nhanh như vậy liền dùng xong rồi. Thần Phong Dương cắn răng, quanh thân linh khí bạo trướng, sau đó lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ bóp chặt Bạch Minh cổ, đem nàng để đến trên cây, điên nữ nhân, ngươi là cố ý. Bạch Minh gian nan mà thở phì phò, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Nhưng như cũng là kia phó khinh phiêu phiêu bộ dáng, ta cố ý lại như thế nào, không phải cố ý lại như thế nào. Ta đã nhịn 10 năm, thần phong dương, ngươi tốt nhất không cần làm quá phận, không cần làm được quá phận. Hắn híp mắt cười rộ lên, tay chán ra điều điều gân xanh, rượu mơi không uống lại thích uống rượu phạt, ta đảo muốn nhìn một chút, ngươi này phó thanh cao bộ dáng, có thể nhẫn tới khi nào. Thần phong dương đằng ra tay phải ở không chung kết ấn, thật lớn kim sắc trận pháp nhất thời từ dưới chân bắt đầu hiện lên. hắn đây là ở triệu hoán linh thú chương 23 mươi nhất nhật phu thê bách nhật ân song đầu long tử khế ước linh trong trận theo tiếng mà ra nó ném dài rộng vụng về cái đuôi nhẹ nhẹ mà hướng tới bạch mính phun tín tử tam giai linh thu song đầu long thích nhất thực thịt tươi đặc biệt hưởng thụ đem con ngồi thịt cùng xương cốt sinh sôi chóc tư vị phó thanh thu không nghĩ tới thần phong dương cư nhiên thật sự phải đối bạch minh động thủ có câu nói nói như thế nào nhất nhật phu thê bách nhật ân bạch minh tốt xấu cũng cho hắn khai chi tán diệp Mười năm tới đem bọn họ nương hai ném ở chỗ này mặc kệ không hỏi liền thôi, hiện tại cư nhiên còn muốn thân thủ cướp đi nàng mệnh. Liền tính bạch Minh thân phận cùng lời nói có chút kỳ quái, nhưng vô luận như thế nào, thẩm phong dương làm như vậy, tuyệt phi chính nhân quân tử việc làm. Thẩm bạch mặc thấy khế trận hiện lên thời điểm, liền tức giận đến hai mắt đỏ lên, trước mắt càng là không rảnh lo tuyết vũ ngăn trở, trực tiếp dùng thủy cầu đem tuyết vũ vây khốn, sau đó một tay đem môn đẩy ra, xông ra ngoài, nương, nương. Phó Thanh Thu liếc liếc mắt một cái thủy cầu, nhẹ nhàng đem nó cho phá. Đối với Tuyết Vũ gật gật đầu. Tuyết Vũ được đến Phó Thanh Thu đồng ý, vô vô cánh cũng bay đi ra ngoài. Nó là cố ý phóng thủy. Tuyết Vũ điểu nói như thế nào cũng là tam giai linh thú, sao có thể dễ dàng như vậy mà đã bị kẻ hèn luyện khí ba tầng tiểu linh thuật vây khốn, làm như vậy. Bất quá là vì toàn bạch mính mệnh lệnh, sau đó lại đi bảo hộ nàng. Phó Thanh Thu đem Tuyết Vũ thả ra sau, một sửa mềm mặt bộ dáng, cũng đi theo ra nhà ở. trên người mang theo chút không rõ ràng sát khí Song đầu xà gào giống một tiếng lạnh băng dính nhớp cái đuôi quấn lên bạch minh chân theo sau liền tham lam mà lộ ra chính mình răng nọc Vương ta ra nương thẩm phong dương bị thẩm bạch mặc tiếng kêu phân thần bạch minh sấn này chưa chuẩn bị dùng móng tay hung hăng mà chui vào hắn da thịt nàng mang theo linh lực hạ chết kính cho nên tức khắc thẩm phong dương tay liền trở nên máu chảy đầm địa thẩm phong dương ăn đau ném ra tay bạch minh theo thân cây trượt xuống dưới dồn dập mà hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí Không rảnh lo thở dốc, nàng hướng tới song đầu xà cái đuôi chính là nhất chiêu liên hoàn lưỡi dao gió. Tuyết Vũ kịp thời đổi tới, kích động cánh, mấy cây lông chim hóa thành băng lăng, cùng lưỡi dao gió thẳng tắp cắm vào trong đó một đầu xà trong ánh mắt. Nó buông ra bạch mính, thống khổ mà trên mặt đất đánh mấy cái lăn, chân đến trên mặt đất đều có vết rách. Song đầu xà ra cứng rắn vô cùng, lưỡi dao gió đối nó mà nói không đau không ngứa, chân chính thương đến nó là Tuyết Vũ điều lông chim, người cái tiện nhân. Thần Phong Dương nâng đi xuống tích táp lưu chưa huyết tay, giống giận ra tiếng. Nguyên bản còn tưởng bất động thanh sắc mà đưa bọn họ giải quyết, nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết. Thần Phong Dương lửa giận công tâm, một mạt tín hiệu pháo hoa từ trong tay hắn phóng ra mà ra. Hảo, hảo, Bạch Minh, ta nhưng thật ra xem thường ngươi, ngươi quả nhiên để lại chuẩn bị ở sau. Nhưng là hôm nay ngươi cùng ngươi tiểu nhiệt chủng, một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Ta muốn đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Tiểu viện tử nháo ra động tinh vốn là đại. lại có tín hiệu khẩn cấp đạn, cơ hồ là toàn bộ thẩm phủ hạ nhân đều ở hướng nơi này đuổi. Thẩm Bạch mặc chạy tới nâng dậy Bạch Mính, thấy nàng khoe miệng không biết khi nào cũng tràn ra một mặt trói mắt máu tươi, liền dùng tay háo thế nàng xoa xoa, nương, chúng ta chạy mau. Mặc Nhi, ngươi đi mau, không cần phải xen vào ta. Bạch Mính đẩy ra hai tay, lắc đầu, Tuyết Vũ, mang Mặc Nhi đi. Tuyết Vũ ở không trung xoay quanh, chậm chạp không chịu rơi xuống. Tuyết Vũ, nghe lời, không, ta không cần. Nương, chúng ta cùng nhau đi. Mặc nhi, mặc nhi ngươi nghe ta nói, thẩm phong dương đã sớm tưởng đối ta đậu thủ, chẳng qua ta trên tay có hắn nhược điểm, hắn nhất thời bắt không được ta sai, cho nên mới kiềm chế bất động. Bạch mính vừa mới bị thẩm phong dương linh lực chấn tới rồi ngũ tạng lục phủ, hiện tại liền nói chuyện đều là đau. Chương 24 hoang đường một màn. Hắn hiện tại tìm được rồi lý do vũ hoan hãm hại, nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Bạch mính gian nan mà dừng một chút, buông ra bắt lấy thẩm bạch mặt tay. Giờ khác này hắn đã mưu hoa 10 năm, ta ngàn tiểu tâm vạn cẩn thận, vẫn là làm hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu. Mặc nhi, ngươi đi mau, thẩm phong dương so ngươi trong tưởng tượng muốn đáng sợ đến nhiều. Tuyết vũ sẽ mang ngươi đến an toàn địa phương, mang lên thu thu, thu thu cũng nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi. Bạch mính đột nhiên không kịp phòng ngừa mà phun ra một búng máu, hiển nhiên đã khí kiệt. Không, nương, thu thu như vậy lợi hại, có nàng hỗ trợ, chúng ta có thể cùng nhau đi. Muốn chạy? thẩm nhược tuyết mang theo một số lớn người hùng hổ mà đá văn môn bị thương cha còn muốn chạy trốn bao gồm thẩm sao trời liền thẩm nếu diệp đều tới thượng đem cái kia đang chết nô tì bắt lấy còn có cái kia tiểu phế vật cũng cùng nhau bắt lại hai cái linh thú đều bằng cầm đi huy cầu thẩm nhược tuyết ném mây tía tiên cơ hồ muốn chịu đến thẩm bạch mặc trên người là bạch mính chịu đựng đau đôi tay chống ở trên mặt đất mới bảo vệ hắn thẩm nhược tuyết tuy rằng mặt ngoài thịnh nộ nhưng nội tâm lại là mừng thẩm Không nghĩ tới nếu diệp lại là như vậy mau đã đột phá luyện khí trung dai, càng không nghĩ tới phụ thân cư nhiên dễ dàng như vậy liền tin nàng lời nói. Cha, ta ngày đó nguyên bản tính toán đi hoa viên giải sầu, đi đến một nửa, thấy tiểu phế vật hắn nương lén lút mà hướng từ đường đi rồi. Đến nỗi thẩm phong dương vừa nghe xong, liền vội vã hướng tiểu viện đuổi. Bất quá như vậy cũng hảo, dù sao nàng đã sớm xem đôi mẹ con này không vừa mắt. Chỉ cần bạch mính vừa chết, Linh Phấn Sự liền sẽ chết vô đối chứng, đến lúc đó. còn không phải nàng một chương miệng sự người quần quận không ngừng mà hướng tiểu viên tễ thực mau liền đem vốn là không lớn sân vây quanh cái chật như nêm cối thẩm bạch mặc có chút tuyệt vọng nhưng trong lòng vẫn ôm một tia may mắn cha đây là nương à vì cái gì ngươi liền nương đều không buông tha cha thẩm phong dương nhịn không được cười lạnh một tiếng Têu như vậy thân thiết vậy ngươi không bằng hỏi một chút ngươi cái kia hảo mẫu thân ai mới là ngươi cha thẩm phong dương lời này vừa nói ra kinh tới rồi không ít người thẩm bạch mặc xứng sở ở tại chỗ cả người như là bị sấm đánh trúng giống nhau hán không phải thẩm ra hài tử sao hắn nước mắt tích tụ mãn nhắc ông đang xem hướng bạch mính thời điểm nước mắt vỡ đê mà xuống nương phó thanh thu ở phía sau lẳng lặng đứng trừ phi tất yếu bằng không nàng là sẽ không chủ động ra tay bạch minh sắc mặt tái nhật tới rồi cực hạn, rất là suy yếu nhưng nàng vẫn là gật gật đầu thừa nhận thẩm phong dương theo như lời nói hắn nói được không sai khó trách Khó trách hắn vô luận nhiều ngoan ngoãn hiểu chuyện đều không đổi được phụ thân thích, mặc dù có đầu rút cổ tại đây một phương tiểu viện tử, hắn sinh hoạt cũng không hảo quá, khó trách mọi người đối hắn chỉ có chán ghét, khó trách bọn họ muốn lần lượt mà thương tổn hắn cùng nương. Ai cái thứ nhất bắt được cái kia tiểu phế vật, bổn tiểu thư liền cho ai một cái thanh tâm đan. Thẩm Nhược Tuyết tự nhiên là không sợ càng nháo càng loạn, nàng thu hồi mây tía tiên, lớn tiếng xúi dục một chúng hạ nhân. Ở chỗ này trình diễn hoang đường một màn, không người ngăn cản. thanh tâm đan là chuyên vì luyện khí kỳ tu sĩ chuẩn bị phàm là tu vi trệ tắt người chỉ cần ăn xong như vậy một viên thanh tâm đan nhất định có thể đột phá khối cục mọi người vây quanh đi lên muốn bắt lấy thẩm bạch mặc tranh công tuyết vũ ở không trung dồn dập mà kêu một tiếng tán tiếp theo căn lông chim kia lông chim lập tức lấy hư ảnh vì thật hóa thành mấy trăm nói tàn ảnh hướng tới xông vào trước nhất mặt người ngược vào tới những người đó không hề phong bị thực mau liền ngã xuống nhưng thẩm phong dương cương mới vừa liền cùng tuyết vũ đánh quá giao tế Biết nó ưu thế là điểm cao, liền nghị cách làm mấy cái linh thuật cao cường thủy hệ tu sĩ, đem tuyết vũ khoa ở thủy cầu trung. chương 25 bài lớn như vậy một vợ diễn. Bạch mính vô lực, kia tuyết vũ điểu vô pháp, thêm chi thẩm bạch mặc chính là một phế nhân, đều đã đến loại này sơn cùng thủy tận nông nỗi, còn sợ bắt không được bọn họ sao. Thẩm phong dương thực tự tin. Chỉ cần giết hai mẹ con, hắn liền không còn có nỗi lo về sau. Cũng không hưởng công hắn bài lớn như vậy một vợ diễn, còn cố ý làm chính mình bị thương Một khi bắt được, giết chết bất luận tội, chỉ cần động qua tay, đều có thưởng, đồng dạng đao, liền thưởng một viên thanh tâm hoàn. Gưng càng già càng cay, thẩm phong dương một mở miệng, khiến cho mọi người càng thêm điên cuồng. Cha, này, có phải hay không có điểm quá thẩm nếu Diệp có điểm nhìn không được? Hắn thừa nhận, hắn ngày xưa cũng khi dễ quá thẩm bạch mặc, nhưng kia cũng không quá mức à, chẳng qua là treo cận treo cả hắn, xem hắn ra khíu thôi. Trường huynh dốc lòng tu luyện, không rảnh phản ứng hắn, trưởng tỷ ngại hắn phiền. thường xuyên lấy nương tới uy hiếp hắn, dư lại ba cái càng không cần phải nói. Thứ nhất là nương không cho hắn cùng bọn họ lui tới, thứ hai bọn họ đóng cửa không ra, gặp được hắn có thể trốn tắt trốn. Hắn lại không có mặt khác bạn chơi cùng, cho nên chỉ có thể tìm thẩm bạch mặc cha. Hắn từ thẩm nhược tuyết trong miệng biết, chuẩn bị triệu hoán linh thú bảo bối bị bạch mính trộm đi cấp thẩm bạch mặc dùng thời điểm, cũng xác thật là sinh khí, nhưng chỉ cần làm cho bọn họ đem linh phấn giao ra đây thì tốt rồi, vì cái gì nhất định phải làm được cái này phân thượng. Diệp Nhi, liền bởi vì đôi mẹ con này, ngươi mất đi triệu hoán cao đẳng linh thú cơ hội. Thẩm Phong Dương rất là hoán giận, nói ra nói lời lẽ chính đáng. Nhưng là không có kia linh phấn, ta cũng giống nhau có thể triệu hoán khế ước linh thú à. Ngươi xem, trưởng tỷ dùng linh phấn, không cũng làm theo chỉ triệu hồi ra gia nhị giai linh thú sao. Liền vì cái kia linh phấn đáp thượng hai điều mạng người, không phải chính đạo việc làm. Nghĩa tử, ngươi biết thứ gì chính đạo. Thẩm Nếu Diệp không biết, hắn này một câu, chọc bao hai người. Kết quả chính là hắn bị thẩm nhược tuyết ném ra sân, môn một quan, hắn liền vào không được. Đại ca, đại ca, ta biết ngươi có thể nghe thấy, ngươi nói chuyện nhà, ngươi thường ngày là nhất công chính, như thế nào lúc này không chịu đứng ra. Thẩm nếu diệp đấm môn, chưa từ bỏ ý định mà thỉnh cầu thẩm sao trời hỗ trợ mở miệng, cấp thẩm bạch mặc cầu tình. Thẩm sao trời rũ con ngươi, mà không lên tiếng. Thẩm bạch mặc nhìn đen nghìn nghị tễ người, trong lòng đột nhiên liền không khó chịu, thay thế chính là chống rông cảm giác. Thẩm bạch mặc đột nhiên nhớ tới mẫu thân trong lúc vô tình nói qua một câu. Thống khổ tới rồi cực hạn, chính là chết lặng. Vì một viên thanh tâm đàn, cầm lấy đao, kiếm, roi, tranh nhau cấp muốn tới giết hắn, thậm chí không tiếc cho nhau động thủ. Đây là hắn giải quá mười năm địa phương sao. Hắn xoay người, nhìn về phía phó thanh thu, thu thu, giúp ta. Nói chuyện trong lúc, hắn trên tay, cánh tay thượng, trên eo, trên đùi, trên lưng, không một may mắn thoát khỏi. Vạn hạnh chính là... mẫu thân không có việc gì hắn dùng sở hữu linh lực đem mẫu thân khóa lại thủy cầu trùng bọn họ thương không đến nương ta muốn mang nương đi rời đi thẩm ra phó thanh thu nghe được hắn triệu hoán rốt cuộc đứng dậy nhắm mắt lại khí thủ đan điển cảm ứng quanh thân thủy hệ nguyên tố nàng hóa một cái màu lam nhạt cái chắn, tạm thời giúp thẩm bạch mặc chặn những cái đó kẻ điên công kích từ ký kết huyết khế tới nay đây là phó thanh thu lần đầu tiên giáo thẩm bạch mặc như thế nào tu luyện thẩm bạch mặc theo lời nhắm mắt lại quả nhiên thực mau liền cảm ứng được quần quận không ngừng thủy hệ nguyên tố tâm thần yên lặng vứt bỏ tạp nghiệm hiện tại ngươi duy nhất nếu muốn chính là như thế nào đưa bọn họ hóa thành ngươi dùng thần phong dương kim đan sơ kỳ là này nhóm người giữa tu vi tối cao một cái hắn lập tức liền nhận thấy được trong không khí đại bộ phận linh khí loáng thoáng đều ở hướng một chỗ lưu chuyển chẳng lẽ chương 26 hồn nhiên tươi cười thần phong dương phủ định vừa mới trong lòng toát ra tới hoang đường ý tưởng kia tiểu phế vật sinh hạ tới liền không có linh can điểm này hắn cũng là tự mình thử qua, huống chi cường đại như vậy tinh thần lực không có khả năng là hắn. nghĩ đến bạch minh thân phận, thẩm phong dương liệu định khẳng định là có người nào ở sau lưng che chở hắn? nhưng mà hiện thực thực mau liền cho thẩm phong dương trầm trọng một kích. thẩm bạch mặc đống nhiên mở mắt ra, lòng bàn tay hội tụ ra một đoàn nho nhỏ bằng nước, xông vào trước nhất mặt vài người thấy thế, bộc phát ra một trận tiếng cười. liền này, phế vật chính là phế vật, linh lực cũng như vậy nhược. xem trọng. lúc này mới kêu linh lực một cái thủy hệ linh căn thao tác khởi của nước trực tiếp đánh tới thẩm bạch mặc trên mặt đem hắn chật vật mà xối cái nửa ước chỉ có thẩm phong dương bản năng xoay người muốn chạy trốn có cổ kinh khủng lực lượng đang ở ấp ủ cần thiết trốn một trận thật lớn tiếng nước đột nhiên phủ qua ồn ào cùng hỗn loạn mọi người dừng lại động tác nghiêng thai lắng nghe một hồi chung quanh thực an tĩnh không có người phát giác thẩm bạch mặc đột nhiên có linh căn cũng không ai phát giác không khí an tĩnh đến quỷ dị bọn họ mới vừa cảm thấy nghe lầm xoay người tưởng tiếp tục bọn họ ác liệt hành vi sóng gió động trời liền từ nhỏ viện sau tường ngăn phiến khởi sau đó hung hăng nên diện đánh xuống dưới phó thanh thu tay mắt lanh lẹ mà thu hồi tre ở thẩm bạch mặc phía trước băng trướng cũng không thể tiện nghi những cái đó ra tay tàn nhẫn người toàn bộ sân tựa hồ bị thiết hạ kết giới thành một cái hình vuông vật chứa sóng nước không chỉ có không có tràn ra đi còn thực mau liền không quá bọn họ mắt cá chân mực nước cũng ở quần quận không ngừng hướng lên trên trướng càng làm bọn hắn hoảng sợ chính là, phạm la thủy mạn quá địa phương, đều bắt đầu chậm rãi kết băng. Thần Phong Dương ly cửa chỉ còn lại có một bước xa, lại vô luận như thế nào đều không động đậy nổi, hắn túi đầu vừa thấy, phát hiện hàn khí bức người băng đã bao trùm hắn toàn bộ giày, đem hắn chặt chẽ đinh tại chỗ. Một thân linh lực căn bản sử không ra, như là bị người phong bế giống nhau. Thẩm Nhược Tuyết ngay từ đầu đã bị lãng đánh nghiêng trên mặt đất, giờ phút này đã bị băng ngưng ở hơn phân nửa cái thân mình, đông lạnh phải gọi không ra. Dừng tay Ta tha các ngươi đi. Thẩm Phong Dương biết rõ chính mình vô pháp chống đỡ như thế cường đại linh lực, liền bắt đầu lùi bước cùng Thẩm Bạch Mặc đánh thương lượng. Thấy Thẩm Phong Dương chịu thua, rất nhiều người đều bắt đầu xin tha. Giờ phút này nắng gắt vừa lúc, rách nát trong viện lại lạnh lẽo mọc thành cụm, mặt băng dưới ánh nắng chết xạ hạ lấp lánh sáng lên trông rất đẹp mắt. Thẩm Bạch Mặc xem đều không xem bọn họ, chỉ là tiểu tâm mà nâng dậy bạch mính. Nương, ngươi thế nào? Có hay không cảm giác hảo chút? Ân, chúng ta đi mau. bạch Mính nỗ lực mở mắt ra vô lực mà dựa vào thẩm bạch mặc trên người làm tuyết vũ làm tuyết vũ mang chúng ta đi thẩm bạch mặc mắt thấy băng đã phản tới rồi chính mình bên hông thẩm phong dương rốt cuộc luôn uống các ngươi cứ việc đi thẩm ra tuyệt đối không đuổi giết các ngươi chỉ cần ngươi buông ra chúng ta kia thật là đa tạ thẩm gia chủ thẩm bạch mặc bế lên bàn tay đại phó thanh thu thân mật mà cọ cọ nàng cũng cảm ơn thu thu phó thanh thu chịu đựng nắm tay mới không có đem thẩm bạch mặc cấp bắn ra đi Người trên mặt có huyết, ngụ ý có đến trên người nàng. Tuyết Vũ Lệ Minh một tiếng, thân hình bạo trướng mấy lần, nó rơi xuống mặt băng thượng, đại thẩm bạch mặc nâng bạch mính đi lên sau, liền dục dương cánh rời đi. Thẩm Bạch Mặc ở Tuyết Vũ trên người ngồi xong, dùng mu bàn tay lau đi trên mặt vết máu, đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, đối với phía dưới người lộ ra một cái hồn nhiên tươi cười, "Thẩm gia chủ, vừa mới ngươi nói cuối cùng một câu là cái gì? Ta giống như không có nghe rõ." Chương 27 Huyền Thiên chi Sâm Thẩm Bạch Mặc. Thẩm Phong Dương nổi giận gầm lên một tiếng, đến nỗi hắn mặt sau nói gì đó, Thẩm Bạch Mặc thật không có nghe rõ. Rốt cuộc Tuyết Vũ đã phi xa, cũng không thể trách hắn đúng hay không. Thẩm Nếu Diệp bị đuổi ra tới về sau liền ở sân bên ngoài ngồi, có chút khổ sở mà chờ cấp Thẩm Bạch Mặc còn có hắn nương nhặt xác. Hắn kêu hắn lâu như vậy tiểu phế vật, kết quả hắn mới là phế vật. Cứu không được hắn, kia cuối cùng có thể cho hắn làm, cũng chỉ có nhặt xác. Thẩm Nếu Diệp hút hút cái mũi, ngẩng đầu lên, tưởng đem nước mắt châu thu hồi đi, từ từ như thế nào bầu trời có chỉ đại điểu, đại điểu ngồi người như thế nào còn như vậy quen mắt, kia không phải thẩm bạch mặc sao? thẩm nếu diệp nước mắt dầm một chút liền dứt xuống dưới, liền sắt đều không rảnh lo sát, trực tiếp xoa eo đứng lên, rất có một loại người đàn bà đánh đá chửi đồng khí thế, cái gì a, ngươi không chết ta, không chết liền hảo. thẩm bạch mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng không biết là nghe thấy được vẫn là không nghe thấy. thẩm nếu diệp thấy bọn họ bình an rời đi. mới nhớ tới một kiện thực quan trọng sự hắn vừa rồi hình như nghe được ai hét to một tiếng còn rất khó nghe thầm nếu diệp đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo hắn xoay người tưởng đẩy cửa ra mới phát hiện môn đã rộng mở một cái tư thế kỳ lạ khắc băng chính sử tại cửa một bộ tưởng ra bên ngoài chạy bộ dáng thầm nếu diệp vây quanh khắc băng đi rồi hai vòng tấm tắc bảo lạ đừng nói này khắc băng cũng thật giống cha hắn không biết hai điều như vậy rất thật ngày khác cái cũng tiêu người nọ cho hắn chỉnh một cái chấm đã. Thẩm Lễ Diệp nuốt một ngụm nước miếng. Này giống như chính là cha hắn. Trong viện Hàn khí bước người, vô sinh cơ, liền mấy chỉ con bướm đều hốt hoảng mà bị đông cứng ở không trung. Đây đều là Thẩm Bạch Mặc làm. Hắn đột nhiên có điểm may mắn a tỷ đem hắn ném ra. Thu thu, những người đó khi nào mới có thể động? Thẩm Bạch Mặc túi đầu ngoan ngoan ngoan ngoãn ngồi, đem Phó Thanh Thu phủng ở trong tay, nhẹ nhàng chơi nàng móng vuốt nhỏ. Phó Thanh Thu thoải mái mà duỗi cái chân, qua lại đánh hai cái lăn. Ngươi muốn cho bọn họ khi nào động? Không nổi. Thẩm Bạch mặc suy tư một hồi mới mở miệng. Trước đông lạnh cái hai bà thiên đi, vật nhỏ còn rất tàn nhẫn. Phó Thanh Thu khó được không có chủ bay hàn tay. Người bình thường không ăn không uống ba ngày liền chịu không nổi, giống Thẩm Phong Dương như vậy người tu tiên tuy nói thể chất cường chút, nhưng là cũng gian nan. Huống chi đó là nàng ngàn năm Hàn băng. Kế tiếp muốn đi chỗ nào? Ta không biết. Thẩm Bạch mặc mê mang mà chớp chớp con ngươi, nhìn thoáng qua hôn mê bạch míng. khả năng nơi này đã không có ta cùng nương chỗ dung thân đi đột nhiên một trận tre trời lấp đất ủ rũ đánh út lại thẩm bạch mặc không rên một tiếng ngã xuống phó thanh thu dùng thần thức quét một lần thân thể hắn chẳng huống xác nhận hắn không có việc gì sau liền từ trên tay hắn nhảy xuống dưới ngồi xuống tuyết vũ trên cổ đừng lo lắng hắn chỉ là niệm lực tiêu hao quá mức cho nên mới ngất đi rồi bất quá luyện khí tam giai là có thể thao tác như vậy bàng bạc linh lực cùng nàng có đến liều mạng bất quá sao vẫn là kém như vậy một chút Phó Thanh Thu trong lòng nho nhỏ mà tự luyến một chút. Nàng nếu là không nhìn lầm nói, tiểu hài tử cuối cùng còn đột phá luyện khí tứ giai. Tiêu hiện tại đi nơi nào? Tuyết Vũ thực nghe Phó Thanh Thu nói. Trước tìm cái an toàn ẩn nấp địa phương đi, hai người chịu thương đều không nhẹ, ngươi cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Phó Thanh Thu nhón chân khắp nơi nhìn nhìn, chỉ một phương hướng, liền đi nơi đó đi, Dừng rậm. Tuyết Vũ tự nhiên biết nàng chỉ chính là địa phương nào, lập tức có điểm do dự, đó là huyền thiên chi Sâm. huyền thiên tri sâm phó thanh thu có điểm quân hai chương 28 phiên mặt đồ nước chấm huyền thiên tri sâm là thanh dương đại lục nguy hiểm nhất địa phương trí nhất phó thanh thu nhíu mày suy tư một hồi bỗng nhiên linh quang trận lóe bên trong có phải hay không có một con ngũ giai linh thú mặt trời trói trang kim hổ là tuyết vũ mới vừa tính toán nói cho nàng nàng cũng đã đã biết kia ngũ giai linh thú tên rất kỳ quái theo đạo lý tới nói nàng bất quá là một con mới sinh linh thú không có khả năng biết mới đúng Liền đi huyền thiên chi sâm. Yên tâm, có ta ở đây. Hơn nữa bên trong quý hiếm linh thảo hẳn là cũng không ít, có thể dùng để chữa thương, người ăn cũng có trợ giúp tiến giai Tuyết Vũ nghĩ đến vừa mới phó thanh thu tay cũng chưa động liền đóng băng mấy người cảnh tượng, làm theo. Đại khái một nén nhang thời gian trôi qua, tuyết Vũ chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống một khối tương so rộng mở trên đất trống. Thầm bạch mặc cùng bạch mính còn không có hoán lại đây. phó thanh thu liền dùng niệm lực thao tác hai người phù đến giữa không trung sau đó tiểu tâm phóng tới trên mặt đất tuyết vũ biến trở về bình thường lớn nhỏ hình thái nó phát phát cánh bay đến phó thanh thu trước mặt này một khối là huyền thiền chi xâm bên ngoài thổ nhưỡng trung linh khí không ít ta đi trước tìm một ít thảo dược phó thanh thu gật gật đầu xoay người đối với hai mẹ con khắp cái tỉnh trần quyết vết máu một thanh trừ thẩm bạch mặc trên người vết thương liền trở nên phá lệ dữ tợn. phó thanh thu bỏ lên trên đi hướng trên người hắn ngồi xuống Từ nhận chữ vật lấy ra một vại nho nhỏ tuyết tham cao. Đương nhiên, nay ngọc vại với nàng hiện tại thân thể mà nói, rất lớn. Nàng nhìn xem chính mình màu hồng ruốc móng nuốt nhỏ, thở dài. Chuyện này lại muốn từ một cái màu xanh lục rùa đen cẩu nam nhân bắt đầu nói lên. Phó Thanh Thu ở trong lòng thăm hỏi vài biến hắn tổ tông, cuối cùng nhận mệnh mà vặn ra cái nắp, chính mình bỏ đi vào. Tiểu hài tử nhìn ra không cái một hai ngày tỉnh không tới, quản cơm tình huống cũng không được tốt. Dựa nàng móng nuốt thượng dược. Phòng trừng còn không có thượng đến một nửa, miệng vết thương liền kết vảy lưu xeo. Vốn dĩ hiện tại nhỏ nhỏ gầy gầy liền không thế nào đẹp, trên người lại nhiều chút vết xeo, liền càng xấu. Này Ngọc Tham Cao nàng cũng chưa dùng như thế nào quá, tiện nghi vật nhỏ này. Bất quá chủ yếu là bởi vì không dùng được, nàng đánh nhau nhưng chưa từng thua quá. Phó Thanh Thu ở ngọc vại bên trong lăn hai vòng, ra tới liền bang một chút hướng thẩm bạch mặc miệng vết thương thượng một dán. Thẩm bạch mặc theo bản năng hừ hừ hai tiếng. ngọc tham cao đối khép lại miệng vết thương có kỳ hiệu đau một chút cũng không thể tránh được cho nên hắn trên đường bị đau tỉnh rất nhiều lần sau đó lại hôn mê bất tỉnh thật không cấm đau phó thanh thu nho nhỏ ghét bỏ một chút tiếp tục ở hắn miệng vết thương thượng lăn lộn hoàn toàn không có đối chính mình hành vi có điều nghĩ lại tuyết vũ thực mau trở lại nó nhìn đến phó thanh thu thô bạo thượng dược phương thức y, trong miệng ngậm thảo dược cả kinh trực tiếp rất xuống dưới tiểu chủ nhân ủy khuất ngươi phó thanh thu nhìn đến tuyết vũ đã trở lại nhàn nhạt mà chào hỏi đem thẩm bạch mặc trở mình tiếp tục thượng dược nói ngắn lại rất có một loại phiên mặt đồ nước chấm cảm giác quen thuộc bóng đêm bất chi bất giác liền tối sầm xuống dưới tuy rằng tuyết vũ cần cù chăm chỉ mà nhặt rất nhiều nhánh cây trở về nhưng không ai sẽ nhóm lửa tuyết vũ cùng nàng đều là băng hệ linh thú nàng phía trước tồn tại nhẫn chữ vật hỏa thuật quyển trục cũng bất chi bất giác dùng xong rồi bạch minh tỉnh lại thời điểm liền nhìn đến một chim một chuột đối với chồng tốt nhánh cây mắt to chừng mắt nhỏ Nàng chịu đựng đau đớn, một thốc ngọn lửa từ đầu ngón tay toát ra, theo sau bậc lửa củi lửa. Thình linh xảy ra ánh lửa chiếu sáng nàng tái nhợt mặt, tuyết vũ thấy chính mình chủ nhân tỉnh, cao hứng trên mặt đất nhảy hạ nhảy, dịu rít cai không ngừng, chủ nhân ngươi thế nào? Có hay không hào điểm? Thảo dược ta thải tới, một hồi có thể nghiên toái uống thuốc. mươi 29 miệng phun nhân ngôn Phó Thanh Thu nhìn thoáng qua còn không có tỉnh thẩm bạch mặc, đột nhiên cảm thấy tuyết vũ có chút ồn ào làm đến giống như nàng đối khế chủ thực không để bụng dường như tuy rằng sự thật giống như khả năng đại khái đích xác như thế bạch minh gật gật đầu chấn an một chút tuyết vũ theo sau liền nhìn về phía phó thanh thu thu thu hôm nay việc đa tạ ngươi phó thanh thu hoạch vụ thu khởi tuyết tham cao phục ma từ nhẫn chữ vật chung lấy ra bách thảo đàn đưa cho nàng đây là vật gì bạch minh tuy rằng đã kiến thức qua nhưng là mỗi lần nhìn đến nó từ trong miệng phun ra tiểu quang đoàn thời điểm vẫn là nhịn không được kinh ngạc Bách Thảo Đan! Bách Thảo Đan! Nay cũng quá chân quý, thả không hỏi đây là như thế nào tới, Bách Thảo Đan như vậy thiên tài địa bảo. Bạch Mính hổ chi hậu giác mà ngừng lời nói, sửng sốt trong chốc lát, thu thu ngươi. Có thể nói, Phó Thanh Thu phun ra huyết cầu, ngồi vào thầm bạch mặc trên người mùi ngon mà bắt đầu gặm, hẳn là cái này huyết cầu gặm nhiều, hấp thu không ít linh lực. Này mãi nhẹ nhẹ vị qua phía trên, nàng rất khó không thích, lại còn có gặm không xong. Tuy rằng không biết là cái gì, Nhưng gặm phá lệ thoải mái, hơn nữa hiện tại gặm huyết cầu đã thành nàng chỉ ở sau ăn cơm mỗi ngày tất làm quan trọng thói quen. Dù sao lại không cần tu luyện, chỉ cần mang mang tiểu hài tử, ngủ một chút, một ngày liền đi qua. An đi, này đan dược không tính hiếm lạ, ta nơi này còn có rất nhiều. Phó Thanh Thu không chút hoang mang mà lại phun ra vài cái quang đoàn, chúng nó đều giống như có tự mình ý thức giống nhau, lảo đảo lắc lư mà bay đến bạch mính trước mặt, sau đó bành một chút biến đại, rơi xuống trên cỏ. Linh Thú Linh Trí chia làm một đến thất cấp, Linh Trí đã khai nhưng không kiện toàn, chỉ có tới thất cấp, Linh Thú mới có thể kết ra Thú Đan, giống Tuyết Vũ như thế thông minh Linh Thú mới bất quá ngũ cấp Linh Trí. Mà thu thu mới mới sinh mấy ngày, liền có thể miệng phun nhân ôn, có thể thấy được Linh Trí chi cao. hung chi còn lòng mang nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Bạch Minh nhịn không được nhéo đem hãn. May mắn lúc trước huyết khế không thể giải trừ, nếu không hôm nay nàng cùng Mặc Nhi chắc chắn bị mất mạng. Như thế xem ra. Định là thẩm phong dương đợi 10 năm, thấy nàng trên người nhưng bòn rút giá trị càng ngày càng ít, cho nên động sắt âm, Mạc Nhi quá kích hành vi cũng là hắn âm thầm sai xử người khác xúi rủ. Phía trước Mạc Nhi đi theo nàng, kẹp chặt cái đôi làm người, nhận hết khuất nụ, nhưng hiện tại có như vậy cường đại linh thú trợ lực, Mạc Nhi tu vi nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc Nàng cũng cần thiết cần thêm tu luyện, đem hoang phế lâu ngày linh lực một lần nữa nhặt lên tới. Bạch Minh tiếp nhận bách thảo đan, miễn cưỡng nuốt đi xuống. thẩm phong dương Chỉ cần nàng bạch mính một ngày bất tử, kia hắn cũng đừng nghĩ hảo quá. Thu thu, nếu ngươi đã kết ra linh Đan kia tất nhiên đã có thể hoàn toàn nghe hiểu lời nói của ta. Phó Thanh Thu căng phòng quay hàm một đốn. Là Nga, qua loa. Như vậy nàng về sau liền không có biện pháp giả ngu, mượn này không nói. Hảo phiên thoái. Giải trừ khế ước sự, là ta không đúng, ta chỉ lo mặc nhi, hoàn toàn không có suy xét người. Tuy rằng mặc nhi không có trách ta ý tứ, nhưng ta vẫn luôn tâm tổn ấy nấy. nấy. Ta biết hiện tại nói này đó, khó tránh khỏi có leo lên với ngươi ý vị, nhưng là thật sự thực xin lỗi. Ta cũng không cầu ngươi có thể buông trong lòng khúc mắc, chỉ hy vọng ngươi không cần bởi vì chuyện này, bài xích Mặc Nhi. Mặc Nhi hắn vẫn là cái hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, nếu ngươi thật sự khó có thể ngôi giận, ta nguyện ý hiện tại liền đem mệnh bồi cho ngươi. Bạch Minh nói xong, có chút gian nan mà quỳ xuống, theo sau nhắm mắt lại, môi hơi hơi rung động. Muốn nói không sợ là không có khả năng. Thu thu có bao nhiêu cường? Nàng đã chính mắt thấy qua. chương 30 giải khóa tân an pháp. Nhưng là sợ cũng không thể giải quyết vấn đề. So với chết, nàng càng sợ Mạc Nhi không thể bình bình an an. Nếu Mạc Nhi đã xảy ra chuyện, nàng dưới chín suối làm sao có thể đủ nhắm mắt? Chủ nhân làm sao có thể đủ nhắm mắt? Phó Thanh Thu mặt ngoài vân đạm phong khinh không nói chuyện, trên thực tế trong lòng bình hoàng mã loạn. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, cho nên nàng hẳn là nói như thế nào. Ta không để bụng. này có phải hay không quá lãnh khốc? đứng lên đi cảm giác không chỉ có không có tha thứ ý vị ngược lại còn ở trong lòng yên lặng sinh khí đều đi qua kia cũng không được rốt cuộc việc này xác thật là bạch minh làm nàng như vậy mang thù một người không dễ dàng như vậy phiên thiên hảo phiên toai a nàng có thể đem linh đan làm cho các nàng mặt véo toai sao so sánh với bạch minh cùng phó thanh thu phản ứng tuyết vũ điểu còn bình thường một ít nó gấp đến độ liền kém trên đầu mao đều tạc đi lên không cần chủ nhân Ngươi đi rồi, tiểu chủ nhân làm sao bây giờ? Tuyết Vũ làm sao bây giờ? Vòng quanh Bạch Minh Phi, Bạch Minh không phản ứng, nó liền vòng quanh Phó Thanh Thu Phi, chủ nhân nàng không phải cố ý, nàng cũng chỉ là một lòng vì tiểu chủ nhân suy nghĩ, nhất thời bị che mắt hai mắt. Thật lâu sau, Phó Thanh Thu mới vắt hết ốc nhảy ra tới một câu. Ta đói bụng. Bạch Minh vừa nghe, nhất thời không banh trụ, nhìn không được cười. Nàng Minh Bạch Thu Thu là có ý tứ gì? Nó đã không trách nàng. Nhưng là muốn nàng vẫn luôn cho nó nấu cơm, như vậy, việc này liền tính đi qua. Hảo, ta đi cho ngươi tìm xem này phụ cận có hay không cái gì? Không cần. Phó Thanh Thu ôm huyết cầu từ thẩm bạch mặc trên người nhảy xuống, theo sau tung tăng nhảy nhót mà hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi, ngươi nghỉ ngơi, ta một hồi trở về. Bạch minh gật gật đầu, ngồi xuống điều trị một hồi nội tức, thẳng đến tuyết vũ mở miệng, nàng mới biết được nơi này là huyền thiên chi sâm. Cái gì? Huyền thiên chi sâm? Ngươi như thế nào không còn sớm chút nói cho ta. Bạch Mính thần sắc có chút hoảng loạn, ngươi làm việc luôn luôn có chừng mực, như thế nào hôm nay cố tình tới huyền thiên chi sâm. Là Thu Thu muốn tới, nàng nói có nàng ở không có việc gì. Tuyết Vũ có điểm bị khuất, phát phát cánh, rơi xuống Bạch Mính trên vai, chủ nhân, Thu Thu thật sự rất mạnh. Lời nói là nói như vậy, nhưng là, chủ nhân, ngươi xem, Thu Thu đã trở lại. Bạch Mính nghe tiếng quay đầu, theo sau thân thể rõ ràng cứng lại rồi. Mười mấy con cá sống sờ sờ mà phiêu ở không trùng, đi theo Phó Thanh Thu mặt sau. Đã trở lại. Trong sông, chảo, ăn. Phó Thanh Thu đem lời ít mà ý nhiều phát huy tới rồi cực hạn, một chữ đều không muốn nhiều lời. Bạch mính do dự một chút, có thể là có thể, nhưng là bên người không có đeo đao. Nàng vừa dứt lời, nồi chén gáo bùn đau đua bàn ghế, bùm bùm tan đầy đất. Có. Không xem không quan trọng, bạch mính này tập trung nhìn vào, đột nhiên phát hiện. này không phải các nàng trụ tiểu viện từ sao? Nàng nhớ rất rõ ràng, nàng thường dùng dao phay thượng, khoát một cái khẩu tử, cho nên thu thu đến tột cùng là khi nào? Cái này muốn uống canh, phó thanh thu bỏ lên trên bạch minh bay, bắt đầu đối không trung bay thượng ở rẽ rửa linh cá chỉ chỉ trọ trỏ Cái này muốn thịt kho tàu, cái này muốn cay. cái này phải làm thành ngọt nào, dư lại phơi khô, làm thành hàm hàm cá khô, cùng dưa muối giống nhau. Kỳ thật cũng không thể nói Phó Thanh Thu trọng sinh về sau không hề tiến bộ. Rốt cuộc giải khóa rất nhiều tân đan pháp, chẳng qua tạm thời còn không biết như thế nào kêu thôi. Bạch Mính dở khóc dở cười, nhưng vẫn là nghiêm túc nhớ kỹ Phó Thanh Thu yêu cầu. Rốt cuộc đây chính là nàng chuộc tội duy nhất phương thức. Một hơi có thể ăn xong nhiều như vậy sao? Xuất phát từ tò mò, Tuyết Vũ hỏi một miệng. Có thể, từ từ ăn. Phó Thanh Thu chậm gì gì mà gầm huyết cầu, trong lòng rất là kiêu ngạo. Không hổ là nàng. Cư nhiên đã biết nhiều như vậy ăn Pháp, nàng thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. chương 31 hy vọng người không có việc gì. Đâu vào đấy mà an bài hảo mười mấy điều đáng thương cá về sau, Phó Thanh Thu liền tại đây phiến thiết hạ một cái tiểu kết giới, phòng ngừa buổi tối có không có mắt Linh Thu chạy tới tìm việc, quái dày nàng ngủ. Cứ như vậy nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, thầm bạch mặc sâu kín truyền tỉnh, tuy rằng còn thật là suy yếu, nhưng tốt xấu linh lực đã khôi phục lại. Cũng đúng là lúc này. Phó Thanh Thu đã nhận ra một mặt hơi thở của người sống. Nàng không chê phiền lụy mà đẩy ra thẩm bạch mặc dính lại đây mặt, dùng thần thức phạm vi lớn mà điều tra một lần. Một hàng năm người, ba nam hai nữ, tựa hồ là ở hướng bên này trốn. Đến nỗi mặt sau đổi theo. Nguyên lai là lão bằng hữu. Phó Thanh Thu đột nhiên không có hảo ý mà nở nụ cười. Làm sao vậy? Chính là có cái gì khác thường. Bạch Mính đồng dạng chú ý tới không thích hợp, có chút lo lắng mà nhìn phía Phó Thanh Thu. Rốt cuộc nơi này chính là huyền thiên chi sâm, nguy cơ tứ phía. Không có việc gì, vài người mà thôi, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta cũng phải đi. Thầm bạch mặc dùng ngón nút câu trụ phó thanh thu tiểu thân mình, bắt đầu không biết xấu hổ mà chơi xấu, mang ta, ta thương ngoan. Phó thanh thu, nếu là cho hắn một chân nói, hắn sẽ đương trường mất mạng, vẫn là lay lắc tàn đá như vậy trong chốc lát. Như thế nào tiểu hài tử càng ngày càng dính người. Hợp lại nàng thật sự muốn mang tiểu hài tử. Kỳ thật thẩm bạch mặc là không muốn cùng bạch minh một chỗ, bạch minh cũng biết. Rốt cuộc nàng giấu giếm hắn 10 năm, mặc nhi nhất thời không tiếp thu được cũng là bình thường. Không, phải nói là hắn không biết nên như thế nào tiếp thu. Hắn là ai, hắn thân sinh phụ thân là ai, hắn thân thế vì sao? Hiện tại mặc nhi trong lòng khẳng định suy nghĩ này đó, chỉ là không nghĩ hỏi ra tới bị thương nàng tâm thôi. Bạch minh cười khổ một chút. Đứa nhỏ này trung binh là quá mức hiểu chuyện, hiểu chuyện đến làm người đau lòng. Đi thôi. chúng ta không có việc gì ngươi nếu là gặp gỡ bọn họ nhớ lấy không cần mở miệng nếu làm cho bọn họ biết ngươi đã kết ra linh đan chắc chắn hậu hoạn vô cùng phó thanh thu gật gật đầu bò đến thẩm bạch mặc trên vai chỉ lộ chạy đi nơi đâu vừa lúc có một cái miễn phí thay đi bộ công cụ không cần bạch không cần chính là chấm điểm hy vọng chờ nàng đến thời điểm người không có việc gì mặt trời trói trang kim hổ đuổi theo năm người không giống như là vồ mồi đảo như là ở trêu đùa con mồi khi thì nhanh chóng mà đuổi bắt khi thì buông tốc độ chậm gì gì mà cùng bọn hắn vòng quanh năm lần bảy lượt xuống dưới năm người thể lực đều bị tiêu hao hơn phân nửa vóc dáng lùn chút nữ tử trước hết thể lực tiêu hao hầu như không còn nàng thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã trên mặt đất bắt đầu lên tiếng thét trói thai, ta chạy bất động cứu mạng a có sức lực đều như thế nào không chạy nhanh lên tiếp tục chạy phía trước một cái nam tử nghiến răng nghiến lợi mà quay đầu lại nhưng vẫn là đối mặt trời chói trang kim hổ làm cái hỏa cầu thuật lộn trở lại đi kéo nàng tiếp tục chạy nhanh lên ngươi còn muốn sống sao hoàng huynh ta thật chạy bất động biên lam rất là hỏng mất một bên chạy một bên khóc ta không được quá mệt mỏi đường vi quay đầu lại nhìn thoáng qua hung manh kim hổ biết chính mình cũng mau chịu đựng không nổi không được này kim hổ ra liền cùng tường đồng vách sắt giống nhau căn bản đánh bất động thủy hệ một hệ lấy nó không có biện pháp vô dụng ngay cả hỏa hệ cũng không gây thương tổn nó nhất làm giận chính là này kim hổ cũng biết bọn họ đánh không lại hắn đơn giản liền linh lực đều không cần liền giống như nhất nguyên thủy gia thú giống nhau săn thú bọn họ. Nàng đầu ngón tay xúc lực, ba cái hỏa cầu thẳng tắp hướng tới kim hổ chạy trốn, kia kim hổ khiêu khích giống nhau, trực tiếp dùng móng vuốt một phát, hỏa cầu tựa như tiết khí giống nhau dập tắt, liền, cái thanh đều không có. Chương 32 thấy một lần chạy một lần. Kim lưu hổ thấy nàng dừng lại động tác, chân sau hữu lực mà vừa dẫm, liền hướng tới Đường Vi nhào tới, giống. Đường Vi bị dọa đến chân mềm nhũn, trực tiếp nằm liệt tới rồi trên mặt đất vô pháp núp ních Tư Thường Ngọc quay đầu lại phát hiện đường vi bị Kim Lưu Hổ theo dõi, liền nhặt lên một cục đá phụ thượng linh lực, dùng hết toàn thân sức lực hướng tới nó đôi mắt tạp qua đi. Nếu nó ra lông khó phá, kia chỉ có thể tìm mặt khác điểm đột phá. Kim Lưu Hổ xảo rượu mà tránh thoát phụ linh thạch khối, theo sau một chảo đem đường vi ấn đảo, giống. Vi vi. Biên Lam thấy đường vi bị ấn ở trên mặt đất, gấp đến độ một hệ thủy hệ linh lực tất cả đều sử ra tới, dây đằng quân quanh. Thủy cầu. biên lam như vậy một cái nũng nịu tiểu công chúa tuy nói linh lực ở bạn cùng lứa tuổi chung xem như người xuất sắc nhưng ở kim lưu hổ trước mặt tất cả đều là một ít kỹ xảo con mùi tới tay nó kiên nhẫn liền thực rõ ràng mà tiêu giảm đi xuống vừa lúc truy đến không sai biệt lắm đơn giản trực tiếp giải quyết kim lưu hổ lộ ra một ngụm răng nanh trong mắt sát khí tất lộ ở nó thao tác hạ, chung quanh hòn đá ngao ngoe rục dịch không tốt mau tránh ra nó muốn sử dụng linh lực tư thường ngọc cùng kim lưu hổ đều là kim hệ đối quanh thân lưu chuyển kim hệ linh lực rất là mẫn cảm hắn vừa dứt lời mấy chục khối hòn đá liền ầm ầm dựng lên mang theo bảng bạc linh lực tạp hướng bọn họ lục hưu vân vọt đến biên lam trước người thù khởi một cái phong đột, tưởng thế nàng chặn lại nhưng hòn đá không chút nào cố sức mà đánh nát phong đột, trực tiếp đem lục hưu vân bắn ra mấy mét xa còn lại người cũng không hảo đi nơi nào trên người sôi nổi chảy ra quả thải kim loại tính tuy rằng không có gì lộ rõ kỹ năng nhưng là lực công kích cực cao hơn nữa lấy kim hổ tu vi Chính là lại đến mấy chục cái luyện khí tu vi, cũng không nói chơi. Cho nên hiện tại vài người đều khó có thể nhúc nhích, đặc biệt là đường vi, bị kim hổ gắt gao đạp lên dưới chân, còn chịu nó huy áp, chỉ cảm thấy cả người đều phải bị nghiền nát. Kim hổ không nhanh không chậm mà ấp ủ tiếp theo sóng thế công, cái đuôi hảo tâm tình mà lắc lắc. Hôm nay vận khí không tồi, bắt được này mấy cái vật nhỏ, đã lâu cũng chưa như vậy săn thu qua. Thinh linh xảy ra, nó cảm nhận được một cổ hắn ý. Không đúng. hiện tại rõ ràng là đại mùa hè, như thế nào sẽ lánh. Từ cái kia đáng sợ nữ nhân đã tới lúc sau, nó tu dưỡng suốt 200 năm, lúc này mới khôi phục từ trước tu vi. Đừng làm cho nó tái ngộ đến nàng. Nếu không, nó thấy một lần, chạy một lần. Kim hổ ngậm khởi đường vi, còn thừa hòn đá lại lần nữa đánh về phía ngã xuống bốn người. Chơi không sai biệt lắm, có thể khai cơm. Này ngũ giai linh thú chỉ nhất chiêu liền đưa bọn họ đánh đến không hoàn thủ chi lực, đệ nhị chiêu. rõ ràng là muốn lấy bọn họ tánh mạng biên lam nhịn không được hét lên còn lại mấy người cũng không hề dáy rụa nhắm lại mắt bọn họ hoàn toàn không có trốn sức lực chỉ hối hận lúc trước nhất thời hứng khởi ném rớt thị vệ chạy vào huyền thiên chi sâm đợi thật lâu hòn đá cũng xuống dốc đến trên người chẳng lẽ là kia kim hổ quá mức cường đại trực tiếp đưa bọn họ nhất chiêu mất mạng không có cảm giác đau biên lam nhịn không được mở mông lung hai mắt đấm lệ phát hiện hòn đá tất cả đều yên lặng ở không trùng gần nhất kia một khối Liền ở nàng trước mắt, kim hổ phía sau xuất hiện một cái nam hải, hắn méo kim hổ cái đuôi, túi đầu không rên một tiếng. Có, có người. Biên Lam vui mừng khôn xiết mà kêu một tiếng. Biên Vũ tự nhiên cũng thấy được, chính là hắn cũng không có chút nào vui sướng chi ý, mà là nhìn quanh bốn phía, bình tĩnh mà quy hoạch chạy trốn lộ tuyến. Đến sân cái kia nam hải bám trụ kim hổ thời điểm chạy nhanh trốn, nếu không đến lúc đó chết chính là sau cá nhân. Lam nhi, mau đứng lên, nơi đó có điều đường nhỏ. chúng ta lặng lẽ từ nhỏ lộ chạy chương ba mươi ba thỉnh một vừa hai phải biên lam bị hắn lôi kéo lảo đảo mà đứng lên nhìn phía biên vũ ánh mắt mang lên chút không thể tưởng tượng hoàng huynh ngươi đang nói cái gì chẳng lẽ chúng ta muốn ném xuống hắn một người sao hoàng điện hạ nói đúng là kia tiểu tử chính mình đưa tới cửa hắn là gan đại không muốn sống nhưng là chúng ta muốn a lam nhi chúng ta đi nhanh đi lục hưu vân miễn cưỡng bỏ dậy cũng bắt đầu khuyên biên lam biên lam thấy thầm bạch mặc cùng kim hổ giang co Liền đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía tư thừa ngọc, thừa ngọc ca. Các ngươi đi trước, đường vi còn ở nơi đó. Tư thừa ngọc lao lao khỏe miệng vết máu, y đổ tiếp cận kim hổ. Biên lam thấy có người cùng chính mình là cùng trận doanh, liền cũng chơi nổi lên tiểu tính tình. Thừa ngọc ca không đi, ta cũng không đi, ngươi xem người kia vì cứu chúng ta, không mà nguy hiểm liền vọt ra, ta hẳn là đi giúp hắn. Không mà nguy hiểm thẩm bạch mặc hiện tại thực hoàng. Không phải giống nhau hoàng. Hắn lớn như vậy. đừng nói nắm lão hổ cái đuôi, chính là thấy cũng chưa gặp qua lão hổ một mặt này chỉ tay sẽ bị cắn đứt đi tuyệt đối sẽ đi thẩm bạch mặc trong lòng yên lặng rơi lệ hiện tại chạy tới đến cặp sao vừa mới liền không nên nghe thu thu nói sớm biết rằng là lão hổ hắn nhất định chạy rất xa nói thật thẩm bạch mặc hoàn toàn không chú ý tới hiện trường còn có 5 người ở thu thu ngươi có phải hay không tưởng đổi chủ nhân ngươi nói như vậy thật đúng là có một chút chẳng qua điều kiện không cho phép nghe được nàng nói như vậy thẩm bạch mặc trong lòng lệnh cả người ta đã chết nói nhớ rõ chiếu cố hảo ta nương phó thanh thu giơ tay đánh một chút hắn đầu cứ như vậy cấp lưu di ngôn thẩm bạch mặc ủy khuất mà xoa xoa chán sợ hãi sao mặt trời trói trang kim hổ ngay từ đầu là lăng cái này quen thuộc tư thế là cái kia nữ nhân nó vốn dĩ đều nhận mệnh mà nhắm mắt lại nhưng phía sau người chậm chạp không động thủ lại nghe mở miệng lại là cái nam âm hắn lập tức trong cơn giận dữ quay đầu liền muốn cắn thượng thẩm bạch mặt tay cẩn thận biên lam cùng tư thừa ngọc đồng thời kinh hô một tiếng phó thanh thu từ thẩm bạch mặc trên vai nhảy xuống chuẩn xác không có lầm mà rơi xuống kim hổ chán vương tự thượng kim hổ động tác dừng một chút dây tiếp theo nó toàn bộ đầu đều bị ấn đến trên mặt đất ao hàm ra một cái hố to tiểu kim ngươi có phải hay không trong khoảng thời gian này quá an nhàn phó thanh thu dùng thần thức hướng nó trong đầu truyền lời nhân tiện rậm chân một cái đem đầu của nó hướng trong đất lại dâm thật vài phần kim hổ hoảng sợ mà dãy giụa liều mạng mà muốn đem đầu rút về tới kết quả trên đầu tiểu lao thử chút nào vô pháp lay động như vậy khủng bố lực lượng cái này quen thuộc xưng hô tuyệt đối là phó thanh thu nữ nhân kia không sai nàng chính là hóa thành cho nó đều nhớ rõ kim hổ chỉ kém không thể ôm lấy đầu hổ đau khóc thành tiếng tư thường ngọc tuy rằng khiếp sợ nhưng vẫn là tiến lên tiểu tâm mà đem đường vi cứu trở về rốt cuộc hiện tại kim hổ thành bị áp chế cái kia Biên Vũ nuốt một ngụm nước miếng, tiến lên làm cái ấp, xin hỏi vị tiểu huynh đệ này, này linh thú là Chỉ nghe nói huyền thiên tri sâm có chỉ ngang ngược vô cùng ngũ giai linh thú, lại không biết này chỉ tiểu lao thử là mấy giai, thế nhưng so kim hổ còn cường. Nếu có thể, hắn nhưng thật ra tưởng lập khế ước thu nó vì linh sủng, nói vậy nhất định có thể trợ hắn thực lực đại trướng. Tuyết trăng tiểu bộ dáng quái đáng yêu, có thể đặt tên kêu tiểu bạch, đến lúc đó mỗi ngày cho nó chuẩn bị chút linh thảo. Thẩm Bạch mặc liếc mắt một cái liền xem thấu Biên Vũ ý tưởng, muốn cướp hắn linh thú. Tỉnh tỉnh, trời đã sáng, thỉnh một vừa hai phải. Chương ba mươi 34 trung quy là đánh đến thiếu. Thẩm Bạch mặc gấp thủ một chút ngôn ngữ, sau đó nâng lên một chương hồn nhiên vô hại mặt, nó kêu thu thu, ta linh sủng, huyết khế linh thú, vô pháp giải trừ, không yêu linh thảo, chỉ thích ăn ta nương làm đồ ăn. Biên Vũ bị hắn đổ đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể có lệ mà bồi cười. Đáng giận, tiểu tử này nhanh như vậy liền chọc thủng hắn tiểu tâm tư làm đến hắn hảo thật mất mặt biên lam vi đường vi ăn xong hồi phục đan dược sau cũng tiến đến thẩm bạch mặc trước mặt ta kêu biên lam gió núi lam ngươi tên là gì a thẩm bạch mặc thấy biên lam dựa vào có chút quá mức gần thẩm bạch mặc theo bản năng sau này lui hai bước lục vân hưu nghe được thẩm bạch mặc này ba chữ thời điểm nhịn không được nhiều đánh giá hắn vài lần trong thần sắc mang theo chút kinh ngạc hắn không nghe lầm thẩm bạch mặc không phải thẩm ra cái kia tiểu phế vật sao thẩm, bạch, mặc, dễ nghe ai. Đúng rồi, vừa mới cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Biên lam hảo phóng mà vỗ vỗ thẩm bạch mặc vai, có vẻ rất là hữu hảo. Bất quá. Tiên đây là, có thể hay không làm ta sờ sờ ngươi linh thú. Kỳ thật nàng cùng Hoàng Huynh ý tưởng là giống nhau. Cường không cường nhưng thật ra thư yếu, chủ yếu là nho nhỏ một đoàn, còn lông xù xù, thật sự là quá đáng yêu. Không. Thẩm bạch mặc chưa kịp ngăn cản Biên Lam đã bị đá ra đi, còn Hoa lệ lệ mà vẽ ra một đạo đường hòa dạp tổn Thẩm Bạch Mặc còn rúm lại một chút. Nguyên Lai Thu Thu đã đối hắn thủ hạ lưu tình, thực không thể hiểu được Thẩm Bạch Mặc phía đối diện làm nhiều vài phần hảo cảm, cùng với cảm kích chi tình. ít nhiều nàng máu chảy đầm địa giao hấn, hắn mới biết được nguyên lai hắn ở Thu Thu trong lòng địa vị thực đặc biệt. Biên Vũ xem choáng váng, trong lúc nhất thời không nhớ tới đi đỡ Biên Lam, vẫn là Lục Vân Hưu ba ba mà qua đi đem nàng nâng lên. không ngờ biên lam càng cản càng hăng mặt leo mặt thượng thổ lại vọt trở về vật nhỏ quái có, có cá tính ta thích bị đá mấy cái qua lại lúc sau biên vũ bất đắc dĩ mà ngồi xổm nàng trước mặt đối với nàng vươn tay còn muốn sờ sao nàng run run rẩy rẩy tượng trưng tính động một chút ngón tay đầu cũng chưa nâng ngày mai tai chiến may thu thu không xử bao lơn kính nếu là giống đối kim hổ như vậy đối với ngươi bảo ngươi chỉ một chân liền không có mạng nhỏ nay một câu Nói được thẩm bạch mặc cùng kim hổ trong lòng đều không thoải mái. Trực tiếp đọc thuộc lòng kêu thu thu. Như vậy thân mật. thẩm bạch mặc ẩn ẩn có chút ghen. Đến nỗi kim hổ sao. Còn lại là cảm giác chính mình đã chịu mạo phạm. Nó thử tính giật mình đầu. Kết quả chính là đầu lại hướng trong đất hãm một phần. Phó tiểu thư hôm nay có thể hay không phóng ta một con ngựa. Kim hổ lấy hết can đảm. Hèn mọn đặt câu hỏi. Nó biết nữ nhân này hiểu thú ngữ. Nghịch thiên đến quả thực không giống người. Tuy rằng hiện tại đích sắc không phải người. Nó nhưng thật ra rất muốn hỏi một chút nữ nhân này như thế nào làm thành bộ dáng này. Nhưng cân nhắc luôn mãi, vẫn là lựa chọn cơm miệng. Nó còn muốn sống. Không được. Tiêu ngải có thể hay không trước làm ta lên. Đừng hỏi, tóm lại ăn nói khép nép là được rồi. Nó chính là mặt trời trói trang kim hổ, ngũ giai linh thú. Tu vi đều đã tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ, kết quả vẫn là như vậy ném hổ. Đây đều là bị bắt. Ta ở suy xét. Phó Thanh Thu không biết khi nào móc ra huyết cầu, bắt đầu chậm gì gì mà nghiến răng. Biên vũ đám người vốn định cùng thẩm bạch mặc hảo hảo nhận thức một chút, nhưng bất đắc dĩ người hầu tìm lại đây, thêm chi lại có việc muốn xử lý, bọn họ chỉ có thể tạm thời tặng cùng thẩm bạch mặc một túi bạc làm cảm tạ, liền vội vàng rời đi. Tiểu Thu Thu, lần sau tái kiến nhớ rõ muốn cho ta sờ sơ Nga. Biên Lam lưu luyến mà chiều Phó Thanh Thu vậy vây tay. Sau đó nàng cái gãy trên cửa liền ăn khối đá thầm bạch mặt mặt ngoài lễ phép tính mà khẽ mỉm cười, ngoài miệng lại ở lớn tiếng thả vô tình mà bổ đau, nàng nói làm ngươi chạy nhanh đi, lần sau cũng không cho sở. Phó Thanh Thu, nàng không nói chuyện A. Hơn nữa kia đá hình như là tiểu hài tử chính mình thao tắc ném qua đi đi. Chập chập chập, tiểu hài tử thay đổi. Không thích nhân ra tiểu cô nương, đều bắt đầu chơi tiểu tâm cơ, mấu chốt là còn đánh nàng nguy trang, chung quy là đánh thiếu. Có thể nói, Phó Thanh Thu lý giải toàn sai. chương ba khắc cốt minh tâm người vướng bận đi xa phó thanh thu mới từ kim hổ trên đầu trượt xuống dưới nói một chút đi như thế nào lại làm hồi người cũ cái gì người cũ nói chuyện có thể hay không dễ nghe điểm kim hổ lẩm bẩm cố sức mà đem đầu từ hố rút ra tốt xấu chúng ta cũng nhận thức đã lâu như vậy lúc này mới lần thứ hai gặp mặt phó thanh thu mắt cũng không chấp mà liền hủy đi nó đài còn không phải ngươi xuất hiện quá khắc cốt minh tâm kim hổ nhớ lại năm đó bị đánh thành cầu hùng bộ Giáng. chỉ cảm thấy chua sót. Đâu chỉ là khắc cốt minh tâm. Thiếu chút nữa liền đem nó ngũ dai linh thú danh hảo từ huyền thiên chi sâm cấp trừ bỏ. Cho nên ngươi tới làm huyền thiên chi sâm cái gì, còn biến thành dáng vẻ này. Bá một tiếng, huyết cầu từ phó thanh thu trên tay bắn ra, đem kim hổ tạp cá nhân ngưỡng hổ phiên, sau đó lại về tới trên tay nàng. Cái thứ nhất vấn đề, lại hỏi nhiều một câu, muốn mạng ngươi Nga. Phó thanh thu ôm huyết cầu khắp cái tịnh Trần Quyết, trong giọng nói mang theo chút ý cười. tuy rằng nghe không hiểu kim hổ bỏ dậy chống bỏ giống nhau lắc đầu không hỏi ngươi chính là đánh chết ta ta đều không hỏi thẩm bạch mặc chỉ biết chúng nó ở huyền thuyên mà giao lưu cái gì nhưng là lại cái gì đều nghe không hiểu vì làm chính mình có vẻ không phải như vậy dư thừa hắn căng ra đầu cắm câu miệng thu thu ngươi nhận thức này chỉ linh hồn sao lời nói mới vừa hỏi ra tới thẩm bạch mặc đã bị chính mình xuẩn tới rồi thu thu là từ triệu hoán cầu bị hắn triệu hồi ra tới như thế nào sẽ nhận thức huyền thiên chi xâm linh thú đâu Ai ngờ Phó Thanh Thu thế nhưng bất thời giờ quay đầu, đối với hắn gật gật đầu, xem như cam chịu. Đúng rồi, có cái giao dịch, có làm hay không? Nghe được giao dịch hai chữ, Kim Hổ thiếu chút nữa liền không hai mắt vừa lật xịu qua đi. Người thiếu lừa ta. 200 năm trước ngươi cũng là nói như vậy. 200 năm trước, nữ nhân này đem hắn đánh đến sinh sôi rất tới rồi Kim Đan Tu Vi, còn chẳng biết xấu hổ mà nói cho nó, đây là bút ổn kiếm không bồi mua bán. Phó Thanh Thu lại lần nữa dơ lên huyết cầu, ngoan ngoán đáp ứng. hoặc là để mạng lại cự tuyệt kim hổ thực không trí khí mà đồng ý nó có thể làm sao bây giờ nó cũng thực sợ hãi ân tiểu kim thần ngoan Tiêu ai tiểu mạ vàng hổ trừng khởi hổ mắt vừa định phản kháng cái này một chút đều không kiên cường cách gọi nhìn đến phó thanh thu lại lần nữa giơ lên huyết cầu đến bên miệng nói lại nuốt trở về đúng vậy ta là tiểu kim lần sau đừng làm này đó hoa hoẹ loẹn loẹn giơ tay mệt phó thanh thu xoay người đem vẻ mặt ngốc thẩm bạch mặc kêu lại đây lập khế ước Thầm bạch mặc vẻ mặt kinh ngạc, lập khế ước. Kết cái gì khế? Chúng ta không phải đã kết huyết khế sao? Ngươi cùng nó. Bình khế. Một người một hổ còn không có phản ứng lại đây. Phó Thanh Thu cũng đã đem lập khế ước trận pháp chuẩn bị tốt, đi vào, niệm chú, lập khế ước. Mặt trời trói trang kim hổ phẩm giai đã coi như có thể, hơn nữa có thể thăm đến ra tới. Nó đã trở về nguyên anh tu vi, tuy rằng như cũ đánh không lại nàng. Kết cái gì khế? Phó Thanh Thu ta cảnh cáo ngươi. Ngươi không cần khinh người quá đáng, con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu. Kim hổ tắt Mao, ta chính là huyền thiên tri sâm lão đại. Không kết, nói cái gì đều không kết. Phó Thanh Thu lẳng lặng nhìn chằm chằm nó xem, nhìn chằm chằm đến kim hổ trong lòng thẳng phát Mao. Không được, nó cần thiết kiên cường, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Không thể lùi bước. Lập khế đức, ta có thể làm ngươi có ăn không hết linh thảo. Không kết. Ta như là vì mấy khẩu linh thảo liền bán đứng chính mình linh thú sao. Đem đối với ngươi thiết hạ cấm chế giải, làm ngươi tùy ý xuất nhập huyền thiên chi sâm. Không. Làm ngươi lên làm sở hữu rừng rậm lao đại. Kết. Thực xin lỗi, nó thật sự không nghĩ kết, chỉ là nữ nhân này cấp dụ hoặc thật sự là quá nhiều. Chương 36 giận mà không dám nói gì. Cứ như vậy, Phó Thanh Thu cũng không hỏi qua thẩm bạch mặc ý kiến, thẩm bạch mặc liền cưỡng chế tính mà, bị nhiều một con linh thú. Chờ hắn phản ứng lại đây, bắt đầu một phen nước mũi một phen nước mắt, vì cái gì? Vì cái gì muốn cho ta lập khế ước? Ha? Phó Thanh Thu không rõ nội tình, ta rõ ràng chỉ nghĩ muốn ngươi một con linh thú ố ố ố. Ta như vậy, ta như vậy cùng Thẩm Phong Dương cái loại này nhân cha có cái gì khác nhau? Tam thê tứ tiếp. Từ đem ngươi triệu hồi ra tới thời điểm ta liền tính toán hảo, gặp được nhiều lợi hại linh thú đều không lập khế ước. Ta muốn giải khế, tìm đánh. Phó Thanh Thu uy hiếp nâng lên móng đốt nhỏ, Thẩm Bạch mặc quả nhiên nhanh chóng im tiếng, giận mà không dám nói gì. trở về đừng làm cho ngươi nương sốt ruột chờ phó thanh thu bỏ lên trên thẩm bạch mặc bả vai mang lên kim hổ ấn đường cũ quay trở về bên ngoài bạch mính dùng bách thảo đàn khôi phục thực mau vừa lúc ở nơi này chờ bọn họ trở về nhàn rỗi không có việc gì cũng nhàm chán nghị thu thu thích ăn nàng liền đến phủ cận hái được chút trái cây vận khí tốt còn săn tới rồi một con năm màu tước trở về liền chuẩn bị làm cá nướng cùng nướng tức thịt nàng vừa mới dùng ngọn lửa đem phó thanh thu buổi sáng đông lạnh tốt cá hóa khai liền nghe được tuyết vũ kinh hoàng thất thố mà bay trở về, chủ nhân không hảo. Kim hổ. Kim hổ hướng nơi này tới. Bạch Minh tay run lên, ném xuống đông lạnh cá kinh hoàng thất thố, kia không phải Mạc Nhi đi phương hướng sau. Hay là... Nương, chúng ta đã trở lại. Thẩm Bạch Mạc vẻ và hiệu siệu mà rũ đầu, đôi mắt còn có chút xương đỏ. Bạch Minh phản ứng đầu tiên, đây là dính đến thu thu chịu không nổi, bị thu thu cấp tấu. Lúc này, nàng thấy được theo ở phía sau mạ vàng hổ. Phó Thanh Thu lo lắng nàng bị doa hư, vội vàng xuất khẩu giải thích, đây là kim hổ, hiện tại đã là thẩm bạch mặc khế ước linh thú. Yên tâm, nó sẽ không thương tổn hắn, các ngươi có thể kêu nó tiểu kim. Một hơi giảng nhiều như vậy lời nói, quái mệt. Thẩm bạch mặc tự nhiên cũng nhận thấy được Phó Thanh Thu nói chuyện khi nôn nóng, ngươi có phải hay không sợ mẫu thân bị doa vượng, liền không có thịt nướng có thể ăn. Chi? Lại chi, xem ra là không nghĩ phản ứng hắn. Quả nhiên vẫn là ăn tương đối quan trọng. thượng một cái quyết tâm mạnh mẽ rất nát, thầm bạch mặc chỉ có thể một lần nữa hạ định tân quyết tâm. Hắn về sau nhất định phải trở nên rất có tiền, mua rất nhiều ăn ngon, làm thu thu mỗi ngày dán hắn. Cũng may mắn Phó Thanh Thu giải thích kịp thời, bạch minh tạp ở cổ họng kia trái tim mới chậm rãi thả đi xuống, vậy là tốt rồi, này đó là ngũ dai linh thú sao. Quả nhiên rất có khí thế. Nàng ngay từ đầu còn có chút sợ hãi, nhưng là vòng quanh kim hổ đi rồi hai vòng lúc sau, liền nếm thử tính vươn tay, sờ sờ nó đầu. Kim Hổ bản năng muốn cắn đứt cái tay kia, nhưng là Phó Thanh Thu đột nhiên truyền âm lọt vào tai, dám hạ miệng cần nói, liền đem người đầu đánh gãy. Nó hoảng sợ mà súc xúc cổ, có chút miễn cưỡng mà cọ cọ Bạch Minh, hơi có chút lấy lòng ý vị. Không biết vì cái gì, nó tổng cảm thấy Phó Thanh Thu nữ nhân này càng thích khế chủ hắn nương. Bạch Minh thấy Kim Hổ quả nhiên thức ngoan, tức khắc mừng đến mặt mày hớn hở. Nói thật, nàng đã chậm rãi bắt đầu thói quen thu thu cho nàng mang đến kinh hỉ. Đúng rồi. ta vừa mới bắt được một con tiểu tức nhi thu thu ngươi nhất định còn không có ăn qua tàn nhang ngươi chờ ta một hồi ta lập tức đi cho ngươi làm phó thanh thu nghe nàng nói như vậy trước mắt sáng ngời trực tiếp từ thẩm bạch mặc trên vai nhảy xuống tới ngược lại bỏ tới rồi bạch mính trên đầu muốn ăn muốn ăn thẩm bạch mặc vươn đi tay run nhẹ nhẹ hắn cũng từng giữ lại chỉ là lưu không được sau lại theo cảm kích nhân sĩ kim hổ theo như lời thẩm bạch mặc trong lén lút tìm nó rất nhiều lần ý đồ tiến hành tà ác nghi thức giải trừ khế ước, nhưng là đều bị nó lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Tuyệt đối không phải bởi vì Phó Thanh Thu khai điều kiện nó thực tâm động, càng không phải bởi vì nó điên cuồng yêu hắn nương làm cá nướng. Chương 37 đi ra thanh dương. Tân một viên gia nhập hàng ngũ, tự nhiên lại là Tuyết Vũ, vì Kim Hổ kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút tình huống. Kim Hổ nghe xong toàn bộ hổ đều hận sắt không thành thép, này cũng quá bất ức, cái gì khí có thể nghẹn 10 năm. Nó hiện tại linh trí lục cấp, bởi vì thiếu như vậy điểm cơ duyên, Chưa kết ra thú đan, cho nên ở đây chỉ có thẩm bạch mặc cùng Phó Thanh Thu có thể nghe hiểu được nó nói. Phó Thanh Thu mắt thấy thẩm bạch mặc buông xuống trong tay không ăn mấy khẩu cá nướng, tưởng Kim Hổ kích thích tới rồi hắn, liền một cái con mắt hình viên đạn bay qua đi, sau đó truyền âm cho nó, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, có thể nhận 200 năm. Thiếu ở tiểu hài tử miệng vết thương thượng giải mối. Kim Hổ á khẩu không trả lời được, biết nàng bao che cho con, chỉ có thể ủy khuất mà tiến đến bạch mính bên người. mắt trông mong mà muốn lại đến một cái trên thực tế thẩm bạch mặc cảm thấy kim hổ nói có đạo lý cho nên ở yên lặng tự hỏi hẳn là như thế nào đem khẩu khí này cấp tránh trở về nương tuy rằng lừa hắn nhưng hắn không trách nàng thẩm phong dương liền không giống nhau hắn thẩm bạch mặc luôn có một ngày sẽ bằng lực lượng của chính mình tìm hắn đem này bút chướng đòi lại tới ăn xong cá nướng phó thanh thu liền mang theo kim hổ đi ra ngoài đi dạo sau bữa ăn chủ yếu vẫn là vì cấp thẩm bạch mặc cùng bạch minh đằng ra địa phương hào hào nói chuyện Nhân tiện đi xem huyền thiên chi sông có hay không cái gì mặt khác ăn ngon. Vừa mới kia chỉ tiểu tức thật sự là quá tiên, đáng tiếc chỉ có một con. Phó Thanh Thu hồi tưởng khởi cái kia tô nột vị, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, tiểu vàng, ngươi biết nơi nào còn có vừa mới cái kia tiểu tức sao. Phó Thanh Thu như vậy vừa nói, ở giữa kim hổ lòng kẻ dưới này. Hắn cũng là lần đầu tiên ăn thịt chín, thơm ngào ngạn, hoàn toàn không thua thịt tươi, hơn nữa vừa mới hắn ăn xong cá nướng, liền mắt thèm tức thịt, Đi đi đi Ngồi trên tới, ta mang ngươi đi, chảo cái mấy chục chỉ ăn cái đủ. Hơn nữa ta còn biết một con tam giai linh heo hang ổ ở đâu, ngồi ổn, đêm nay thêm cơm. Kim hổ kiêu ngạo mà cất bước, bắt đầu đi nhanh tật chạy. Cứ như vậy, hai cái đồ tham ăn từ đây bước lên bất quy lộ, sau lại có không ít tới huyền Thiên chi sâm rèn luyện tu sĩ sôi nổi tỏ vẻ, không biết vì sao trong rừng rậm linh thú thiếu hơn phân nửa, hệ số an toàn trên diện rộng gia tăng. Bạch Minh cùng thẩm Bạch mặc nói chuyện thật lâu, về hắn thân thế. bạch minh cũng không có hoàn toàn nói cho hắn ngươi sinh ra trước một tháng cha ngươi liền mất tích sau lại toàn phủ trên dưới một trăm nhiều hào người trong một đêm bị toàn bộ diệt khẩu ta may mắn mang theo ngươi chạy ra tới tràn trọc nhiều mà mới đến tới rồi nơi này thẩm bạch mặc trầm mặc một hồi mới chậm rãi ngẩng đầu ta đây về sau cùng nương họ tiêu bạch mặc không đi theo thẩm phong dương họ thẩm bạch minh lắc đầu không ngươi vẫn là họ thẩm cha ngươi hắn liền họ thẩm ngươi tên này là hắn đã sớm khởi tốt Nang ôm thẩm bạch mặc chịu đựng lệ ý mềm nhẹ mà vô về hắn phía sau lưng ta biết ngươi là cái hảo hại tử nương không nói cho ngươi là sợ ngươi còn chưa đủ cường đại liền nhất thời luẩn quẩn trong lòng làm việc ngốc những người đó so thẩm phong dương còn mạnh hơn nương còn đấu không lại bọn họ huống chi là ngươi đâu đáp ứng nương không nóng nảy chờ ngươi cũng đủ cường đại rồi nương tự nhiên sẽ nói cho ngươi ân thẩm bạch mặc dầu dĩ mà lên tiếng nhưng trong lòng như cũ ở lung tung nghĩ hắn thân sinh phụ thân cũng họ thẩm nếu nương nói như vậy Tiêu kẻ thù hẳn là không ở thanh dương đại lục. Đến nỗi so thẩm phong dương càng cường. Nương ý tứ hẳn là hắn nếu là muốn báo thù, nhất định phải biến cường. Cần thiết cường đến đủ để đi ra thanh dương, cường đến có thể ở mặt khác hai mảnh đại lục dừng chân. Chỉ sợ cho đến lúc này, hắn mới có tư cách đối thượng những người đó. mươi 38 vinh hạnh thăng cấp. Phó Thanh Thu ngồi ở Kim Hổ trên đầu tháng lợi trở về, trở về gặp không khí như thế ngưng trọng, vốn là vô tình đánh vỡ. Nhưng là nàng đã đói bụng vất vả cần cù một buổi trưa nên hảo hảo khao một chút chính mình nàng do dự bất quá một giây liền eêu ra tiếng cha cha ta đói bụng là thời điểm triệu hoán chủ nhân cho ăn bởi vì cho ăn nguyên nhân phó thanh thu đối bạch minh càng thêm thân thiết cách gọi cũng tùy ý rất nhiều ngay từ đầu bạch minh chỉ là bị hoa nhập quản hạt khu nhân tiện bảo hộ một chút nhưng hiện tại nàng vinh hạnh mà thăng cấp vì cùng thẩm bạch mặc ngang nhau vị trí quan trọng bảo hộ đối tượng phó thanh thu đem thải đến một ít quý hiếm linh thảo đưa cho tuyết vũ. tuyết vũ cao hứng thực tìm kiếm một cây thô trắng thụ bay lên đi bắt đầu mổ linh thảo ngươi muốn sao nếu muốn ngày mai cho ngươi chưa chút phó thanh thu quay đầu nhìn thoáng qua kim hổ không cần nó trịnh trọng mà lắc đầu ta nghiêm túc mà suy xét một chút không có thịt nướng hương kỳ thật phó thanh thu trở về mặc dù nàng không mở miệng cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng hai người rốt cuộc nàng hiện tại ở bạch mính cùng thẩm bạch mặc trong lòng đều là cực kỳ đặc thù này liền khiến bọn họ nhìn thấy phó thanh thu tâm tình liền sẽ theo bản năng mà hào chút. Hai người không hẹn mà cùng mà ngừng trầm trọng đề tài, nhìn về phía nàng phía sau con ngồi. Nho nhỏ màu tức đôi một tiểu sơn, đến nỗi một cái khát phồng lên tiểu sơn. Là Linh heo sao? Bạch Minh tuy rằng có chút đau đầu, nhưng vẫn là nở nụ cười. Thật là, các ngươi cái này làm cho ta xử lý như thế nào a? Phó Thanh Thu thấy nói chuyện kết thúc, nho nhỏ thân mình cấp khó dằn nổi mà tung tăng ngày nhót, tất cả đều muốn ăn. Bạch Minh chủ động đem nàng nâng lên tới phóng tới trên vai, vén tay háo lên chuẩn bị nấu nước rút Mao, Nhiều như vậy, nhưng đến vội thật lâu đâu. Không có việc gì, ta hỗ trợ. Phó Thanh Thu đối với An luôn luôn ham thích, nàng móc ra phong hệ quyền chủ, trực tiếp bá bá bá vài đạo lưỡi dao gió qua đi, lông chim liền rơi xuống đầy đất. Đôi mắt đều không nháy mắt một chút, chút nào không đau lòng chân quý quyền chủ. Thẩm Bạch mặc to mày, đột nhiên cảm thấy tu luyện là cưỡng cầu không tới sự, cần thêm tu luyện, rồi sau đó thuận theo tự nhiên liền hảo. Việc cấp bách là trước học được nấu cơm, cùng với thịt nướng. Nhiều một môn tay nghề cũng là tốt, đúng không? Không có mặt khác nguyên nhân, chính là muốn học. Màn đêm buông xuống, Huyền Thiên tri xâm lâm vào không hề sinh cơ yên tĩnh, trừ bỏ rừng rậm phía nam một khối bên ngoài khu vực, ánh lửa tận trời, sương khói lửa lờ, còn mang theo mê người mùi hương. Vốn dĩ phó thanh thu cố ý vô tình uy áp liền đuổi đi đại bộ phận linh thú, buổi chiều liên quan kim hổ như vậy một làm ở mỹ, toàn bộ rừng rậm linh thú cũng không dám tiếp cận. tuyết vũ điều so với ăn thịt càng thích linh thảo cho nên chỉ là tượng trưng tính mổ hai khẩu liền tiếp tục ăn linh thảo phó thanh thu tìm khối địa phương dùng quyển trục thổi đến sạch sẽ lúc này mới ngồi xuống nhai ba đến vui vẻ vô cùng nếu không phải đến ăn thịt nướng nàng còn rất tưởng tiếp tục thoải mái dễ chịu va ở thẩm bạch mặc trên vai ngẫu nhiên kim hổ lặng lẽ dối cái móng vuốt lại đây nhưng là mỗi lần đều sẽ bị phó thanh vật nhỏ không lưu tình mà đánh trở về cho ta cũng tới mấy khẩu mạ vàng hổ liếm mặt thèm nhỏ dãi phó thanh thu chưa kịp ăn màu tức thịt bạch minh tuy rằng có hỏa hệ linh lực thịt nướng thực phương tiện nhưng trung quy theo không kịp nó này trương buồn máu mồm to cắn nuốt tốc độ đến nỗi phó thanh thu đừng nhìn nàng quay hàm phình phình nhưng trên thực tế xác thật là ở thong thả ung dung mà nhai thịt ai làm ngươi ăn nhanh như vậy nàng từ phía sau lấy ra một khối đá hướng nó ném qua đi may mắn nàng sớm có chuẩn bị nhặt mười mấy viên cục đá đôi ở phía sau như vậy liền đỡ phải nàng đào huyết cầu kim hổ khó khăn lắm tránh thoát đi đáng thương vô cùng mà quay đầu nhìn bạch minh bạch minh tự nhiên là cảm nhận được nó mỏi mắt chờ mong ánh mắt nhưng nàng cũng không có biện pháp chỉ có thể cười sờ sờ đầu của nó đừng mong này còn muốn hảo một thời gian đâu kim hổ nghe vậy trực tiếp trên mặt đất lăn lộn chơi xấu trong miệng còn phát ra ô ố ủy khuất thanh phó thanh thu nửa mở mắt có chút không tình nguyện mà đem trước mặt đựng đầy màu tước thịt một cái mâm dùng móng vuốt nhỏ đã đi bao lớn rồi còn làm lũng muốn mặt sao mươi 39 rèn luyện mấy ngày. Kim Hổ nghe vậy tinh thần tỉnh táo, bò dậy xoay người tưởng cùng Phó Thanh Thu lý luận hai câu, nhưng là nhìn đến nàng đá tới mâm, nó thái độ lập tức liền mềm xuống dưới, không biết xấu hổ không biết xấu hổ, quả thực là quá không biết xấu hổ. Ta hẳn là bị khiển trách. Nói, nó lay quá mâm, ăn ngấu nghiến, thật hương, thật không biết xấu hổ. Bạch Minh cùng thẩm bạch Mặc nhìn chúng nó hai cái cho nhau ghét bỏ, trên mặt tràn đầy nhẹ nhẹ ý cười. Chờ Phó Thanh Thu thực no thỏa mãn. văn nhãm mà lau lau miệng liền đi tìm bạch mính xoa bụng đây là nàng ngoài ý muốn giải khóa massage phục vụ liền rất thoải mái tuy rằng thẩm bạch mặc cũng rất muốn cho nàng xoa xoa nhưng phó thanh thu trước nay không làm hắn đắc thủ quá a không phải thượng thủ quá ngày hôm sau đoàn người sớm mà liền đi lên tuy rằng phó thanh thu còn loa ở thẩm bạch mặc cổ hắn vạ nhưng thẩm bạch mặc một bàn tay tiểu tâm mà nâng nàng. hai người tam thú liền tiếp tục từ bên ngoài tiếp tục hướng huyền thiên tri xâm nhất trung tâm địa phương đi Đây là thẩm bạch mặc cùng bạch mính hôm qua thương nghị tốt, nếu cứ như vậy rời đi huyền thiên chi sâm, không khỏi quá đáng tiếc, không bằng lại hảo hảo rèn luyện mấy ngày, đến lúc đó lại đi ra ngoài, đến nỗi về sau đi nơi nào, đại sau khi rời khỏi đây lại làm tính toán. Bất quá kim hổ đi ở bên cạnh, đánh giá đi đến đầu đều không có linh thú dám đi lên trêu chọc bọn họ, cho nên thẩm bạch mặc ở bạch mính chỉ đạo hạ, đem kim hổ thu được phó thanh thu cấp huyết giới chung. Huyết giới là có thể cung lấy khế ước linh thú nghỉ ngơi không gian. Phó Thanh Thu có vài cái, chẳng qua phía trước tìm không thấy tương đối thích linh thú. Hơn nữa nàng cảm thấy cá nhân thực lực cường không cường, cùng linh thú không quan hệ, cho nên liền vẫn luôn không có lập khế ước. này những cao cấp huyết giới cũng không phái được với công dụng. Người bình thường linh thú không có như vậy tốt đãi ngộ, chỉ có thể sống ở ở một mảnh đen nhánh triệu hoán trận pháp trung, chờ đợi khế chủ triệu hoán. Xuất phát từ điểm này suy xét, Phó Thanh Thu rất hào phóng mà đem hai cái huyết giới cho bạch mính. Cha cha biết hàng. Làm trà trà giáo tiểu hài tử dùng đi, đỡ phải tiểu hài tử phiên nàng. Hảo, không cần tiếp tục hướng trong đi rồi, liền trước tiên ở nơi này luyện luyện tập đi. Bạch minh cảm ứng một chút trong không khí linh lực dao động, ngừng lại. Thầm bạch mặc gật gật đầu, có chút không tha mà sờ sờ Phó Thanh Thu mong bước, đem nàng giao cho Bạch minh trên tay, ta đây đi, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Phó Thanh Thu mỹ mắt cũng chưa nâng, đem uy áp đều triệt trở về, còn ẩn nấp các nàng hơi thở, quả nhiên không ra một lát. Liền có mấy chỉ dã lang lặng yên không một tiếng động mà chiều nơi này tới gần Bạch Minh cũng không nhàn rỗi đem phó thanh thu phủng đến trên đầu phóng hảo Theo sau liền bắt đầu cùng tuyết vũ cùng nhau đào linh thảo Huyền thiên chi xâm linh lực dư thừa, có không ít linh thảo Nếu vận khí tốt có thể đào đến linh chi linh tinh quý hiếm bảo bối Liền có thể đổi đến một bút xa xỉ bạc Hơn nữa mặc nhi ngày hôm qua cho nàng một túi bạc Các nàng đi ra ngoài về sau ít nhất một đoạn nhật tử ăn mặc không lo phó thanh thu tuy rằng an an phận phận ở bạch mính trên đầu nằm bò nhưng thần thức lại gắt gao mà đi theo thẩm bạch mặc thân ảnh cũng không thể làm cái này tiểu tổ tông đã xảy ra chuyện bằng không nàng cũng không có thẩm bạch mặc hiện nay đã là luyện khí bốn trọng nếu là liền kẻ hèn bà con cấp thấp dã lang còn phát hiện không được lời nói kia cũng quá vô dụng sự thật chứng minh thẩm bạch mặc hoàn toàn không phát hiện không chỉ có không phát hiện hắn thậm chí còn ngây ngốc mà đi bát bụi cỏ muốn tìm nhược một chút linh thú luyện luyện tập liếc đến một bên trong đùi cỏ có, có thứ gì chợt lóe chợt lóe vẫn là nhợt nhạt doanh màu xanh lục thẩm bạch mặc tò mò nửa cái thân mình hơi khom muốn thấy rõ tùng chung là vật gì một đầu dã lang lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế vụt ra tới mở ra canh hôi bồn máu mông to đối với thẩm bạch mặc cánh tay chính là một xé chương 40 mươi bông tuyết liên thẩm bạch mặc cả kinh cơ hội là theo bản năng liền nằm liệt ngồi vào trên mặt đất cũng may thủy thuẫn dùng kịp thời dã lang không có thể thành công kéo xuống thì tới Bất quá nhanh sói chát đi vào, miệng vết thương rất sâu. Giã lang phun rất trong miệng vừa mới xé xuống tới mảnh vải. Đối với thẩm bạch mặc ngao ô hai tiếng, mặt khác hai điều giã lang cùng âm chắc chắc mà đi ra, đem thẩm bạch mặc vây quanh lên. Phó thanh thu nhịn xuống động thủ xúc động, không ngừng ở trong lòng một lần lại một lần mà tự mình cương điệu. Nàng không thể dễ dàng ra tay, đến cho hắn tôi luyện cơ hội. Thẩm bạch mặc là có thể, tựa như ở thẩm gia cuối cùng bùng nổ, thuyết minh hắn là có cái này tiềm chất. lần này rèn luyện chính là muốn buộc hắn kích phát tiềm chất muốn kích phát tiềm chất nhất định phải lần lượt trải qua hiểm cảnh trí tử địa rồi sau đó sinh đáng tiếc ý nghĩ như vậy tựa hồ không nhiều lắm tác dụng phó thanh thu đơn giản thu thần thức không hề chú ý thẩm bạch mặc chỉ bằng huyết khế tới cảm ứng hắn nàng đi theo đi thẩm bạch mặc không chiếm được thực chiến kinh nghiệm nàng không đi theo đi trong lòng lại nôn nóng đến hoảng Phiền đã chết bạch minh đại để cũng biết phó thanh thu trong lòng sốt ruột tay trái động tác không ngừng Tay phải trước tiên ở trên quần áo xoa xoa, sau đó không biết từ nơi nào móc ra một khối dùng khăn tay bao tốt màu tức thịt, đừng có gấp, ăn trước điểm đồ vật đi, đây là tối hôm qua dư lại, người ăn lót lót bụng. Phó Thanh Thu chảo quá thịt nướng, Trung Quy vẫn là không yên lòng thẩm bạch mặc, vắt hết góc nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến một cái hảo biện pháp. Nàng thân thức tham nhập nhẫn chữ vật trung, thịt đau thật lâu, mới lấy ra một cái hình thức đơn giản vòng cổ, Tô hồng thượng tiểu xảo mà truy một đóa màu xanh băng đông tuyết Đây là nàng 15 tuổi năm ấy nương đưa nàng cập cây lễ, rất là quý trọng. Đông Tuyết Liên có thể bảo vệ đeo giả tâm mạch, đặc biệt là đã chịu trí mạng công kích thời điểm, có thể vì này chặn lại đại bộ phận thương tổn. Nàng vẫn luôn không bỏ được mang. Nương mất về sau, nay vòng cổ đã bị nàng bỏ vào nhẫn chữ vật, sau đó hoàn toàn là hôi. Phó Thanh Thu là một cái rất sợ nhìn vật nhớ người người. Không hề nghĩ nhiều, nàng phun ra con cầu, thao tác nó lảo đảo lắc lư trôi nổi đến không trung, theo thẩm bạch mặc hơi thở mà đi. Thầm bạch mặc phục hồi tinh thần lại liền nỗ lực hồi ước thủy tầm quyết nội chiêu thức đầu tiên là ngưng thần tụ khí điều động thủy hệ nguyên tố lấy trong cơ thể linh khí diện hóa thủy cầu Giã lang tựa hồ có chút gấp không chờ nổi thừa dịp thẩm bạch mặt nhắm mắt lại phát đi lên hô hấp gian bàn tay đại thủy cầu xúc lực hoàn thành thẩm bạch mặc cảm ứng dã lang vị trí theo sau thủy cầu liền nhanh chóng rời tay mà ra dâm một tiếng dã Lang bị đánh bại trên mặt đất nhưng bất quá một lát nó vây vây lông tóc thượng thủy liền lại đứng lên hơn nữa còn khiêu khích hướng hắn nhe răng chớn mắt, thầm bạch mặc có chút thất vọng mà nhìn xem chính mình lòng bàn tay, lẩm bẩm tự nói, không đúng à, rõ ràng cùng ngày đó dùng chiêu thức không sai biệt lắm à, không nói có thể có giống nhau hiệu quả, có cái một nửa hắn liền cảm thấy mỹ mãn, nhưng cái này uy lực, cảm giác không có bất luận cái gì thực tế thương tổn, cùng chơi thủy giống nhau, đến tột cùng là nơi nào ra đường rẽ, lúc này doanh doanh một mạt quang đoàn rơi xuống hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng một chút, hóa thành một cái vòng cổ. băng nhẹ nhẹ cảm giác rất quen thuộc thẩm bạch mặc tưởng đều không cần tưởng liền biết đây là phó thanh thu cho hắn đưa tới mang lên Quang đoàn lưu lại hai chữ sau hoàn toàn biến mất thẩm bạch mặc ngoan ngoãn mà mang lên bông tuyết liên mặt ngoài thực bình tĩnh trong lòng lại là ước chế không được kích động nó chủ động đưa hắn đồ vật quả nhiên thu thu là để ý hắn hắn không thể làm thu thu thất vọng Đông tuyết liên bị thẩm bạch mặc tiểu tâm đeo hào sau một sợi băng hệ linh lực lạng yên không một tiếng động mà chui vào thẩm bạch mặc ngực Đó là Phó Thanh Thu thêm vào cho hắn lưu. Mặc dù Đông Tuyết Liên bị đánh nát, còn có nàng một sợi linh lực. Chương 41 như thế nào an thích hợp? Có Phó Thanh Thu lạnh như băng nhưng lại mang theo vài phần ấm áp đùa hộ mệnh, thẩm bạch mặc trong lòng an thần nhiều. Hắn nuốt ve vài cái bông tuyết liên, đem nó phóng tới trong quần áo, lại lần nữa giơ tay đối thượng dã làng "Đến đây đi, vừa lúc cho các ngươi bồi ta huấn luyện." Thủy Tâm quyết thức thứ nhất, thủy cầu. Thủy Tâm quyết thức thứ nhất, thủy cầu. Thủy Tâm quyết đệ tam thức Thẩm bạch mặc hét lớn một tiếng, thần thanh khí sảng mà đem cuối cùng một con giã lang thành công phong đảo. Không biết có phải hay không thủy linh lực sử dụng dần dần thành thạo, hắn cảm giác chính mình thân thể có thể cất chứa linh lực hạn mức cao nhất tựa hồ biến nhiều. Nhiều lần sử dụng linh lực lúc sau chỉ cần vận chuyển quanh thân một cái tiểu chu thiên, liền sẽ không thực mỏi mệnh, cũng sẽ không xuất hiện vô lực chóng vắng cảm. Thẩm bạch mặc lau lau thái dương thượng toát ra tới hãn, ngẩng đầu khi mới phát giác giờ phút này đã gần đến chính ngọ. Hắn muốn đem ba con dã lang thi thể tất cả đều mang về, nhưng thật sự là quá trầm, lấy hắn sức lực, nhiều lắm chỉ có thể kéo đi một đầu. Chính là thu thu như vậy thích ăn, nhìn đến hắn mang lang thịt trở về khẳng định sẽ cao hứng. huống hồ nếu là hắn không đồng nhất thứ tính tất cả đều mang về, rừng rậm kiên kiên quả đen khẳng định sẽ đem thi thể mổ đến không thành bộ dáng. Thẩm Bạch mặc nhớ tới vừa mới đánh nhau khi, hắn bị dã lang một móng vuốt đánh ra đi, lăn vài mễ, lúc ấy bên thai tựa hồ có dòng nước thanh âm, chẳng qua thực đạo. hắn bỏ đến trên mặt đất nghiêm hai lắng nghe trong chốc lát liền hướng tới bên tay phải đi rồi đại khái một chén trà nhỏ thời gian quả nhiên có một cái thanh thanh dòng suối thẩm bạch mặc tức khắc tâm sinh một kế bạch minh cảm giác ánh nắng càng thêm nóng rực liền dừng lại đem trong tay đảo ra linh thảo run run hòn đất phóng tới sau lưng biên tốt giỏ tre một cái buổi sáng thu hoạch không ít cái này giỏ tre đều mau trang không được xem ra một hồi còn phải tìm mềm chút cành lại biên một cái tuyết vũ cũng bắt lấy vài cọng tuyết chắn hoa Phành phạch ném tiến lâu nội chủ nhân trước nghỉ ngơi một hồi đi đợi lát nữa tiểu chủ nhân cũng nên đã trở lại Bạch Mính Minh gật gật đầu thấy một đường thải thảo dược đi đi rừng rừng thế nhưng tới rồi một cái dòng suối nhỏ trước liền buông giỏ tre, ngồi xổm suối nước trước nhẹ nhàng gốc một phủng, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về mới là bằng không mặc nhi nhìn không tới chúng ta trong chốc lát nên sốt ruột nàng còn không có tới kịp đứng dậy thượng du liền có cái gì xám xịt đổ vật xuôi dòng mà xuống Bạch Minh chỉ vào màu xám không rõ vật thể Kêu một tiếng tuyết vũ điểu, tuyết vũ, ngươi thả đi xem, thượng du phiêu xuống dưới đó là vật gì. Tuyết vũ điểu gật gật đầu, bay lên tiến đến nhìn thoáng qua, thực mau liền đã trở lại, hình như là lang. hơn nữa có tam đầu, đã không có sinh cơ. Bạch Minh kiên nhẫn đợi một hồi, thẳng đến tam đầu lang phủ đến trước mặt, mới ra tay vớt ra tới, kỳ quái, vì sao còn có một tầng thủy cầu bọc chúng nó thi thể. Phó Thanh Thu lười biếng mà mở to mắt, nhìn liếc mắt một cái. Liền biết đây đúng là phía trước tiểu hài tử đối thượng kia ba cái xui xẻo trứng. Nói như thế nào chúng nó xui xẻo đâu, nếu là lại tu cái mấy năm, liền có thể sinh ra linh trí, từ dã thú thăng vì linh thú. Đáng tiếc, này liền bị bóp chết ở trong nôi. Phó Thanh Thu tiếc hận bất quá vài giây, theo sau trong đầu liền suy nghĩ như thế nào ăn thích hợp. Lang thịt cũng mới mẻ, không ăn qua. Thức mau, thẩm bạch mặc liền dọc theo dòng suối xuống dưới, nhìn đến bạch mính khi còn hơi có chút kinh ngạc, nương. Các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này." Bạch Mính giải thích một phen, liền do hỏi thẩm Bạch Mặc này một buổi sáng thành quả như thế nào. Thẩm Bạch Mặc nhìn thoáng qua Phó Thanh Thu, theo sau có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, kỳ thật cũng không có gì tiến bộ, bất quá là đem thủy tầm quyết học được đệ tam thức, sau đó xử lý này tam đầu lang. Hắn chịu đựng nhảy nhót, không có nói cho Bạch minh hắn thu được đùa hộ mệnh một chuyện. Chương 42 Tiểu Tuyết Vân. Vạn Nhất thu thu nghĩ tới, cũng đưa nương một cái giống nhau như lúc kia hắn liền không phải độc nhất vô nhị, cho nên đến nghẹn ở trong lòng. Này dã lang đều là ngươi giết. Thủy Tâm Quyết cũng luyện đến đệ tam thức. Bạch Minh có chút kinh ngạc. Thủy Tâm Quyết tuy nói chỉ là nhập môn linh tịch, nhưng Mặc Nhi ở không người chỉ điểm dưới tình huống, liền không thể dễ cũng hiểu thức thứ hai đệ tam thức, này tuyệt đối là khó lường thiên phú. Bé ngoan, làm hảo. Bạch Minh không lưng, vỗ vỗ thẩm bạch mặc đầu tóc, tu luyện cố nhiên quan trọng, nhưng là phải tránh không thể nóng nổi, nếu có tâm hiểm. tàu hỏa nhập ma liền không hảo chúng ta tuần tự tiệm tiến không nóng nảy thẩm bạch mặc hiểu chuyện gật gật đầu chỉ hướng tam đầu lang hôm nay chúng ta liền ăn cái này đi chính là có chút phiền phức không biết nương có thể hay không làm bạch minh hơi hơi mỉm cười không nhẹ không nặng mà gõ gõ hắn đầu vì thu thu lại phiền thoái kia cũng đến làm vừa lúc nơi này có điều dòng suối nhỏ không bằng chúng ta liền đại ở chỗ này đi mang nước cũng phương tiện chút phó thanh thu gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý thẩm bạch mặc thấy phó thanh thu đồng ý tự nhiên cũng không có không đáp ứng hảo ta tới giúp nương nương cũng giáo giáo ta như thế nào nướng mới ăn ngon phó thanh thu từ bạch mính trên vai nhảy xuống trước đối thẩm bạch mặc khắp cái tỉnh trần quyết lúc này mới bỏ đến hắn trên đầu nằm sấp xuống một vải ngọc tham cao tùy theo rơi xuống trước mặt hắn đổ cái này hảo đến ngò thẩm bạch mặc theo lời vén tay háo lên vạn ra xanh đậm sắc ngọc vại dùng ngón tay chọn một ít đồ ở bị lang cắn hạ miệng vết thương thượng trong nháy mắt kia thẩm bạch mặc rốt cuộc tìm được rồi ở hôn mê chung cha tấn hắn hai ngày đau đớn tri nguyên t ngươi dám giặt sạch thử xem loại này châm thứ cảm giác kích đến thẩm bạch mặc vội vàng mà vọt tới suối nước biên muốn vốc một phủng nước trôi rất thuốc mỡ nhưng là nghe được phó thanh thu nghiến răng nghiến lợi thanh âm thẩm bạch mặc nhược nhược mà từ bỏ không tẩy không tẩy nhiều độ điểm ngươi về điểm này lượng mới nào đến nào thẩm bạch mặc nhìn xem mình nhìn xem chính mình miệng vết thương một bộ đại nghĩa lăng nhiên anh dũng hy sinh bộ dáng hảo ta đồ còn không phải là thượng dược sao không thể làm thu thu khinh thường hắn đương hắn đau đến trên mặt đất lăn lộn thời điểm phó thanh thu đã sớm ngồi ở một bên gặm huyết cầu một bên gặm một bên chế nhạo hắn có đau như vậy sao tẩy tùy thời điểm tiểu hài tử phản ứng cũng bất quá như thế sách thật phiền thoái phó thanh thu đã quên này dược là có thể làm một cái hôn mê người lặp đi lặp lại đau tỉnh đau vượng rất nhiều lần thượng đẳng chữa thương thuốc dán. nàng thu hồi huyết cầu có chút không tình nguyện mà đi đến trước mặt hắn xem trọng ta cho ngươi biến một cái tiểu tuyết vân nàng móng nuốt bình quán hướng về phía trước cơ hồ là trong nháy mắt một đóa mềm một vân liền xuất hiện phó thanh thu bắt lấy tiểu tuyết vân dùng sức nghéo tuyết vân tựa hồ có thể cảm giác đau đớn giống nhau phát ra hô hô thanh âm thân thể cũng tùy theo đi xuống lạc tuyết thẳng đến bị niết biến hình thân thể khôi phục nguyên trạng nó mới đỉnh chỉ lạc tuyết phó thanh thu đem tuyết vân nhét vào thẩm bạch mặc trong tay liền ném xuống hắn đi tìm bạch mính không thể không nói Tiểu Tuyết Vân sắc thật hấp dẫn thẩm Bạch Mặc lực chú ý, hắn mới lạ mà nhéo Tuyết Vân, một cái tay khác tác đi tiếp nó rơi xuống bông tuyết, chơi đến vui vẻ vô cùng. Lực chú ý bị rời đi, đau đớn cũng tiêu giảm hơn phân nửa. Đau đớn là tiêu giảm, chính là khổ tiểu Tuyết Vân, hô hô thanh âm liền không dừng lại quá. Phó Thanh Thu thấy Bạch Mệnh chính vội vàng mổ ra lang thi thể, liền không có quấy rời nàng, nghĩ trong chốc lát nướng lang thịt nhất định phải mấy cây trường chút gậy gỗ, liền xoay người tiến trong rừng tìm kiếm. Chỉ là nàng tìm được gậy gỗ Hoặc là là giòn, gặp lại liền đoạn, hoặc là chính là đoạn, căn bản vô pháp đặt tại hỏa thượng nướng. Phó Thanh Thu ở ăn mặt trên thực chú ý, càng là cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, vẫn luôn tìm không thấy thích hợp gậy gỗ, vô pháp, nàng chỉ có thể tiếp tục hướng trong đi. Thích hợp gậy gỗ, đến tột cùng nơi nào mới có đâu. Nàng đi tới đi tới, nhất thời không thấy lộ, dưới chân thế nhưng bị vướng ngã, sau đó phát cái không. Chương 43 xả nên ngủ đông. Phó Thanh Thu bỏ dậy. vừa định chém vướng ngã nàng dây đằng nhìn kỹ mới nhận ra tới đây là kỳ mục đằng ấu đằng. kỳ mục đằng hảo a kỳ mục đằng còn có nó kết kỳ mục quả chính là tam phẩm đan dược nuôi linh hoàn nát không thể thiếu một mặt linh thảo mà kỳ mục đằng đặc thù chỗ liền ở chỗ không thể dùng hỏa nướng càng nướng liền càng cứng rắn quả thực là rất thích hợp dùng để xuyến thịt nướng nàng đang lo về sau dùng cái gì đâu thật là mệt nhọc liền có người đưa gối đầu xem này trên mặt đất nơi nơi đều là nộp đẳng nghĩ đến mẫu đẳng cũng sẽ không ly thật sự xa phó thanh thu theo tử đằng lại đi rồi một hồi thẳng đến phía trước không đường có thể đi nàng ngẩng đầu gian nan mà ngước nhìn một chút lại lui ra phía sau vài bước liền xác nhận trước mắt bảng nhiên đại thụ này đó là mẫu đẳng nay mẫu đẳng dựa vào tử đẳng hấp thu không ít chất dinh dưỡng hiện tại cũng đúng là nó kết quả kỳ một cây đỏ rực kỳ một quả thoạt nhìn rất là đồ sộ suy xét nửa ngày phó thanh thu làm một cái quyết định nhổ tận gốc mang đi Nàng không thích làm hại người mà chẳng ích ta sự, nhưng không đại biểu nàng không thích làm hại người ích ta sự à. Phó Thanh Thu thông thả ung dung vẫy vây tay, nhẹ nhàng trên mặt đất thượng lưu lại một trống rông hô to, liền đầy đất kiều nộn tử đẳng cũng chưa bông tha. Nàng đến nói được thì làm được. Nói tốt nguyên cây rút đi, vậy không thể lưu một cây lọt lưới chi đằng. Dù sao nàng không thiếu nhẫn chữ vật, dứt khoát khai một cái tân loại linh thảo hảo, lần sau lấy dùng cũng phương tiện. Thứ gì đột nhiên run lên một chút thân mình. sau đó từ hố hùng hổ mà trượt ra tới ta kỳ một đằng đâu phó thanh thu quay đầu lại dâng lên một tia không quá rõ ràng chán ghét chi tâm lại là xà thanh dương đại lục nhiều như vậy xà sao nàng ghét nhất chính là xà âm trầm trầm dính nhớp rất khó có hảo cảm trước mắt này chỉ hẳn là tứ giai linh thú huyết đằng xà huyết đằng xà cùng kỳ một đằng làm bạn tương sinh có thể nói là kỳ một đằng cộng sinh thú vội vã rút đằng trở về thì nướng nàng nhưng thật ra đã quên cộng sinh thú này cha lớn lên đôi mắt rất đại kết quả là cái có mắt như mù phó thanh thu khó chịu mà mở miệng này nhan sắc quá xấu huyết máu đen hắc quái làm người đôi mắt không thoải mái nó nhiều chậm trễ một giây nàng liền sẽ vãn một giây an thượng thì nướng tìm chết huyết đằng xà vốn là tính tình không tốt bị phó thanh thu như vậy một chọc giận thấy nàng lại là chỉ không chớp mắt tiểu lao thử liền lộ ra kịch độc răng nanh thẳng tắp hướng nàng đánh úp lại phó thanh thu trực tiếp một cái cắn câu quyền đem nó đánh hồi hố nhân tiện đông lạnh lên, bỏ ra, đừng chạm vào ta. Mùa đông tới rồi, xà nên ngủ đông. Lau khô tay sau, làm lơ huyết đằng xà, phó thanh thu lại lần nữa nên ngang mà thắng lợi trở về. Tiểu Hai tử đánh giá mới vừa đem kim hổ thả ra thông khí, hiện tại kia hóa ở ngốc nết mà phát con bướm. Mà tiểu hài tử dự kính hoán lại đây, chính ngồi sổn bạch mính bên người xem nàng xử lý lang thịt, trong tay còn như cũ câu được câu không nhéo tiểu tuyết vân. Tuyết vũ điểu phụ trách quan sát chung huống. Cho nên cũng là cái thứ nhất bay qua tới đón tiếp nàng, Thu Thu đã trở lại, thế nào, có cái gì Thu hoạch sao? Phó Thanh Thu gật gật đầu, mấy cái mê người tiểu quả hiện lên ở tuyết vũ trước mặt, cấp. Tuyết vũ tiến lên dùng mõm mổ hai hạ, đồng dạng thực mau liền nhận ra tới, là kỳ một quả. Người cũng nhận thức, một cái bình bình đạm đạm khẳng định câu. Phó Thanh Thu kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, nàng từng ở triệu hoán sổ tay thượng nhìn đến quá, khế ước tuyết vũ địa phương thức chỉ có thông qua triệu hoán cầu này một loại con đường. Cha cha trước kia khẳng định cũng địa vị cực cao, cho nên mới có thể kết hạ huyết khế, đem tuyết vũ điểu chăn nuôi tốt như vậy. Cơ linh mà lại thông nhân tính, vừa thấy chính là phí không ít tâm, tạp không ít linh thảo. Đúng vậy. Tuyết vũ điểu thu cánh, ngầm quá một cái mổ lên, trước kia thường xuyên ăn, bất quá khoảng cách thượng một lần, đã 10 năm không ăn qua. Phó Thanh Thu nghiêng đầu, phun ra một cái quan cầu, cho ngươi. Tuyết vũ dùng cánh tiêm chọc chọc kia quan cầu, mấy chục viên trái cây lăn ra tới. Thậm chí có mấy viên còn tạp tới rồi nàng trên người. Chương 44 hỏi có xấu hổ hay không? Tuyết Vũ trong lòng đối phó Thanh Thu hảo cảm càng sâu, hận không thể lập tức đem chính mình yêu nhất ăn linh thảo chia sẻ cho nàng. Đáng tiếc chính là phó Thanh Thu càng thích ăn thịt nướng. Mạ vàng hổ lại đây hầm hực cọ hai viên, ta lúc trước liền ăn mấy viên, huyết đằng xả thiếu chút nữa vô dụng cái đuôi đem ta là chết, còn hỏi ta có xấu hổ hay không? Người ăn mấy viên? Không nhiều lắm. Trên cây còn thừa năm viên thời điểm ta liền sớm thu tay lại. Phó Thanh Thu mắt trợn trắng, xứng đáng. Ngươi nhìn thấy huyết đằng xà tên kia không có. Kim hổ dùng cái đuôi quấn lên Phó Thanh Thu, phóng tới chính mình trên đầu, nó nhưng hộ thực, chính là cái vắt cổ chảy ra nước, chịu cho ngươi nhiều như vậy, thực không tồi. Nga, gặp được. Nó đem chỉnh cây kỳ mục đằng đều chắp tay nhường ra, còn nói hiện tại thời tiết quá nhiệt, làm ta đem nó đông lạnh mấy ngày tiêu giải nhiệt. Kim hổ, ta đã biết, ngươi là đoạt nó linh đằng. Sau đó đem nó cấp Hảo hảo ngâm lại nên nói như thế nào Phó Thanh Thu nhéo nó lỗ thai Nho nhỏ cảnh cáo một chút Đúng vậy, không sai Nó từ trước đến nay hào phóng Kim Hổ quyết đoán sửa miệng Kích thích à, nữ nhân này cường đạo khí chất thật là nửa điểm không thay đổi Còn hảo chúng nó hiện tại là đồng liêu Thật đáng mừng Kim Hổ đi đến bạch mính bên người Thân mật mà cọ cọ nàng Phó Thanh Thu tắt trực tiếp đạp lên tiểu vàng trên đầu Bò lên trên bạch mính bả vai Có thể bắt đầu nhóm lửa bạch minh đối nàng nói gì nghe nấy, tạm thời đem lang thịt phóng tới một bên dỗi tay đem trước mặt củi lửa bật lửa cũng không hỏi phó thanh thu muốn làm cái gì phó thanh thu dùng ý niệm bẻ hạ mấy cây kỳ mục đằng từ nhẫn chữ vật lấy ra ném vào hừng hực tiêu đốt đống lửa kỳ mục đằng ở nướng nướng hạ trở nên cứng rắn thả thẳng tắp mạ vàng hổ là cái không thua với phó thanh thu đồ tham ăn thêm chi nó cùng huyết đằng xà từng có giao thoa cũng biết được kỳ mục đằng đặc tính liền sử dụng kim hệ linh lực đem kỳ mục đằng hóa phó thanh thu vừa lòng mà vây vây tay đem kỳ mục đằng lấy ra hiện tại chỉ kém cuối cùng một bước hạ nhiệt độ phó thanh thu quay đầu nhìn về phía thẩm bạch mặc dùng ngươi cột nước cọ rửa này mấy cây dây đằng thẩm bạch mặc ôm tiểu tuyết vân tay phải xuất hiện một đoàn luyện chuyển nhẹ nhàng thủy hắn thao túng tự nhiên mà bao lấy kỳ mục đằng theo sau ngưng ra của nước bắt đầu cọ rửa kỳ mục đằng cực nóng kỳ mục đằng một dính lên thủy lập tức liền đem thủy trưng thành mắt thường có thể thấy được màu trắng hơi nước còn phát ra mắng mắng thanh âm Như thế mấy cái qua lại xuống dưới, kỳ Mục đằng liền làm lệnh hảo. Hảo. Phó Thanh Thu thao tác cô động xong dây đằng, rơi xuống bạch Minh trước mặt. Bạch mính vươn tay sờ sờ, rất là kinh ngạc, đây là dây đằng sao. Vì sao kinh được hỏa nướng đâu? Là kỳ Mục đằng, dùng để đương xuyến thịt nướng cái thẻ nhất thích hợp. Trải qua hỏa cùng kim tùy nướng, loại này sắc bén trình độ trực tiếp cầm đi đương vũ khí đều không thua kém, thu thu ngươi vì ăn, thật đúng là cái gì đều nghĩ ra được. bạch minh cực nhẹ mà xoa xoa nàng đầu nhỏ nhưng vẫn là không chút do dự lấy kỳ mục đảng xuyến thịt nướng thu thu như thế nào cao hứng liền như thế nào tới như vậy ăn sắc thật cũng tốt một chút đoàn người ở trong rừng rầm rèn luyện quá thật sự là thư thái nhưng thẩm ra không khí liền không giống nhau thẩm bạch mặc nói đông lạnh cái hai ba tiền phó thanh thu thế nhưng thật sự ước chừng đưa bọn họ đông lạnh ba ngày thẩm ra hỏa hệ thuật sĩ mới có thể dùng hỏa hệ thuật pháp đem băng cấp dung khai tuy rằng không có người bởi vậy bỏ mạng nhưng bị đông cứng ở loại này ngàn năm hàn băng ba ngày không ít người đều bị thương tới rồi căn cơ thần phong dương tuyết tan lúc sau tức giận đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh cả kinh một chúng nữ quyến khủng hoảng không thôi chương 45 giải trừ huyết khế thẩm nhược tuyết cũng hảo không đến chạy đi đâu không rảnh lo run, run run lướt qua nương cùng thẩm nếu diệp thất tha thất thểu chạy về chính mình tiểu viện tử ba ngày suốt ba ngày đều không có uy hắc lân xả nàng lại tàng đến kín mít những người khác đều không biết hắc lân xả tồn tại nó sẽ không chết đi nàng từ giường phía dưới lôi ra hộp triệt rất phía trước bày ra kết giới hắc lân xà còn hoàn hảo không tổn hao gì mà ghé vào bên trong tựa hồ chỉ là đói đến tàn nhẫn chút vừa nhìn thấy nàng liền hung tợn mà le le lưới Hảo hảo hảo ngươi chờ ta đây liền cho ngươi đi lấy linh thảo thầm nhược tuyết vội vàng chạy đến hậu viện từ tơ vàng ban ngày tầm trước mặt đem sở hữu kim ti thảo đều một phen đoạt lại đây tơ vàng ban ngày tầm là nàng mặt ngoài triệu hồi ra linh thú mặc dù nàng bị đông cứng ở tiểu phế vật cái kia trong viện vẫn là có người phụ trách chăn nuôi nó cho nên nó như cũng là bạch bạch nội nộn thẩm nhược tuyết càng nghĩ càng giận trong tay vấn ra màu tím lôi điện bổ về phía tơ vàng ban ngày tằm tiểu tơ vàng tằm không nghĩ tới huyết khế chủ nhân sẽ đối chính mình xuống tay căn bản không trốn lôi trực tiếp đem nó trên người nộn xác phách tiêu còn tản mát ra khó nghe mùi khét thẩm nhược tuyết lui ra phía sau một bước che lại miệng núi một bộ trán ghét bộ dáng nhưng nàng thực mau lại nở nụ cười đúng vậy lúc này mới hẳn là bộ dáng của ngươi sấu hắc mới giống ngươi, dứt khoát kêu ngươi hắc tầm hảo, dứt lời, thẩm nhược tuyết xoay người rời đi. tơ vàng tầm sợ nàng đem chính mình ném cho hắc lân xà, chịu đựng không có khóc ra tới. thẩm nhược tuyết vừa đi, nó liền bắt đầu chậm rãi phun ti, cho đến đem chính mình hoàn toàn bao vây lại. nó không nghĩ muốn cái này chủ nhân, chủ nhân rất xấu, cướp đi nó linh thảo, luôn là thương tổn nó, còn khế ước đệ nhị chỉ huyết khế linh thú. trong từ đường thủy tinh cầu hơi hơi lập lòe, theo sau tơ vàng tầm liền từ trong viện biến mất. giải trừ huyết khế có hai loại phương pháp một loại là sử dụng chân quý quyền chủ, từ khế chủ một phương khởi xướng đệ nhị loại còn lại là từ huyết khế linh thú chủ động khởi xướng loại này phương pháp chỉ có triệu hoán linh thú nhóm biết được hiếm khi có nhân loại biết bao gồm phó thanh thu cũng không hiểu được nhưng giải trừ huyết khế nghi thức khởi xướng thành công tiền đề là khế chủ từ bỏ linh thú linh thú cũng tự nguyện bị giáng cấp giáng cấp là linh thú chủ động giải khế cần thiết trả giá đại giới tơ vàng tầm thành công ngươi là đệ nhất chỉ chủ động cùng huyết khế khế chủ giải trừ khế ước linh thú căn cứ quy định ngươi đem tự nguyện giáng cấp trở thành nhất giai linh thú hơn nữa vĩnh viễn vô pháp cùng tu sĩ thiêm huyết khế triệu hoán cầu nội quy tắc lệnh như băng mà tuyên độc đối tơ vàng tầm xử phạt theo sau liền đem nó đưa ra thẩm ra tơ vàng tầm không chút nào lưu luyến mà đi rồi nó muốn tới rừng rầm đi trốn đến rất xa không bao giờ muốn gặp được khế chủ người như vậy mà thẩm nhược tuyết căn bản không biết chính mình huyết khế đã bị giải trừ Nàng chỉ là cảm thấy trên người một nhẹ, như là thứ gì biến mất giống nhau. Nàng không quá để ý, tiếp tục trêu đùa hắc lân xà. tiểu thư, phụ trách giáo tập ngài tu sĩ si tới. Hoàng Anh nhẹ nhàng gõ cửa, nhắc nhở thẩm nhược tuyết, ngài xem là trước dùng chút cơm trưa, thỉnh cái đại phu nhìn một cái thân mình, vẫn là trước tu luyện. Thẩm nhược tuyết tàng hảo hắc lân xà, đứng dậy cấp Hoàng Anh mở cửa, người đem tiên sinh mời vào đến đây đi, lập tức chính là tỷ thí, ta trăm triệu không thể xảy ra sự cố. nghĩ đến thẩm bạch mặc cái kia tiểu phế vật cư nhiên suốt đêm nàng đông cứng ở bang băng ngày nghĩ đến đây nàng liền khí no rồi nơi nào còn có ăn uống nuốt trôi đổ vật thẩm nhược tuyết ngồi ở trước bàn phẫn hận mà cho chính mình đổ ly trà đỡ đói đối tiểu phế vật thế nhưng cũng có linh căn vẫn là thủy hệ linh căn cái kia tiểu lão thử thực lực cũng không dùng kinh thường nàng thẩm nhược tuyết khi nào chịu quá này chờ khuất nục thẩm bạch mặc đại ta tu vi tiến bộ vượt bậc ta nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không xong Thẩm Nhược Tuyết cắn hàm răng, sinh sôi đem quý báo sứ ly cấp bóp nát ở lòng bàn tay, oán hận hạt giống ở trong lòng nàng nhanh chóng nảy mầm. Chương 46 Thanh khế ấp. Đảo mắt năm ngày qua đi, Thẩm Bạch Mặc tu vi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng dâng lên. Từ lúc bắt đầu luyện khí 4 trọng, nhảy vi luyện khí 7 trọng, trực tiếp phản siêu Thẩm Nhược Tuyết, áp nàng một đầu. Tuy rằng mỗi lần Thẩm Bạch Mặc trở về trên người đều vết thương chống chất, cũng may có Phó Thanh Thu ngọc thang cao, Thẩm Bạch Mặc làn da không chỉ có không có rơi xuống nửa điểm vết sẹo. ngược lại còn trắng non một chút. Nương, Thu Thu, ta đã trở về. Hôm nay ăn thì rắn. Thẩm bạch mặc đảo dẫn theo hai điều nhị dai thanh mạng xà, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hắn cố ý tránh đi tam dai thương lang, bắt được hai điều linh xà trở về. Thu Thu còn không có ăn qua xà. Hắn có thể hay không cùng Thu Thu quan hệ càng thân cận, liền xem này hai điều linh xà. Ai ngờ phó thanh thu nhìn đến mềm ngọt xả, cơ hồ là nháy mắt liền bỏ tới rồi bạch mính trên vai, còn hướng nàng cổ áo một trốn. Bạch Mính buồn cười mà nắm nàng sau cổ đem nàng sách ra tới. Tiểu Bá Vương hôm nay cái làm sao vậy? Bất quá là hai điều xả thôi, ngươi liền Tiểu Kim đều không sợ, chẳng lẽ còn sợ kẻ hèn hai điều xả? Phó Thanh Thu hủy khuất gật gật đầu, thuận thế ôm lấy Bạch Mính ngón tay làm nũng, sợ. Tiểu bộ dáng miễn bản có bao nhiêu nhuyễn manh, này một tiếng sợ, quả thực không đem Bạch Mính cùng Thẩm Bạch mặc tâm cấp mềm hóa. Bang một tiếng, Thẩm Bạch Mặc đem xả ném tới trên mặt đất, thu thu ngươi nghe ta giải thích, ngươi đừng tới đây. phó thanh thu cũng không nhìn hắn cái nào tay dơ thẩm bạch mặc bị trắng ghét hắn vì cái gì đầu góc chịu bắt hai điều xả trở về nên nghĩ đến Thu thu sợ xả bởi vì chuyện này phó thanh thu suốt ba ngày cũng chưa bỏ đến thẩm bạch mặc trên vai quá hơn nữa từ đó về sau thẩm bạch mặc có thể nói đúng xả tránh mà sa chi phàm là có thể trốn liền tuyệt không chính diện xung đột sợ phó thanh thu nhận thấy được cái gì xả khí vị bất quá con hảo giữa chưa còn dư lại chút cá nướng qua loa mà ứng phó rồi vừa xuống bụng tử bọn họ liền bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi huyền thiên chi sâm bởi vì thẩm bạch mặc trên người quần áo thật sự là bị linh thú xé rách đến tàn phá bức ham cho nên bạch mính vừa ra huyền thiên chi sâm liền tìm gần nhất trang phục phô thế hắn mua hai kiện xiêm y đi thay đổi xuống dưới chỉ có quần áo còn không được dây cũng cần phải thay đổi 10 tuổi tiểu hài tử đúng là trường thân thể thời điểm chân dài trường vóc dáng chờ phát hiện không hợp thân thời điểm mua đều không kịp cho nên yêu cầu sớm bị hoa ban ngày thẩm bạch mặc trang phục xem như đặt mua hảo nhưng là không có chỗ ở buổi tối được khách điếm này lại là một bút không nhỏ tiêu dùng nương ngươi không mua xem ý thìa sao thẩm bạch mặc nắm tay nàng ngửa đầu vọng nàng nương quần áo còn có thể xuyên không đáng ngại liền không mua bạch minh vô vô đầu của hắn tiếp tục đi phía trước đi tìm ở trọ khách điếm nhưng là chúng ta còn có rất nhiều bạc ca bạch minh ước lượng túi tiền có chút lo lắng tuy nói còn có không ít nhưng là không thể miệng ăn núi lở. Ra cửa bên ngoài không thể thiếu vụn vặt tiêu dùng, nếu không tỉnh chút, thực dễ dàng tiêu hết. Thẩm bạch mặc giờ phút này đối tiền còn không có cái gì khái niệm, chỉ có thể ngây thơ gật gật đầu. Bạch Minh khách khí đối lại trụ vài cá nhân hỏi đường, cuối cùng ở một nhà kinh doanh trọng đại nên phúc khách điếm trước dừng lại bước chân, thanh khê ấp chỉ có như vậy một khách điếm gần chút, xem ra chúng ta chỉ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Mặc nhi, ngươi muốn hay không đem thu thu trước thu vào linh giới chung đi Nói như vậy, đại bộ phận người ra cửa đều sẽ đem Linh thú Thu vào triệu hoán trận pháp trung, trừ phi hình thể thiên tiểu, tính cách dịu ngoan, mang ra tới nhưng thật ra không có gì vấn đề lớn, trên đường thỉnh thoảng cũng có thể nhìn đến mấy chỉ đi theo chủ nhân phía sau Linh thú, Nhưng là nàng lo lắng người khác nhân Thu Thu là chỉ tiểu chuột mà coi khinh mặc nhi, ở sau lưng nói xấu. Chương 47 thật là có duyên A. Không có việc gì nương, Thu Thu không thích ngốc tại Linh Giới chung khiến cho nàng ở bên ngoài đi. nàng cũng sẽ không công kích người khác. Khách quan, ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ A. Tiểu nhị thấy hai mẹ con ở khách điếm cửa đáp lời, liền đem rẻ lau đắp trên vai, tha thiết mà chạy ra tới. Ở trọ, khai hai gian phòng, chỉ trụ một buổi tối, các người nơi này nhưng còn có phòng trống. Tiểu nhị đem người mời vào đi, đến quầy cha xét một chút sổ ghi chép, biểu tình có chút khó khăn, khách quan, thật sự là ngượng ngủng, ngài cũng biết, ba cái đại lục tỷ thí đại hội liền ở chúng ta thanh khê quận Triệu khai. Mấy ngày nay tiểu sạn cũng thật sự là kín người hết chỗ, vừa mới vừa vận mới đi rồi một vị lâm thời lui phòng khách quan, ngài nếu qua đêm nay liền đi, không bằng dùng này một phòng tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Bạch Minh nghĩ chỉ khai một gian phòng, đảo cũng có thể bất chút bạc, thật sự không được làm mặc nhi ngủ giường, nàng bò trên bàn ngủ một đêm, vì thế liền gật gật đầu, hảo, một khi đã như vậy, kia liền chỉ khai một gian phòng hảo. Được rồi, tám mươi văn. Bạch Minh tuy rằng ngại quý, nhưng ngoài miệng chưa nói. Chỉ là móc ra một khối bạc vụn cho hắn, phiền thoái. Tiểu nhị nhận lấy tiền, lớn tiếng mà giúp bọn hắn kêu một tiếng chạy đường, người tự phong một gian, mau lánh khách quan lên lầu. Số 3 phòng. Thầm bạch mặc chưa từng đã tới khách điếm, hắn mới lạ mà ngẩng đầu lên, phát hiện cái này khách điếm lại có vài tầng, thang lầu vẫn luôn hướng lên trên duyên. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Hắn đếm đếm, một cái không lưu ý, đã bị người khác đụng phải một chút, suýt nữa ngã xuống một thang. cũng may bên cạnh vườn tới một bàn tay đỡ hắn một phen a đa tạ là ngươi người nọ ngư khi có chút kinh ngạc thầm bạch mặc nghe người nọ thanh âm có chút quen hai liền ngừng đầu xem hắn tướng mạo bất chính là mấy ngày hôm trước thu thu ở kim hổ trước mặt cứu một người sao chỉ là tên của hắn lại vô luận như thế nào nghĩ không ra biên vũ nhìn hắn kia phó đau đầu bộ dáng cũng không vì khó hắn không cần suy nghĩ ta kêu biên vũ cư nhiên có thể ở chỗ này gặp mặt thật đúng là có duyên a Thẩm Bạch Mặc không tốt lời nói, đặc biệt là đối đại không thân người, cho nên hắn chỉ có thể vụng về gật gật đầu. Ân. Bạch Mính nghe được biên cái này, tự hiển nhiên cảm xúc có chút kích động, nàng đột nhiên vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa không đem phó thanh thu cấp ném xuống tới. Mặc Nhi, đây là ngươi bằng hữu sao? Thẩm Bạch Mặc gật gật đầu, lại lắc đầu, phía trước ở Huyền Thiên Chi xâm gặp qua một mặt. Vậy các ngươi chậm rãi liêu, ta mang thu thu trước lên rồi. Bạch Mính hơi thở rối loạn một cái trước mắt, theo sau xoay người vội vàng lên lầu. Thu thu không phải bạch mặc ngươi linh thu sao? Vì sao ở lệnh đường trên vai? Biên vũ đối phó thanh thu hưng thú như cũ không có giảm đi xuống ba ba mà nhìn chằm chằm nó, thẳng đến bạch mính xoay người biến mất ở thang giác. Thẩm bạch mặc một lạnh càng thêm không nghĩ phản ứng hắn. Cái hay không nói, nói cái dở. Nó thích mâu thân làm thịt nướng, cho nên thường xuyên dán nương. Tức giận mà trả lời xong hắn vấn đề, Thẩm bạch mặc liền phải lên lầu. Ai ngờ biên vũ thế nhưng thuộc lạc mà ôm lấy vai hắn, bạch mặc huynh ở đầu cái phòng. Báo cho cùng ta, chúng ta cũng hảo đi tìm ngươi. Chúng ta không thân đi. Thẩm bạch mặc kỳ quái mà nhìn hắn một cái, tiếp tục hướng lên trên đi. Đừng nói như vậy sao, tốt xấu ngươi cũng đã cứu chúng ta, ta này không phải lần trước đối với ngươi lòng mang xin lỗi sao. Ngươi chỉ là đánh thu thu chủ ý. Thẩm bạch mặc thực tự nhiên mà vạch chân hắn, cuối cùng ở số 3 cửa phòng dừng lại, tai kiến. Ai? Từ từ biên vũ không kịp lại nói chút cái gì, thiếu chút nữa sát không được chân đụng phải môn. đây là chạm vào một cái mũi hôi a biên vũ có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. chương 48 thẩm bạch mặc lai lịch biên vũ càng là hỏi không đến thẩm bạch mặc tin tức trong lòng liền càng là ngứa về phòng chẳng chọc nửa ngày vẫn là ức chế không được mà vọt tới cách vách lục hưu vân nhà ở hưu vân ngươi có biết hay không thẩm bạch mặc là cái gì lai lịch hoàng huynh sao ngươi lại tới đây hưu vân ca ca cũng mời ngươi sao biên lam quay đầu lại chiều hắn chào hỏi lam nhi Ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Biên vũ đóng cửa lại, nhìn không được những mày, nữ hải tử ra ra, thân phận lại bất đồng với thường nhân, có thể nào cùng nam tử trai đơn gái chức ở chung một phòng. Lục hưu vân thần sắc có chút né tránh, không dám nhìn biên vũ. Này không phải hưu vân ca ca nói hắn mua thanh khê đặc sắc ăn và sao, ta tò mò, liền tới nhìn xem. Biên lam nhó miệng, có chút ủy khuất, hoàng huynh, như thế nào ta làm cái gì ngươi đều phải quản ta? Ngươi từ nhỏ cái gì sơn chân hải vị chưa từng ăn qua, nay một cái nho nhỏ thành khế ấp, khiến cho ngươi đã quên thân phận. Chạy nhanh trở về phòng đi. Biên Lam lưu luyến mà nắm chặt một khối còn không có tới kịp ăn ngọt táo trứng bánh, giấu tới cửa đi ra ngoài. Hoàng điện hạ, ngài tới tìm ta là có chuyện gì sao? Lục hưu vân áp xuống trong lòng bất mãn, hoa hòa khí khí mà nhìn phía hắn. Biên Lam cố ý để lại vài tiếng tiếng bước chân, làm bộ chính mình rời đi, theo sau lại phóng nhẹ bước chân lộn trở lại tới. lặng lẽ dán ở trên cửa muốn nghe xem bọn họ đang nói cái gì ngươi cũng biết kia thẩm bạch mặc lai lịch nhìn biên vũ kia cấp khó dằn nổi bộ dáng lục hưu vân âm thầm suy nghĩ một phen mới mở miệng ta chỉ nghe qua hắn thanh danh trước đây nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua về chuyện của hắn đảo cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một ít thiếu út bút mở mở ngươi mau nói thanh dương cơ hồ sở hữu kinh đâu người đều biết hắn kia thật cũng không phải không thể lý giải rốt cuộc hắn linh thú như vậy thần bí nổi danh là không thể tránh được sự cũng không phải tất cả mọi người nói hắn là cái phế vật lục hưu vân hạp một miệng trà thần sắc không nhanh không chậm biên vũ kinh trừng khởi một đôi tinh mắt phế vật sao có thể chỉ bằng thầm bạch mặc gan dạ sáng suốt hắn cũng tuyệt đối không thể là cái phế vật nhưng hắn từ nhỏ liền không có linh căn điểm này rất nhiều người đều chính mắt thấy quá hắn linh căn trụ thượng trống giống lục hưu vân thấy biên vũ khiếp sợ đến nói không ra lời liền tiếp theo đi xuống giảng không chỉ có như thế, hắn tuy là thẩm gia trên danh nghĩa tam công tử, nhưng hắn đương là cái thân phận thấp kém nô tỳ. nếu không phải thẩm gia chủ kiến hai mẹ con bơ vơ không nơi nương tựa, là tuyệt đối không thể cho bọn hắn danh phận. cái này biên vũ hoàn toàn nói không ra lời. lục hưu vân đắc ý mà áp xuống tươi cười, không hề mở miệng. hắn cùng biên vũ nhận thức như vậy mấy ngày, biết hắn là cái cực chú trọng luân lý đạo nghĩa người, đối với loại này hạ nhân thượng vị tiểu thiếp sự nhất chán ghét. rốt cuộc sinh ra hoàng gia, thấy được nhiều. tự nhiên cũng là có thể đủ tưởng tượng ra nơi này loanh quanh lòng vòng chỉ cần đêm này cha nhắc tới hắn liền sẽ chính mình tưởng đi xuống sau đó trở về liền sẽ báo cho lam nhi rời xa thẩm bạch mặc nghĩ đến đây lục hưu vân gáy mắt phiếm thượng một trận ghen ghét dựa vào cái gì lam nhi chỉ thấy kia tiểu tạp trùng một mặt liền nhớ mãi không quên ngay cả vừa mới nàng ngồi ở trước bàn lâu như vậy thế nhưng cũng ở trăm phương nghìn kế mà từ miệng nàng tìm hiểu thẩm bạch mặc tin tức hắn nhưng chưa từng gặp qua lam nhi đối hắn như thế để bụng Như thế nào sẽ, hắn thoạt nhìn không giống như là. Lục hưu vân thấy hắn không tin, liền buông cái ly hử lạnh một tiếng, hoàng điện hạ không tin cũng thế, về chuyện của hắn ta chính là từ nhỏ liền nghe được lỗ thai khởi cái kén, nếu là ngài có thể nhìn thấy hắn, không bằng ngay trước mặt hắn hảo hảo hỏi một câu. mươi 49 thị vệ phong khi. Biên vũ do dự một chút, không có đứng dậy, vừa mới ta nhìn đến hắn, hắn liền ở người tự phòng. Nhưng là nào có vừa lên đi liền hỏi người khác này chờ bí ẩn việc. loại sự tình này đã không phải bí văn hoàng điện hạ cứ yên tâm đi nhưng là ngươi xem hắn nếu có thể khế ước linh thú thuyết minh hắn là có linh can này rõ ràng liền cùng nghe đồn không hợp a biên lam ở bên ngoài nghe được lời này nơi nào còn ngồi xuống được Hảo ngươi cái lục hưu vân rõ ràng biết nhiều như vậy thẩm bạch mặc sự tình hoàng huynh tới vừa hỏi liền toàn bộ thắt ra đối nàng lại im bặt không nhắc tới nàng không tiếng động mà đứng dậy bắt lấy ngọt táo trưng bánh liền hướng dưới lầu chạy ngươi tự phòng Đó chính là ở lầu hai. đáng tiếc Hoàng Huynh chưa nói là ở đâu nhất hảo. mặc kệ, thật sự không được liền một gian một gian gõ, tổng có thể đem người tìm ra. Hắc hắc. Biên Lam tâm tình sung sướng, nhịn không được một bên xuống lầu một bên hừ nổi lên tiểu khúc, ai ngờ cổ áo thượng một cái dùng sức, nàng đã bị bay lên không nhắc lên, lạnh như băng thanh âm cũng ở trên đầu vang lên, công chúa, ngài muốn đi đâu? Biên Lam một cái cơ linh, nôm nớp lo sợ quay đầu nhìn lại, quả nhiên là nàng bên người thị vệ, phong khi. a. Ta, ta, ta đã đói bụng, đi lầu một đại sảnh tìm chút ăn. Tiểu công chúa bước lên dối tới đúng lý hợp tình, đáng tiếc đôi mắt lại ngăn không được loạn phiêu, bên hai cũng đỏ bừng, rất là đáng yêu. Phong khi đem nàng động tác nhỏ thu hết đáy mắt, lại cũng không chọc phá, chỉ là nhàn nhạt ra tiếng nhắc nhở, tay của ngài có, ăn trước hai khẩu lót lót bụng, ngoan ngoan lên lầu, thuộc hạ cho ngài đi xuống lấy. Không sao, ngươi lại không biết ta thích ăn cái gì. Tiểu công chúa lắc lư không chấm đất hai điều cẳng chân có chút nàng sợ nhất người không phải hoàng huynh là a khi mặc kệ nàng như thế nào phát tiểu tính tình a khi đều là kia phó nhàn nhạt bộ dáng kiên nhẫn thậm chí so hoàng huynh còn nhiều vài phần hoàng huynh mỗi lần chị không được nàng liền dọn a khi tới quá đáng giận công chúa ngươi thích ăn kim linh nướng sinh tiến vị hoa cánh bánh đồng tâm sinh kết bồ đường an vàng bạc kẹp hoa bình tiện ngọn lửa tràn khẩu thủy tinh long phượng bánh song quấy phương và bánh ngọc lộ đoàn hán cung cửa trường sinh cháo này đó đủ sao Biên Lam, tổng cảm giác nàng bị đắn đo đến gắt gao. Sú A Khi, vì cái gì ngươi ngày thường sẽ không cùng ta giảng nhiều như vậy lời nói. Biên Lam xoay eo, bắt đầu hưng sư vấn tội, bất quá không có tức giận khí thế là được. Ân, thuộc hạ là Sú A Khi. Giữa hảo chút đồ ăn, nghĩ đến cái này tiểu khách điếm đầu bếp sẽ không làm, thuộc hạ có thể cho ngài làm tốt đưa lên đi. Phong khi cái gì đều theo nàng lời nói giảng, cho nên vô luận Biên Lam làm cái gì đều như là một quyền đánh tới bông thượng giống nhau. Ừ, đi lên liền đi lên. Phóng ta xuống dưới, ta sinh khí, không để ý tới ngươi. Phong khi nghe lời mà đem nàng buông đi, công chúa đi thong thả. Ngươi ở chỗ này nhìn ta làm cái gì, mau đi cho ta làm tốt ăn. Chờ công chúa lên lầu, thuộc hạ sẽ tự đi. Phong khi thấp thấp đầu, làm như ở đưa nàng. Ta muốn sinh khí. Bất đồng ngươi nói chuyện. Hảo, công chúa bất đồng thuộc hạ nói chuyện. Ngươi! Biên Lam bị tức giận đến thẳng rậm chân, rồi lại không thể nề hạ. xu á khi hư á khi không để ý tới ngươi một ngày đều không để ý tới ngươi nói nàng đột nhiên xoay người đem dính thắp thắp trứng bánh nét vào trong tay hắn theo sau chạy lên lầu không để ý tới ngươi phong khi nhìn nàng nổi giận đùng đùng tiểu bóng dáng nhìn nhìn lại trong tay bị niết không thành bộ dáng trứng bánh lạnh băng trong thần sắc hiện ra một mặt cực đạm cực đạm ý cười chương năm mới nghe mùi hương biên lam biết chỉ cần có phong Khí ở chính mình là già không được nàng ủ rũ cụp đuôi mà trở lại trong phòng Hướng trước bàn ngồi xuống, nhàn chán mà nâng quay hàm. "Nhạc Linh, ngươi nói á khi như thế nào như vậy chán ghét ta?" Một đầu màu trắng mai con theo tiếng từ Triệu hoán trận pháp chung mà ra, nó trên đầu chuế tinh tinh điểm điểm mấy đóa hoa tươi, quanh thân nổi lơ lửng màu xanh lục ánh huỳnh quang, thẳng đến nó mở to mắt, ánh huỳnh quang mới không tiếng động mai một. "Ai, vẫn là nhìn đến Nhạc Linh hảo." Biên Lam ôm lấy nó cọ cọ, "Ngươi có thể so á khi đáng yêu nhiều." Nhạc Linh lộc nhẹ nhàng kêu hai tiếng, làm như không đồng ý Biên Lam nói. Như thế nào liền ngươi đều hướng về hắn. Ta mặc kệ, hắn chính là ái nhọc lòng, ta làm cái gì hắn đều phải quản, rõ ràng là đem ta đương tiểu hài tử sao? Ô ô. Hảo sao hảo sao, ngươi đừng nói nữa, ta không nghe, tu luyện. Chờ ta trở nên cùng Bạch Mặc ca ca giống nhau cường, hắn liền quản không được ta. Nhạc Linh Lộc dịu ngoan mà ở bên người nàng nằm sấp xuống, thường thường ngẩng đầu nghe một chút bên ngoài tiếng bước chân. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, cửa truyền đến gõ gõ thanh âm, "Công chúa, Đồ ăn bị hảo." vào đi biên lam hể vải hiệu sự địa lý lý quần áo ngồi vào trước bàn phong khi lánh hai cái chạy đường tiến vào đãi bọn họ tốt nhất đồ ăn liền phất tay làm cho bọn họ đi ra ngoài đi xuống đi nơi này không các ngươi sự dứt lời hắn xoay người thế biên lam dọn xong chiếc búa, công chúa ngài thích nhất ngọc lộ đoàn tà tay người vụ về tất nhiên là so ra kém trong cung ngự thiện phòng thiện sư ủy khuất ngài tạm chấp nhận mấy khẩu không ăn biên lam ôm tay xoay đầu Vẫn là một bộ tức giận bộ dáng. Ngoan, ngươi không phải đói bụng sao. Bị ngươi khí no rồi. Biên Lam tức giận đến đứng lên, nỗ lực nhón chân chọc hắn ngực, khí, no. Phong khi không trốn, chỉ là bắt lấy tay nàng, nghiêm túc mà đem nàng ấn xuống đi, cẩn thận đừng quăng ngã. Sao có thể quăng ngã? a? Biên Lam khí cười. Ngươi năm tuổi năm ấy chính là như vậy quăng ngã. Chân một vai liền gãy xương, nằm ở trên giường bệnh lại nhải dài dòng mặt ủ mày hế đã lâu. năm năm trước sự ngươi còn lấy ra tới nói biên lam mặt đỏ lên chân cũng không điểm trực tiếp đem hắn bẻ chuyển cái thân mình muốn đẩy hắn đi ra ngoài ngươi đi ra ngoài tức chết ta không được nói bậy, ta mới không quăng ngã đâu xô đẩy gian một đạo bóng trắng cấp tốc xẹt qua hai người ổn định vững chắc dừng ở trên bàn ngoài cửa một thiếu niên thở hồng hộc mà đuổi theo hiện tại chính đỡ môn đại thở dốc thu thu thu thu ngươi đừng chạy loạn biên lam nghe được thanh âm này trần trờ mà ló đầu ra lướt qua phòng khi thân mình nhìn thoáng qua cửa, theo sau liền kinh hỉ mà kêu ra tiếng. Bạch Mặc Kaka, ca ca. Thẩm Bạch Mặc lại thở hổn hển hai khẩu khí, mới miễn cưỡng ngẩng đầu. Ngươi, ha, ngươi là Biên Vũ Muội Muội, không sai không sai, ta kêu Biên Lam. Biên Lam chút nào không ngại Thẩm Bạch Mặc đã quên nàng tên chuyện này, ngược lại cao hứng thực. Xú Á Khi, liên tính hắn ngăn đón, nàng cuối cùng còn không phải giống nhau gặp được Bạch Mặc Kaka. Ca Trước ca. không nói cái này, ngươi mau ngăn đón thu thu. thầm bạch mặc đánh gãy biên làm nói ngón tay hướng phóng mãn món ngon cái bản hắn liền nói vừa mới thu thu như thế nào không thích hợp một cái kính hướng lên trên chạy kêu cũng kêu không trở lại cùng phát điên dường như làm nửa ngày nguyên lai like là nghe mùi hương